Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện 4 lần gà. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 79, nghe Tần Bồng nói, Triệu Ngọc lộ ra một nụ cười như sắp khóc tới nơi rồi sau đó cả người đứng không vững, đột nhiên gục ở trước người Tần Bồng. Người xung quanh la hoảng lên, nhao nhao nói, bệ hạ. A Ngọc, Tần Bồng run dày đỡ người trên người, sau đó đột nhiên phản ứng lại, về tư thành, báo cho đại phu tốt nhất. Chuẩn bị ngựa gọi người. Khi nói chuyện tần bồng lật người triệu ngọc lai, bụng hắn chúng hai kiếm từng dòng máu nóng bỏng chảy ra. Tần bồng ép bản thân cố hết sức chấn định xuống, vừa điểm huyệt đạo của triệu ngọc để cầm máu, vừa lấy ra từ trong tay áo thuốc cầm máu và thuốc tiêu độc bôi lên phía trên, đồng thời cầm băng vải ra. Chỉ là tay nàng vẫn luôn run dày, mấy lần đều không xé được băng vải. Lúc này tần thư hoài lào đảo vọt lại đây, nôn nóng nói, bồng bồng. Bồng bồng nàng không sao chứ. Hắn vọt tới trước mặt Tần Bồng, giơ tay kiểm tra Tần Bồng. Tần Bồng dương mắt nhìn Tần Thư Hoài, khoảnh khắc nhìn thấy Tần Thư Hoài kia, nàng vẫn còn đang run dày. Cứu A Ngọc, nàng cũng không biết trong giọng của mình có tiếng khóc nức nở, nàng như là bắt được cọng rơm duy nhất, nhìn Tần Thư Hoài nói cứu hắn. Tần Thư Hoài hơi sừng sốt, sau đó mới phản ứng lại, lấy băng vải từ trong tay Tần Bồng, nhanh chóng băng bó miệng vết thương cho Triệu Ngọc, đồng thời nói, nàng đừng sợ, hắn sẽ không có việc gì. Ta ở đây, ta ở đây mà. Tần bồng không nói chuyện, nhìn người nằm ở trong lòng nàng, triệu ngọc đang rất suy yếu, nàng cắn răng. Nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Triệu ngọc là trụ cột hơn nửa cuộc đời của nàng, hơn nửa kỳ vọng trong cuộc đời. Tình cảm của nàng không hề giữ lại mà đều cho hắn, hiện giờ hắn là thân nhân duy nhất còn lại của nàng, nàng không có quá nhiều kỳ vọng khác chỉ hy vọng hắn có thể bình an sống hết một đời. Nàng đã là người từng chết sinh tử đối với nàng mà nói đã không còn quan trọng như vậy. Nhưng Triệu Ngọc không giống. Hắn là quân chủ hiện tại của Bắc Yến, là nguyên nhân mà hiện giờ Bắc Yến yên ổn vững vàng. Dân tộc ở Bắc Yến phức tạp tuy rằng tuổi của Triệu Ngọc chưa đến đến 23, nhưng lại là quân chủ duy nhất làm cho tất cả các dân tộc yên ổn vững vàng từ khi Bắc Yến kiến quốc tới nay. Đây là đệ đệ của nàng, là sự kiêu ngạo cả đời nàng. Nếu hắn vì cứu nàng mà chết đây sẽ là tội nghiệp mà cả đời nàng cũng không thể tha thứ cho mình. Người bên cạnh kéo xe ngựa tới tần thư hoài nói với tần bồng, bồng bồng, phải chuyển hắn lên trên xe ngựa. Tần bồng ngẩng đầu lên còn có chút chưa hồi thần lại, đại khái nàng biết tần thư hoài nói gì đó, gật đầu. Bên cạnh có ba người tới chia nhau ra nâng đầu chân, đỡ lấy lưng triệu ngọc bảo đảm tư thế không đè lên miệng vết thương, nhẹ nhàng dịch chuyển lên trên xe ngựa. Sau khi lên xe tần bồng ngồi đến bên cạnh triệu ngọc ôm đầu của hắn ở trong lòng mình, có lẽ tư thế như vậy sẽ làm nàng có cảm giác an toàn hơn một chút. Tần Thư Hoài ngồi ở bên cạnh thấy dáng vẻ của Tần Bồng, có chút không đành lòng nói, bồng bồng, hắn sẽ không có việc gì. Tần Bồng ngơ ngác quay đầu nhìn Tần Thư Hoài, đáp lại một tiếng, gật đầu, nhưng hoàn toàn không giống như đã nghe lọt. Tần Thư Hoài không thể nói bản thân có cảm giác gì, nhưng mà hắn cũng biết bất cứ cảm giác gì cũng không thích hợp biểu đạt vào lúc này. Tần Bồng ôm Triệu Ngọc cảm giác như là ôm một thân gỗ nổi duy nhất trong nước. Xe ngựa rung lên kéo cả kéo kẹt nàng khàn giọng nói, khi còn nhỏ mẫu thân đối xử với ta không tốt. Ta biết, tần thư hoài gật đầu đáp lại, nhưng mà lời đáp lại của hắn có vẻ cũng không quan trọng lắm, thậm chí hắn cũng không biết tần bồng có nghe được hay không. Tần bồng ôm triệu ngọc lau sạch lớp thuốc xịt sung của hắn. Bên dưới mặt nạ là một khuôn mặt hết sức tinh xảo là một nam tử mà nói diện mạo như vậy có chút quá mức diễm lệ, nhưng mà lại không thể không thừa nhận đây là khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ. Tần bồng nhìn gương mặt này, nước mắt nhịn không được trào lên, hơi mỉm cười. Người nàng thương nhớ ngày đêm 6 năm, cuối cùng cũng gặp lại. Nàng dán mặt đến sườn mặt triệu ngọc giọng khàn khàn nói, khi đó chỉ có A Ngọc rất tốt với ta. Mỗi lần mẫu thân đều đưa đồ ăn ngon cho A Ngọc, A Ngọc liền lén giấu đi, ban đêm chui vào trong ổ chăn của ta, nhỏ giọng nói với ta rằng, cái này ăn ngon, A Ngọc nhớ tỷ tỷ cho tỷ tỷ ăn. Nước mắt của tần bồng rơi xuống, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ tê cười, cánh tay ôm triệu ngọc nhịn không được siết chặt hơn. Tần thư hoài lặng lặng nhìn, cảm thấy ngực khó chịu. Hắn đi đến phía sau tần bồng, nửa ngồi xuống ôm nàng vào trong ngực. Đều đã qua rồi, hắn cúi đầu hôn nàng, nàng đã là tần bồng, bồng bồng, tạc nhật trùng trùng, tí như tạc nhật thừ kim nhật trùng trùng, đương như kim nhật xanh. Nhưng ta còn sống, tần bồng chợt quay đầu lại, gào giống lên, ta còn sống, ta còn là tỷ tỷ của hắn. Triệu Ngọc là đệ đệ của ta suốt đời, cả đời ta đều phải che chở hắn, nhớ đến hắn. Mà ngươi nhận ra hắn giọng của tần bồng thấp hèn đi, cắn răng nói, ngươi lại không nói cho ta biết, ngươi cũng không nói cho hắn biến thân phận của ta. Tần Thư Hoài im lặng, hắn nhìn cô nương lạnh nhạt cố chấp này. Nàng tới gần hắn, đè nặng giọng nói, không phải sao. Ngày đó ngươi và hắn đơn độc ở lại liêu trại ta đã cảm thấy kỳ quái, ngươi đã nói gì với một mưu sĩ bác yến chứ? Ngươi đã sớm nhận ra hắn. Đúng hay không? Ta nói ta không nhận ra nàng có tin không? Tần Thư Hoài trào phúng mở miệng, trong mắt Tần Bồng mang theo châm chọc người dám nói sao? Ta không dám, Tần Thư Hoài dương mắt nhìn nàng, cũng mặc kệ có phải ta thật sự nhận ra hay không, nàng đều sẽ không tin ta không nhận ra. Nhưng Tần Bồng à, chính nàng không cảm thấy kỳ quái sao? Tần Thư Hoài sát lại gần nàng, hồ hấp của hai người cuốn quanh ở bên nhau, trong mắt Tần Thư Hoài tất cả đều là xem kỹ. Ta cũng nhận ra Triệu Ngọc, vì sao nàng lại không nhận ra? Hắn không phải đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau của nàng sao? Tần bồng hơi sừng sốt. Đúng vậy, Tần Thư Hoài cũng nhận ra Triệu Ngọc, vì sao nàng nhận không ra? Bởi vì Yến Quy không giống Triệu Ngọc. Triệu Ngọc trong trí nhớ của nàng, vĩnh viễn là ôn hòa, ngoan ngoãn, mang theo chút tính tình của thiếu niên và sự ngây thơ, thẳng thắn đáng yêu thích làm nũng chơi xấu nàng, ngoại trừ thông tuệ hơn chút thì không khác một thiếu niên bình thường. Nhưng Yến Quy thì sao? Lòng dạ thâm hậu, đa mưu tốc trí, nụ cười trên mặt kia dối trá đã lâu dài, dường như có thể sử dụng nụ cười để che giấu âm u thâm trầm vốn có. Đó không phải triệu ngọc của nàng. Tần Thư Hoài thấy tần bồng ngây ra, hắn chậm rãi nói, bồng bồng, triệu ngọc chưa bao giờ là người đơn giản như nàng tưởng tưởng. Cho nên, tần bồng phục hồi tinh thần lại, nhớ mày nói, đây là lý do ngươi không nói cho tỷ đệ chúng ta biết chân tướng ư. Đây là lý do ngươi ngăn cản chúng ta gặp nhau sao. Lỡ như hắn không muốn gặp nàng thì sao? Tần Thư Hoài cảm thấy giọng nói của mình có chút khô khớp. Hắn vẫn biết bản thân mình ở trong lòng Tần Bồng không bằng triệu ngọc nhưng thời khắc mỗi một lần đối mặt như vậy, hắn đều cảm thấy khó chịu. Hắn cố gắng chống đỡ lý trí, ngầng đầu nhìn Tần Bồng, hắn đã là hoàng đế, nàng nghĩ xem hắn còn muốn gặp nàng sao. Ta đã từng nghĩ tới Tần Bồng nói chuyện nước mắt rơi xuống, nhưng khi hắn che ở trước người ta ta cảm thấy ta sai rồi. Ta nên gặp hắn sớm một chút. Tần bồng quay đầu lại ôm hắn, thấp giọng khóc thành tiếng ta nên về nhà sớm một chút. Tần thư hoài không nói chuyện, hắn rũ mắt khắc chế chính mình, liều mạng nói với bản thân, lúc này tần bồng cần hắn, hắn không thể làm ra bất cứ chuyện gì mà tiến thêm một bước làm thương tổn tần bồng. Hắn không nói một lời, chỉ là lặng lặng ôm người trong lòng, muốn cho nàng lực lượng và dũng khí. Một lát sau, xe ngựa tới vệ phủ ở Thư Thành, tần bồng nhanh chóng nhảy xuống, cho người nâng Triệu Ngọc đi vào. Người của Triệu Ngọc đã tới thông báo cho vệ phủ trước, vệ thuần sớm đã chuẩn bị tốt Triệu Ngọc đi vào, nhóm đại phu cũng lập tức đi lên, xem bệnh châm kim. Tần bồng đứng ở bên ngoài, lặng lặng nhìn đại phu bận rộn. Tần Thư Hoài đứng ở phía sau nàng, yên lặng bảo vệ. Qua hồi lâu, một đại phu đứng dậy, nói với vệ thuần, tướng quân, người nhà của vị công tử này có ở đây không? Xuất phát từ sự suy xét về cơ mật, vệ thuần cũng không nói cho đại phu thân phận của Triệu Ngọc nghe xong lời này, tần bồng nôn nóng tiến lên, có ta ở đây. Đại phu gật đầu, nhìn tần bồng nói, cô nương, vị công tử này bị thương ở phổi, ta đã dùng thuốc kéo dài, nhưng y thuật hữu hạn còn xin hãy tìm danh y khác. Lời này nói ra, trong đầu tần bồng ong một tiếng, khàn khàn nói, ngươi nói gì? Tần thư hỏi tiến lên, đỡ lấy tần bồng, nói với đại phu kia, ngươi nói dùng thuốc kéo dài, có thể kéo dài bao lâu? Nhiều nhất chỉ 10 ngày, đại phu kia rất bình tĩnh quay đầu nhìn Triệu Ngọc một cái tiếc hận nói thương thế như vậy, đại phu tầm thường hoàn toàn vô lực xoay chuyển trời đất cô nương vẫn nên sớm tính toán làm hậu sự. Tần bồng không nói chuyện nàng xét chặt nắm tay, nàng rất muốn đứng trước mặt đại phu giống to, hắn nói bậy. Triệu Ngọc là quân chủ Bắc Yến, là chân mệnh thiên tử tại sao lại có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Nhưng mà lý trí nói cho nàng, đại phu không oán không thù, không cần phải nói dối như vậy. Tần Thư Hoài ở phía sau đỡ nàng, độ ấm của hắn từ quần áo truyền đến cho nàng một loại lực lượng và dũng khí vô danh, để nàng chấn định hơn. Mời thần y mặc thanh từ tuyên kinh đến đây. Tần Thư Hoài lập tức phân phó người bên cạnh ổn định tần bồng, nói với đại phu các người cố gắng kéo dài mệnh cho vị công tử này, dược liệu quý báu gì đều cứ việc dùng, có thể sống sót là quan trọng nhất. Thấy người nhà chấn định, đại phu nhẹ nhàng thở ra. Báo tàng với người nhà vĩnh viễn là thời khắc nguy hiểm nhất của đại phu, đặc biệt là đối mặt với kiểu nhân vật vừa thấy chính là đại quan quý nhân này. Khi tần thư hoài nói chuyện tần bồng chậm rãi bình tĩnh lại, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, quay đầu nói với vệ thuần. Vệ thuần, lấy danh nghĩa của ta dán bố cáo cầu danh y thiên hạ, chỉ cần có thể chữa khỏi cho vị công tử này, ta có thể đáp ứng một yêu cầu của hắn. Đổi thành ta, tần thư hoài quyết đoán mở miệng, ngăn cản tần bồng nói. Vệ thuần gật đầu, hiểu được ý của Tần thư Hoài Tần Bồng hứa hẹn, lỡ như người khác yêu cầu Tần Bồng gà thì sao? Mọi người từng bước làm việc Tần Thư Hoài ngăn vệ thuần lại nói, phiền ngươi phái người đi tìm người của ta một chút, đặc biệt là một người tên là Triệu Nhất. Triệu Nhất, vệ thuần ngẩn người, sau đó gật đầu nói, vương ra yên tâm, hắn đã trở lại, hắn mang theo vết thương trở về, cũng mang theo người trở về tìm ngài, chờ một lát hẳn là sẽ trở về. Nghe xong lời này, Tần Thư Hoài yên tâm hơn. Mới vừa rồi khi Triệu Ngọc đánh bất ngờ, sau khi Triệu Nhất bị đuổi giết thì tách ra khỏi bọn họ, xem tình huống thì có lẽ là đi trước gọi người. Sau khi vệ thuần dẫn người đi xuống, trong phòng chỉ còn lại đại phu với Tần Bồng và Tần Thư Hoài. Tần Bồng vẫn luôn đứng nhìn Triệu Ngọc Tần Thư Hoài thở dài một tiếng, nói với nàng, đi nghỉ ngơi đi. Người đi trước đi, Tần Bồng nghẹn lại, Tần Thư Hoài hiểu được là giờ phút này Tần Bồng sẽ không đi rồi, nên đi lấy hai cái ghế, khuyên Tần Bồng, vậy nàng ngồi đây canh chừng đi. Tần Bồng cũng không cự tuyệt nàng ngồi vào mép giường, cầm lấy bàn tay của Triệu Ngọc nhìn chằm chằm Triệu Ngọc không nói gì. Dường như nàng muốn đem mỗi một khoảnh khắc của Triệu Ngọc đều đặt ở trong mắt ngay cả chớp mắt cũng cảm thấy dư thừa. Tần Thư Hoài ngồi cùng nàng, Tần Bồng ở bên cạnh canh chừng cả đêm không ăn cái gì, hắn sai người hầm canh nấm tuyết đút cho nàng từng mụn từng mụn một. Nàng như là người mất hồn cũng chỉ biết nắm tay Triệu Ngọc ngơ ngác nhìn hắn. Tần Thư Hoài đút cho nàng, nàng liền há miệng. Tần Thư Hoài đút cho nàng xong, lại ngồi trở lại bên người nàng. Đến khi trời khuya lạnh lẽo, Tần Thư Hoài đi lấy áo tràng khoác ở trên người nàng. Lúc này mọi người đều đã ngủ, rốt cuộc Tần Bồng mở miệng, ngươi không mệt sao? Hừ, Tần Thư Hoài dương mắt, không hiểu ý của Tần Bồng. Cuối cùng Tần Bồng rời ánh mắt qua, giọng nói khàn khàn, nhìn hắn, ngươi sẽ không mệt sao? Nghe xong lời này, Tần Thư Hoài mới phản ứng lại được Tần Bồng đang chỉ cái gì? Thứ tình cảm gần như không được đáp lại này, hắn không mỏi mệt sao? Trên mặt tần thư hoài có chút tái nhật, hắn nắm lấy tay tần bồng, rũ xuống đôi mắt vốn là mệt nhưng mà nàng vừa hỏi như vậy ta liền không mệt nữa. Bồng bồng, hắn ngẩn đầu cười cười trong mắt tràn đầy ánh nến nhìn cô nương trước mặt đã khóc đỏ mắt ta là trượng phu của nàng, lúc này ta không chống đỡ cho nàng, còn có ai chống đỡ nàng đây? Khi hắn nói chuyện nước mắt của tần bồng liền rơi xuống, nàng nhìn người trước mặt này, không biết làm sao lại nhớ tới rất nhiều năm trước nàng đưa mẫu thân lên núi, là hắn đứng ở sau lưng, dùng bả vai thay nàng đỡ lấy cây gậy gỗ ép nàng tới mức đứng cũng đứng không nổi kia. Lại bỗng nhiên nhớ tới ngày đó nàng bước ra từ trong cung của Lý Thục, hắn mang khuôn mặt của Liễu Thư Ngạn đứng ngược ánh sáng, nói câu nếu công chúa té ngã còn có người có thể đỡ lên. Nàng thật sự nhịn không được đột nhiên nhào vào trong ngực tần thư hoài. Ta sợ lắm, nàng đè nặng tiếng khóc sợ quấy nhiễu triệu ngọc thư hoài, ta thật sự rất sợ. Tần thư hoài ôm nàng, cảm thấy nước mắt của nàng như là đốt trái tim hắn, làm hắn cảm thấy nơi yết hầu như bị nghẹn lại, nghẹn đến mức đau, sự khó chịu thích tụ lập tức tiêu tán ngay khoảnh khắc nước mắt người này rơi xuống, hắn vỗ nhẹ lưng nàng, bất đắc dĩ thở dài. Đừng sợ, giọng hắn mềm nhẹ ta ở đây, hết thầy có ta đây, bồng bồng. Hắn kéo nàng lại ôm vào trong ngực dùng đầu trống ở trên trán của nàng. Nàng vẫn đang khóc bởi vì khóc thốt thiết nên có người lại, giống như một đứa bé vậy. Trong mắt hắn tất cả đều là bất đắc dĩ, chậm rãi nói, bắt đầu từ một khắc nàng gả cho ta kia, nàng chính là thê thử của ta, dù có khó khăn như thế nào ta đều ở bên nàng. Nàng đừng sợ, lời hắn nói như có lực lượng kỳ diệu, làm yên ổn nội tâm nàng, làm nàng bình tĩnh lại. Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, trong mắt đối phương vẫn luôn rất bình tĩnh, rất dịu dàng. Có những người chính là ánh sáng. Hắn có thể ổn định liên tục cho người ánh sáng và sự yêu thương. Người thiếu sự yêu thương thường hay lo được lo mất biểu hiện ra ngoài luôn là cảm xúc cực đoan, yêu đến sâu đậm rực rỡ, hận đến vô cùng nguồn nguyễn. Cảm xúc lúc thì ở núi, cao lúc thì ở thung lũng, rồi đột nhiên sợi dây căng cứng kia chợt đứt mất vào khoảnh khắc nào đó, sẽ đi đến vạn kiếp bất phục. Bọn họ cần một ánh sáng như vậy, ánh sáng kia vẫn luôn ổn định chống đỡ cho nàng yêu thương nàng, cho dù nàng vui mừng hay tuyệt vọng, cho dù nàng bi thương hay hạnh phúc, trước sau hắn vẫn vững vàng, bình thẳng, lâu dài, ấm áp chiếu dọi nàng. Tần bồng ngơ ngác nhìn tần thứ hoài, lần đầu tiên nàng phát hiện tình yêu của người này lại là sự tồn tại bình thản như thế này. Thời niên thiếu không biết được đến ổn định chân quý như vậy, hắn quá khắc chế, quá ẩn nhẫn, quá bình tĩnh. Đến khi trải qua sóng to gió lớn, nàng lại một lần nữa được người này đỡ lấy ở trong tuyệt cảnh, nàng mới đột nhiên cảm thấy chính mình có được tình cảm chân quý đến vậy. Nàng nhìn tần thư hoài, không kìm được vươn tay ôm chặt hắn. Tần thư hoài hơi sừng sốt, sau đó phản ứng lại nhịn không được cười lên. Không sao đâu, hắn ôm nàng, dịu dàng nói, đừng khóc nhé. À Ngọc còn không có xảy ra chuyện, nàng đừng xảy ra chuyện trước được không? Ừm. Tần bồng dùng giọng mũi trả lời hắn, lại nói, ngươi đi ngủ trước đi ta trông hắn mới yên tâm. Tần thư hoài đang muốn mở miệng, lại nghe được người trước mặt cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi đi ngủ đi ta đau lòng. Tần thư hoài nghe lời này, cảm thấy trong lòng hóa thành một mảnh, hắn cúi đầu nhịn xuống sự vui sướng nhảy lên kia, lên tiếng, đêm mai ta sẽ canh chừng. Sau khi nói xong, hắn đứng lên, nói với nàng, ta ở gian ngoài, nàng có việc thì gọi ta. Tần bồng gật đầu tần thư hoài đi ra ngoài. Tần Bồng canh chừng đến gần bình minh, cả người đều có chút mơ hồ. Nàng hoảng hốt nghe được Triệu Ngọc gọi nàng, nàng chạy nhanh, trợn mắt liền thấy Triệu Ngọc như là bị bóng đè, lặp đi lặp lại gọi nàng, "Tì tì tì đừng đi đừng đi." Nói rồi Triệu Ngọc múa may tay, tựa như là bị vây lại thật sâu ở cảnh trong mơ. Nước mắt từ khóe mắt hắn chảy xuống dưới, hắn gọi đến Tê Tâm Liệt Phế, "Triệu Bồng, ngươi dám đi?" Một tiếng gọi này khiến hắn hoàn toàn bừng tỉnh, lúc này Tần Thư Hoài cũng tỉnh, hỏi một tiếng, "Bồng Bồng?" Không sao đâu, Tần Bồng nghẹn lại, hắn bị bóng đè, ngươi ngủ đi. Tần Thư Hoài đáp lời, nhắm mắt lại. Tần Bồng trả lời Tần Thư Hoài xong thì nghiêng đầu qua thấy Triệu Ngọc đang mở to mắt. Hắn ngẩn đầu nhìn đầu giường, có vẻ như còn đang ở trong mơ tầm mắt không hề có tiêu cự. Tần Bồng sợ kinh động đến hắn, giọng chậm lại, nhu hòa nói A Ngọc. Triệu Ngọc ngơ ngác quay đầu thấy Tần Bồng. Đầu tiên là hắn sừng sốt một chút, sau đó nắm chặt lấy tay Tần Bồng, là tỉ sao là tỷ sao? Là ta, tần bồng cũng nắm lấy tay hắn, muốn làm hắn bình tĩnh lại. Miệng vết thương của hắn không thể lộn xộn, nàng đè hắn lại ôn hòa nói, là ta a ngọc để đừng nhúc nhích. Đau đớn từ miệng vết thương làm triệu ngọc tỉnh táo một chút nhưng mà hắn vẫn không chịu buông tay, nắm lấy tần bồng thật chặt nói tỷ còn sống. Tỷ sống đúng hay không? Ta biết tỷ sẽ không chết. Tỷ tỷ ta biết đến. Đúng vậy. Triệu Ngọc dùng sức quá lớn, làm tần bồng có chút đau, nhưng mà nàng vẫn cười chân an hắn, ta còn sống, a Ngọc, đệ bình tĩnh một chút đã, đệ còn có thương tích chúng ta từ từ nói, được không? Nghe được lời này, rốt cuộc Triệu Ngọc bình tĩnh lại một chút, hắn nhìn chằm chằm vào tần bồng, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thì là mượn xác hoàn hồn ư? Một lúc sau Triệu Ngọc mới mở miệng một lần nữa, lúc này ngữ khí của hắn bình thường hơn rất nhiều tần bồng gật đầu thần sắc dịu dàng, ừ ta là mượn xác hoàn hồn. Nói rồi nàng quay đầu lại, nhịn không được cười A Ngọc có sợ không? Khi còn nhỏ Triệu Ngọc sợ nhất là quỷ, buổi tối không dám ngủ một mình, đều là nàng ở bên cạnh. Nghe xong lời này, Triệu Ngọc liền hiểu được tần bồng là đang chê cười hắn, hắn nhìn tần bồng dịch chăn cho hắn, trong mắt mang theo hơi nước, cười nói, khi còn nhỏ sợ quỷ, sau khi tỷ tỷ chết thì đặc biệt hy vọng trên đời này có quỷ. Có quỷ, là có thể gặp lại tỷ tỷ. Nghe được lời hắn nói, Tần Bồng cảm thấy trong lòng có chút chua sót, nàng ngồi ở một bên, nắm lấy tay Triệu Ngọc nói giọng khan khàn, ta nên tới gặp đệ sớm một chút. Vì sao lại không tới? Trong giọng Triệu Ngọc có chút hủy khuất giống như là một đứa trẻ ta vẫn luôn đang chờ tỷ tỷ, vì sao tỷ không tới gặp A Ngọc? Tần Bồng hít mũi A Ngọc làm hoàng đế rồi, ta sợ đệ không muốn gặp ta. Làm sao có thể như thế? Nháy mắt Triệu Ngọc hiểu được ý Tần Bồng. Hắn cầm tay tần bồng đặt ở trên mặt mình nghiêm túc nói thiên hạ này đưa cho tỷ tỷ cũng có thể A Ngọc làm hoàng đế hay không thì cũng vĩnh viễn là A Ngọc của tỷ tỷ. Khi hắn nói lời này thần sắc trong sáng cũng không khác gì năm đó. Tần bồng gần như cho rằng chính mình vẫn đang ở thời điểm mười mấy tuổi khi đó vào ban đêm triệu Ngọc luôn là ngủ không được muốn nàng chạy tới nơi canh chừng. Hắn liền nằm ở trên giường nàng ngồi ở bên cạnh hắn kéo tay nàng nghe nàng kể chuyện xưa cho hắn. Thời điểm nàng gả cho Tần Thư Hoài, Triệu Ngọc mới 13 tuổi, khi đó ban đêm hắn vẫn luôn khóc nháo, có đôi khi khóc nháo quá mãnh liệt hạ nhân tới tìm bạch chỉ, bạch chỉ tới kêu nàng. Nàng thường xuyên nửa đêm hồi cung đi bồi hắn, nàng vừa qua đó, hắn liền ngoan. Vì chuyện này Tần thứ Hoài đã cãi nhau với nàng rất nhiều lần. Thời thiếu niên Tần Thư Hoài còn không có học được ẩn nhẫn như hiện giờ trực tiếp mắng Triệu Ngọc ở trước mặt nàng, nam từ 13 tuổi rồi còn muốn tỷ tỷ đã xuất giá của mình canh chừng mới có thể ngủ ra cái thể thống gì nữa. Tần Bồng cũng từng cảm thấy chuyện này không ổn, nhưng không chờ nàng nói ra khỏi miệng trước cuối cùng Triệu Ngọc lại không tìm nàng. Mãi đến khi hắn trực tiếp té xỉu ở trên học đường thay ý tới trần bệnh là bởi vì mất ngủ một thời gian dài gây ra. Nàng oán trách hắn sao lại không ngủ. Hắn nhìn nàng, sắc mặt bình tĩnh nói, không ngủ được. Thái y đâu? Thái y không bốc thuốc cho đệ hay sao? Có, Triệu Ngọc ngẳng đầu, nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là chua sót, nhưng tỷ tỷ không ở A Ngọc không có thuốc chữa, không có cách chỉ. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, liền cảm giác có quỷ mị tiến đến, nghe giọng mẫu thân thì thảo ai cũng không cứu được ta. Vì thế nàng mới biết được trong lòng Triệu Ngọc có nút thắt. Vậy giọng nàng khô khốc, vì sao không nói với ta? Nghe nói tỷ tỷ và tỷ phu vì chuyện này mà cãi nhau. Triệu Ngọc rũ xuống đôi mắt thần sắc đều là chua sót, dù sao tỷ tỷ cũng phải có cuộc sống của mình. Đường của A Ngọc để A Ngọc tự đi. Nói bẩy, nàng tức giận mắng hắn, nếu ta đã là tỷ tỷ của đệ thì ta sẽ quan tâm đến đệ cả đời. Đệ cũng đã bệnh thành như vậy, hắn làm gì còn có đạo lý ngăn cản ta. Nếu gả cho người khác mà phải đoạn tuyệt quan hệ với đệ ta đây tình nguyện không gả. Nghe được lời này, Triệu Ngọc mới bật cười. Hắn dương mắt nhìn nàng, nụ cười mang theo sắc diễm lệ ta biết tỷ tỷ rất tốt với ta cũng chỉ cầu cả đời này, tỷ tỷ đối xử với ta đều tốt như vậy. Từ đó về sau, mỗi ngày nàng đều đến trong cung của hắn, chờ hắn ngủ rồi mới quay về phòng của mình. Tần Thư Hoài cãi nhau với nàng, đã từng tranh luận từng chiến tranh lạnh, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến đôi mắt kìm nén khát khao và hy vọng kia của Triệu Ngọc nàng liền cảm thấy nàng không thể buông hắn. Hiện giờ nhiều năm trôi qua, nàng cho rằng hắn làm đế vương đáng quý, sẽ có điều thay đổi. Nhưng mà khi chạm đến đôi mắt này, nàng trật kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thay đổi. Ở trước mặt tỳ tỳ, hắn giơ tay nắm lấy tay tần bồng, vẻ mặt thỏa mãn, như là tìm được bảo vật đã mất. Trong mắt tràn đầy mê luyến và dịu dàng, thiên hạ chẳng qua là lưỡi dao sắc bén, bảo vệ người chua toàn, giang sơn chẳng qua chỉ là lễ quý, đổi lấy nụ cười của người. Chỉ cần tỷ tỷ nói một câu hắn ngẩn đầu, nụ cười thành kính, giang sơn Bắc yến đó sẽ là của tỷ tỷ. Trường 80, nghe được lời này, tần bồng trong lòng không phải không chấn độc, nàng cắn chặt khớp hàm nắm lấy triệu ngọc tay. Nàng trọng sinh tới nay sợ nhất sự tình, chính là có một ngày gặp được triệu ngọc đối phương lại không muốn nhận nàng, hoặc là nhận ra nàng, lại không nghĩ hắn trở về. Nếu nói cảnh tượng như vậy trở thành sự thật kia nàng tình nguyện cũng không cùng triệu ngọc tương nhận. Ít nhất trong lòng còn có cái niệm tưởng, cảm thấy chỉ là chính mình không có chủ động về nhà, ra vẫn là ở. Hiện giờ Triệu Ngọc nói cho nàng nói như vậy, làm nàng rốt cuộc xác nhận nàng không phải không nhà để về, không đường có thể đi tề quốc đãi không đi xuống, bác Yến vĩnh viễn là nàng ra. Nàng nhịn xuống trong lòng mênh mông cảm tình, đứng dậy cấp Triệu Ngọc dịch chăn, ách thanh nói, người hào hảo nghỉ ngơi, ngủ một giấc, đừng bị thương miệng vết thương. Tì tì ở, Triệu Ngọc nhìn nàng, tươi cười ôn nhu. Có chuyện ta muốn nói cho tỷ tỷ, hắn trong mắt mang theo áy náy, đêm qua sát thủ là ta phái đi người. Tần bồng gật đầu kỳ thật chuyện này ở triệu ngọc xuất hiện kia một khắc nàng chính là đoán được. Nhưng là triệu ngọc sẽ bố cục sát tề quốc Nhiếp chính vương cùng trưởng công chúa, này cũng không phải một kiện không thể tưởng tượng sự. Rốt cuộc hắn là bác yến đế vương, nàng cùng tần thứ hoài là tề quốc công chúa. Người tưởng khai chiến sao, nàng dương mắt nhìn về phía triệu ngọc ánh mắt cũng không mang ép hỏi. Triệu Ngọc lắc lắc đầu tỷ tỷ không thích đánh giặc vậy không đánh. Không phải bởi vì ta cũng không đánh. Kia, tần bồng có chút không hiểu triệu Ngọc ý nghĩ nếu không phải tính toán khai chiến vì cái gì muốn đi ám sát một quốc gia trưởng công chúa cùng nhếp chính vương. Triệu Ngọc cười cười ta cho rằng tần thư hoài khác tìm tân hoan ta nghĩ tỷ tỷ như vậy thích hắn ta phải vì tỷ tỷ hết giận Tần bồng. Nàng đột nhiên phát hiện triệu ngọc ý nghĩ quả nhiên không phải nàng có khả năng suy đoán, nhưng thực mau lại có thể minh bạch này đại khái là một cái đệ đệ bênh vực người mình hết sức bình thường phản ứng. Nàng giơ tay vỗ vỗ triệu ngọc đầu trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ, người đều là hoàng đế, như thế nào có thể như vậy tiểu hài từ tính tình. Đừng nói ta đó là tần bổng liền tính ta không phải tần bổng cũng quả quyết không có tần thư hoài cưới ai liền giết ai đạo lý. Vừa rứt lời tần bồng trong đầu đột nhiên hiện lên chính mình lúc trước hai lần chết nàng nhịn không được nói, đồng huyền di cùng Khương y chết cùng ngươi có hay không quan hệ? Vâng, triệu ngọc ngần người, không nghĩ tới tần bồng như thế nào sẽ đột nhiên hỏi hai người kia, nhưng vẫn là quyết đoán lắc đầu tần thư hoài đối với các nàng chỉ là lợi dụng đều có hắn đi xử lý. Tần bồng tâm tắc tắc, nàng nhịn không được thưởng chính mình rốt cuộc là làm cái gì nghiệt đồng ra cùng Khương ra sát nàng phạm phải tội lỗi, lại làm nàng chính mình mặc vào đi thừa nhận. Nhưng những lời này nàng cũng không tính toán nói cho người khác, nếu là làm tần thư hoài biết nhiều năm như vậy hắn giết nàng ba lần, hắn trong lòng đến nhiều khổ sở. Nàng thở dài, triệu ngọc cùng nàng nói, tỷ tỷ, ngươi ngủ một giấc đi. Tần bồng dương mắt triệu ngọc trong mắt mang theo thương tiếc, ngươi trong mắt đều là tơ máu. Tần bồng ứng thanh, đứng dậy nói, hảo ta đi. Tỷ tỷ, triệu ngọc nắm lấy tần bồng ống tay áo, trong mắt tất cả đều là khát cầu, ngươi có thể hay không theo ý ta đến địa phương ngủ. Tần bồng cứng đờ, dương mắt nhìn về phía Triệu Ngọc nàng hơi hơi hé miệng, đang muốn nói cái gì, liền nghe gian ngoài Tần Thư Hoài nói, Triệu Ngọc ngươi đừng quá quá mức. Nói, hắn đứng lên, đi vào nội gian tới. Vừa nhìn thấy Tần Thư Hoài, Triệu Ngọc cả người liền lãnh hạ sắc mặt Tần Thư Hoài đi đến hai người bên người, nhíu mày, hắn 23 tuổi người, đương đến tị hiểm. Tần bồng mím môi, thở dài, đem ống tay áo từ Triệu Ngọc trong tay lôi ra tới, ôn hỏa nói, A Ngọc ta liền ngủ ở gian ngoài, ngươi đừng lo lắng. Tần Thư Hoài ở Triệu Ngọc cũng không hề nói thêm cái gì, hắn vững vàng sắc mặt liếc mắt một cái không phát. Tần Thư Hoài nhìn Tần Bồng lo lắng thần sắc, đạm nói, người đi ngủ đi ta thủ Không cần, Triệu Ngọc quyết đoán nói, làm Bách Hoài tới. Hành, Tần Thư Hoài xoay người liền nói, Bách Hoài. Bách Hoài đã sớm canh giữ ở bên ngoài, vừa nghe lời này, liền đi đến. Tần Thư Hoài lôi kéo Tần Bồng đi ra ngoài, Tần Bồng nhịn không được quay đầu lại nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói ta canh giữ ở. Trở về ngủ, Tần Thư Hoài lạnh giọng mở miệng, ngẫm lại lại cảm thấy chính mình ngữ khí quá ngạnh, mềm thanh nói, bách hoài ở chỗ này, ra không được đại loạn từ. Lời này làm Tần Bồng tâm định rồi định Tần Thư Hoài quay đầu nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, bồng bồng, hắn 23 tuổi, bác Yến như vậy loạn thế cục hắn đều áp trụ, hắn không phải 13 tuổi lúc. Tần Bồng không nói chuyện qua hồi lâu, nàng gật gật đầu, ách thanh âm nói ta minh bạch. Chính là trên đời này nào có cảm thấy hài từ thật sự có thể lớn lên cha mẹ. Triệu Ngọc là nàng một tay mang đại thói quen vì một người nhọc lòng, vậy mọi chuyện nhọc lòng. Tần Thư Hoài cũng biết người này thói quen nhất thời sự bất qua tới, không hề nói thêm cái gì, ngạnh ngạnh đem người kéo dài tới chính mình trong phòng, nhét vào trên giường đi, không khỏi phân trần đem người ôm đến trong lòng ngực. Tần bồng đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói ta chính mình ngủ là được. Ta ngủ không được, Tần Thư Hoài thanh âm dầu dĩ, hắn ngủ không được ngươi liền bồi, ta ngủ không được nhiều năm như vậy, cũng không thấy ngươi bồi. Ta không bồi sao, còn ở tuyên kinh thời điểm, nếu không phải nàng trong lòng nguyện ý, hắn lại thật sự có thể mỗi đêm thượng sờ đến nàng trên giường tới. Hắn biết tần bồng ý tứ, đem đầu hướng nàng cổ một chôn vậy tiếp tục bồi. Tần bồng nhịn không được cười tần thư hoài, nàng giơ tay đẩy hắn, người ấu chỉ hay không? Niên thiếu thời điểm nhắc tới triệu ngọc vấn đề. Hai người liền cãi nhau, khi đó Tần thứ Hoài ở cái này vấn đề thượng, trước nay thập phần cường ngạnh, trực tiếp đem người từ Triệu Ngọc trong cung kéo ra tới, thiếu chút nữa cùng Triệu Ngọc đánh lên tới, ở trong phòng tạp đồ vật, trước nay không làm quá bước. Khi đó Tần Bồng cảm thấy hắn là vô cớ gây rối Triệu Ngọc là nàng thân đệ đệ, hắn bị bệnh nàng đi nhìn, hắn việc học nàng quản, này có cái gì không nên. Hiện giờ nghĩ đến, nàng lại mới hiểu được người này năm đó chính là ghen Chỉ là hắn không biết như thế nào kỳ mềm, như thế nào biểu đạt, chỉ biết cùng nàng tranh chấp. Mà nàng cũng không hiểu đến như thế nào đi xử lý này đoạn quan hệ mâu thuẫn, vì thế càng ngày càng cương. Hiện tại người này còn học xong dầu dị ôm nàng, so năm đó trực tiếp kéo người cãi nhau tốt hơn rất nhiều, nàng nhịn không được cười ra tới, nghe nàng tiếng cười tần thư hoài nắm thật chặt cánh tay, người như thế nào không hỏi triệu ngọc ấu chỉ hay không. Lớn như vậy người còn có mặt mũi làm người cùng hắn cùng giường Chính hắn tìm chính mình thức phụ đi, hắn nói đến chuyện này tần bồng thở dài cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn cố chấp quán nhưng cũng không phải ý xấu. Trước kia ta tìm thấy y hỏi qua, hắn đây là tâm bệnh muốn chậm giải giáo. Ta năm đó vốn là tính toán bồi ngươi đi tề quốc, sau đó chậm rãi cho hắn viết thư chờ hắn về sau có thích người, có tân gia đình, liền sẽ không như vậy. Nghe Tần Bồng lời nói không có mặt khác ý tứ Tần Thư Hoài trong lòng thả lỏng rất nhiều, buông lòng tay cánh tay nói, hắn 23, là nên nhọc lòng hôn nhân đại sự. Này đó Tần Bồng thở dài ra tiếng, chờ A Ngọc trước không có việc gì bàn lại đi. Nghe xong lời này, Tần Thư Hoài cũng biết Tần Bồng trong lòng lo lắng, liền vỗ vỗ nàng nói, trước ngủ một giấc tỉnh ngủ ta mang ngươi đi tìm đại phu. Nếu là bình thường đại phu không được ta liền nhóm liền tìm vu Luôn có chính là biện pháp, ân. Tần bồng đóng mắt tần thư hoài ôm ấp thực ấm, bị hắn như vậy ôm, liền cảm thấy trong lòng đặc biệt yên ổn. Tần thư hoài dơ tay theo tần bồng phát trong lòng kia sợi lệ khí cuối cùng tiêu trừ đi. Mà kệ triệu ngọc nghĩ như thế nào, người này chung quy là cùng hắn ở bên nhau. Năm đó nàng gả cho nàng, hiện giờ nàng chung quy vẫn là phải gà hắn. Hắn cúi đầu ở nàng sau lưng hôn hôn, dựa vào nàng ngủ hạ Tần bồng nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, còn có một việc ta luôn là muốn cùng ngươi nói. Vâng, A Ngọc là ta thân nhân, duy nhất thân nhân, mọi việc đều phải có cái độ ngươi lại không thích hắn cũng không dám ngăn đón ta cùng hắn tương nhận. Nếu đã nhận ra hắn, liền nên nói cho ta. Tần Thư Hoài không nói chuyện, đổi làm là năm đó tần bồng giờ phút này đã sớm đã cùng hắn xảo đi lên. Hiện giờ nàng có thể đè nặng tính tình hào hào cùng hắn nói, đã là tiến bộ rất lớn. Chuyện này thượng tần Thư Hoài cũng không muốn nhiều lời cái gì. Hắn cảm thấy triệu ngọc lòng mang ý xấu là thật cho nên tồn tư tâm không cho bọn họ tỷ đệ thương nhận cuối cùng làm triệu ngọc nghĩ lầm tần bồng là hắn tân hoan, do đó ám sát tần bồng cuối cùng làm chính mình bị thương. Triệu ngọc cố nhiên không đúng, chính là hắn cũng không phải không sai. Triệu ngọc nghĩ như thế nào là triệu ngọc sự, nhưng tần bồng tâm tâm niệm niệm muốn đi gặp một lần chính mình đệ đệ, hắn cũng không phải không biết. Hắn trầm mặc trong chốc lát suốt cuộc nói ta đã biết về sau sẽ không. Nói, hắn dùng mặt cọ cọ nàng, là ta không đúng ta nên nhớ người ý tứ. Ta lại không thích cũng không thể trực tiếp gạt ngươi. Tần bồng trong lòng hơi ấm, nàng rũ xuống đôi mắt do dự thật lâu, rốt cuộc mới nắm lấy tần thứ hỏi tay. Người biết không, nàng ách thanh âm, năm đó rời đi Bắc Yến trước A Ngọc tới tìm ta. Ngày đó hắn hỏi ta có phải hay không muốn đi Tây quốc ta cùng hắn nói là. Sau đó hắn lại hỏi ta có thể hay không không đi ta nói không được. Bởi vì Tần Thư Hoài là ta trượng phô ta gà cho hắn, phải bồi hắn. Nàng chưa bao giờ cùng hắn nói qua này đó, tay nàng bao trùm ở trên tay hắn, run nhẹ nhẹ Nhớ tới năm đó, nàng nhịn không được trong mắt mang theo nước mắt Tần Thư Hoài phát hiện nàng cảm xúc thượng dao động nhịn không được giơ tay cầm nàng. A Ngọc rất ít khóc, ngày đó hắn gào khóc, hắn dùng kiếm chỉ chính mình, sau đó cùng ta nói, nếu ta đi Tây quốc kia đời này, hắn lại không phải ta đệ đệ. Người vẫn là đi theo ta đi rồi. Tần Thư Hoài trong lòng nói không rõ là cái gì thư vị, hắn vẫn luôn cho rằng tần bồng đối hắn cảm tình vẫn luôn là nhạt nhẽo, ngây thơ, nhưng mà đương nàng đề cập chuyện cũ, hắn mới hiểu được cũng không phải như vậy. Tần Thư Hoài, nàng dương mắt nhìn tường, khàn khàn thanh âm, đừng cùng A Ngọc chí khí, ngươi phải hiểu được từ ta gả cho ngươi kia một khắc bắt đầu. Ta vẫn luôn tuyển, đó là ngươi. Ta chỉ ở ngươi trước mặt đã khóc, chỉ ở ngươi trước mặt tùy hứng, chỉ cùng ngươi không màng dáng vẻ tranh chấp đó là bởi vì ta cũng sẽ vẫn luôn làm bạn bao dung đồng dạng tùy hứng làm bậy mềm yếu ngươi. chương 81, Tần Thư Hoài không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cư nhiên không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Hắn từ trước đến nay cảm thấy là chính mình nhất quan ở sủng Tần bổng bao dung Tần bổng nhưng mà Tần bổng như vậy khinh phiêu phiêu một câu, hắn mới trợ kinh giác nhiều năm như vậy. Hắn bao dung chính là tần bồng tiểu tính tình, tần bồng lại là ở thời khắc mấu chốt, luôn là vô điều kiện bao dung hắn. Tần Thư Hoài bất an truyền lại đến tần bồng nơi này, nàng vỗ vỗ hắn tay, ý bảo hắn an tâm xuống dưới. Nàng biết hắn suy nghĩ cái gì, ôn hòa nói, ta nói cho ngươi, không phải trách ngươi. Ngươi đừng khổ sở, nếu Triệu Ngọc đã chết đâu. Tần Thư Hoài nhịn không được mở miệng là hắn không có kịp thời làm cho bọn họ tương nhận tạo thành hiểu lầm Triệu Ngọc bởi vậy trọng thương, nếu hắn đã chết đâu. Tần bồng không nói chuyện, sau so một hồi, nàng rốt cục nói ta sẽ hồi bác Yến, phụ tá hạ hầu nhan ổn định bác Yến thế cục. Lời này đã là nào đó biến tướng trả lời. Vô tận sợ hãi này lên tới, tần thư hoài không nói gì, tần bồng trợn tròn mắt nhìn tường, ta biết chuyện này là A Ngọc lỗ mãng, chính là tần thư hoài, nếu A Ngọc chết ở chuyện này thượng ta tưởng đại khái là chúng ta không có duyên phận. Nàng ở hắn bên người đã bị giết 3 lần, nếu triệu ngọc lại chết, nàng thường, bọn họ thật là thật sự không có duyên phận. Chính là người cũng đừng sợ, nàng xoay người sang chỗ khác nắm lấy tần thư hoài tay ôn hòa nói, sẽ không đi đến kia một bước đúng hay không? Nói, nàng chờ đợi ngẩn đầu, nhìn hắn, triệu ngọc sẽ không chết, không thể chết được. Này trong nháy mắt tần thư hoài vô cùng rõ ràng biết triệu ngọc ở hắn cùng tần bồng đoạn cảm tình này, đảm đương như thế nào phân lược. Hắn ngăn chặn sở hữu sợ hãi, bình tĩnh nói, hắn sẽ không có việc gì, người yên tâm. Nói, hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai người dựa sát vào nhau, dùng ấm áp quất thiếp đối phương, đem kia sợ hãi hủy diệt. Chờ hai người tỉnh ngủ lại đây, không cần tần bồng nhiều lời tần thứ hoài liền lập tức sai người toàn lực tìm đại phu, hắn trực tiếp đem triệu nhất gọi tới, lạnh lùng nói, đi trên núi, đem vô thỉnh xuống dưới. Nói cho hắn cứu không phải tế quốc người, là bác yến quân chủ. Như thế cơ mật việc triệu nhất nhú mày tần thứ hoài bình tĩnh nói, người đi làm chính là. Triệu Nhất không hề hỏi nhiều, một phen hảo đao là không cần dò hỏi giết người lý do. Triệu Nhất lên núi, cách thiên khi trở về, hắn liền mang theo một cái lão giả. Này lão giả màu tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia, nhưng khuôn mặt lại như cũ giống như 30 xuất đầu, căn bản nhìn không ra tuổi. Hắn tới khi Tần Bồng đang ở cùng Triệu Ngọc nói chuyện Tần Thư Hoài canh giữ ở một bên. Triệu Ngọc dùng quý báo dược liệu treo, kỳ thật rất là suy yếu, nhưng hắn cố chấp muốn cùng tần bồng nói chuyện, tần bồng chỉ có thể thủ hắn, nàng nói chuyện, hắn nghe. Tần bồng nói được đều là chút chuyện xưa, hắn khi còn nhỏ cùng nàng nghịch ngợm gây sự sự tình, triệu Ngọc lặng lặng nghe, đảo cũng không có nửa phần không kiên nhẫn. Ngươi khi còn nhỏ uống dược liền sợ khổ ta cho ngươi chuẩn bị rất nhiều ngọt táo. Công chúa, vương gia, triệu nhất thanh âm xuất hiện ở ngoài cửa thuộc hạ đem vô cấp mang lại đây. Nghe được lời này, Tần Bồng có chút kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía Tần thứ Hoài. Mà Triệu Ngọc trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, trên mặt lại là không hiểu thanh sắc. Tần Thư Hoài buông trong tay sổ con, dương giọng nói thỉnh. Ta đi xem, Tần Bồng vỗ vỗ Triệu Ngọc tay, liền đứng dậy đi ra ngoài cùng Tần Thư Hoài cùng nhau thấy vị này Tần Thư Hoài trong miệng vu. Vù là một cái tôn xưng ở Quỳnh Châu cùng Tây lương biên cảnh khu vực vu là cùng loại với hiến tế giống nhau tồn tại bọn họ thường thường là một cái tộc đàn hoặc là một cái tôn chung biết chữ người hiểu được chiêm tinh tính toán quan trọng nhất trước trách chính là cầu phúc cùng chữa bệnh người nọ tiến vào thời điểm trên người ăn mặc một cái màu đen áo choàng đai lưng thượng lanh canh lanh canh rơi rất nhiều đồ vật nhìn qua liền rất là thần bí hắn đi vào tới cũng không hành lễ liền hơi hơi đối với hai người gật gật đầu Tần thư hoài đứng lên cung kính cho hắn cong eo Người nọ nhìn thấy tần thư hoài động tác lại là cười. Vị đại nhân này thực hiểu chuyện, tần thư hoài dơ tay, tự mình phụng dưỡng lão giả ngồi quỳ xuống dưới cho hắn đổ trà có việc muốn nhờ tự nhiên có cầu người thư thái. Vô cười cười ánh mắt liếc về phía nội gian triệu ngọc nói thẳng, không cần làm này đó, chúng ta tộc cùng tế quốc người không có gì hảo nói chuyện với nhau, ta là nghe nói vị này người bị thương là bác yến quốc quân, chính là thật sự. Đúng vậy. Tần thư hoài gật gật đầu, nếu đại nhân muốn đối phó Tây quốc y hảo người này là tốt nhất biện pháp. Ta không có đối phó Tây quốc tính toán, ta chính là tới cầu một sự kiện. Kìa lão giả đứng lên, trực tiếp hướng nội gian đi đến, triệu ngọc bị bách hoài nâng dậy tới, nằm ở trên giường, nhìn lão giả tiến vào, sắc mặt bình tĩnh. Lão giả nhìn nhìn hắn, hơi có chút tiếc nuối nói, không giống a Này hành động làm Tần Thư Hoài cùng Tần Bồng đều có chút nghi hoặc Triệu Ngọc lại là phản phất biết lời hắn nói là có ý tứ gì, không nói một lời. Lão giả đi ra phía trước cho hắn khám mạch nhíu mày nghĩ nghĩ sau, nói tiếp có thể y, bất quá vị này bệ hạ ta muốn cùng ngươi thảo muốn một kiện đồ vật. Ngươi muốn cái gì, Triệu Ngọc tựa hồ thập phần cảnh giác Tần Thư Hoài không khỏi nhìn nhiều Triệu Ngọc hai mắt. Tần Bồng kỳ thật cũng không hiểu biết Triệu Ngọc nhưng mà hắn lại là rõ ràng. Trước mặt ngoại nhân Triệu Ngọc trước nay là tươi cười sẽ không rời đi gương mặt kia, người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, mặc kệ là vui vẻ vẫn là phẫn nộ, hắn vĩnh viễn đều là cười thùm tìm. Nhưng mà giờ phút này đối mặt cái này lão giả Triệu Ngọc lại là vẫn luôn không cười, sắc mặt lạnh nhạt phẳng phất là ở đề phòng cái gì. Lão giả đảo cũng không phát hiện Triệu Ngọc không đúng, hắn tựa hồ cũng không nhận thức Triệu Ngọc chỉ là nói, Ngọc Dương công chúa Triệu Bồng là tỷ tỷ ngươi đúng không? Nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người nhú mạch, Triệu Ngọc ánh mắt lạnh xuống dưới, mà đối phương lại là hỏi thăm hào, mở miệng liền nói ta muốn một chương nàng bức họa Đêm này lão thất phu cho tao anh đi ra ngoài. Triệu Ngọc lập tức gầm lên ra tiếng tới, theo này một tiếng hét to, hắn một ngụm buồn huyết phun ra, dồn dập ho khan lên. Tần bồng vội tiến lên đi, vỗ triệu ngọc bối, làm bên cạnh dược đồng đi lên, mà vô còn lại là ở triệu ngọc phun huyết nháy mắt liền lui khai đi, đôi tay hợp lại ở tay áo gian, lắc lắc đầu nói, bệnh thành như vậy còn lớn như vậy tính tình, người có một ngày thời gian tưởng, lại kéo kéo ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão thất phu đang đô tử, triệu ngọc cắn răng mắng, tần bồng vội nói, ngươi đừng mắng. Cho ta nghỉ ngơi. Nói, nàng vội cấp Tần Thư Hoài đưa mắt ra hiệu Tần Thư Hoài sau so Triệu Ngọc muốn bình tĩnh rất nhiều tuy rằng vô điều kiện này làm hắn cũng rất là bất mãn, nhưng hắn lại khống chế tốt chính mình cảm xúc cùng vu nói tiên sinh mượn một bức nói chuyện. vu đảo cũng không có khiêu khích ý tứ cùng Tần Thư Hoài cùng nhau đi ra ngoài. Tần Thư Hoài thái độ rõ ràng muốn lạnh chút vu có chút nghi hoặc nói Triệu Ngọc không cao hứng đảo cũng thế, người không cao hứng cái gì. Nghĩ nghĩ, vu chợt phản ứng lại đây, cao hứng nói ta nhớ ra rồi, ngươi kêu Tần Thư Hoài đúng không? Ta nhớ rõ ngươi là Triệu Bồng sinh thời Triệu Phu. Lời này làm Tần Thư Hoài khuôn mặt mềm một ít, hắn gật gật đầu nói, là ta là hắn Triệu Phu. Khi nói chuyện Tần Bồng Trần An Hảo Triệu Ngọc biết hắn không có gì xong việc liền đuổi tới. Tần Bồng cung kính Thỉnh Vư vào một khác gian phòng, Thỉnh Vư ngồi xuống, theo sau nói, bác đế hộ tỷ sốt ruột mong rằng tiên sinh không cần để ý. Không ngại sự. Vù vẫy vẫy tay, hắn là cái dạng này ta trước kia liền biết. Ngài nhận thức bác đế, tần bồng có chút nghi hoặc nàng ký ức đối người này một chút ấn tượng đều không có. Lão nhân cười nhấp khẩu trà trong mắt có hoài niệm, năm đó ở Yến đều từng cùng hắn tỷ đệ hai người có gặp mặt một lần. Nghe xong lời này, tần bồng càng có chút kỳ quái, nàng tuyệt đối không quen biết nhân vật này. Vù lại rất mau giải đáp nàng nghi hoặc đương nhiên, không phải Minh ta ngầm theo bọn họ hồi lâu. Tần bồng sắc mặt bất động, phẳng phất là cùng triệu ngọc triệu bồng đều không quen biết giống nhau, chỉ là hiếu kỳ nói, ngài không phải tề quốc người sao. Vì sao đi theo bác Yến Hoàng từ công chúa, tề quốc người, vô mặt lộ vẻ trào phúng, lại là nhìn về phía tần thứ hoài, vị này trưởng công chúa sợ là không biết này từ thành như thế nào tới đi. 30 năm trước từ thành năm đó bổn thuộc Tây Lương từ trong thành chủ yếu tụ tập dân tộc là vô tộc Tây Lương năm đó cùng Tây Quốc giao chiến từ thành bị bắt cắt nhường, vô tộc cự không giao thành, vì thế Tây Quốc tập kết vạn quân diệt tộc Tần Thư Hoài bình đạm mở miệng, nói ra kia một đoạn huyết tinh chuyện cũ. Vô nghe đoạn quá khứ này, lại một chút không có dao động, phản phất là nghe người ngoài nói giống nhau. Vô tộc kỳ thật bất quá 1.000 người, lại yêu cầu Tây Quốc mấy vạn quân đội tới tấn công, biết vì cái gì sao? Vô dương mắt nhìn tần bồng, trong mắt mang theo quỷ dị thươi cười, tần bồng bị kia tươi cười xem trong lòng có chút e ngại, trên mặt lại vẫn là vẫn duy trì chấn định nói, vì cái gì? Bởi vì chúng ta là vua, vô cười ra tiếng tới ta có thể y hảo thiên hạ tất cả mọi người y không tốt bệnh, vô vốn chính là trời cao lựa chọn người, bọn họ mỗi người đều không giống nhau. Nếu không phải chúng ta tộc đàn ít người kẻ hèn tê quốc. Nói, Vu Hư lạnh ra tiếng tới, trong mắt mang theo khinh thường, Tần Thư Hoài sắc mặt bất động, cung kính cấp vu rót trà. Tần Bồng không quên chính mình vấn đề kia ngài đi theo Triệu thị hoàng tộc nhị vị, lại là vì cái gì đâu? Nga, vô trở lại chính mình vấn đề tới, trong mắt có hoài niệm chi sắc vô chung có một cái đặc thù thần nữ, nàng là vô tín ngưỡng, năm đó vu tộc binh bại, thần nữ vô cầm chạy thoát lưu lạc bên ngoài, chúng ta sống sót vô tộc vẫn luôn đang tìm kiếm thần nữ, năm ấy ta ngẫu nhiên đi ngang qua Yến Đều, gặp Ngọc Dương công chúa, ánh mắt đầu tiên xem qua đi thời điểm ta thiếu chút nữa cho rằng nàng là thần nữ. Tần bồng ngẩn người, tần thư hoài châm trả động tắc hơi hơi một đốn, ngẩn đầu nhìn về phía vu Vô trên mặt là không hề có che dấu tư mộ, hắn cùng vô cầm quan hệ tuyệt không gần chỉ là con dân cùng thần nữ quan hệ đơn giản như vậy. Nàng cùng vô cầm cơ hồ giống nhau như đúc, ta vốn tưởng rằng đôi tỷ đệ này cùng vô cầm có quan hệ gì cho nên theo bọn họ một đoạn thời gian kết quả lại không tìm được bất luận cái gì vô cầm dấu vết liền liền rời đi. Tần bồng không nói chuyện ngược lại là tần thư hoài trước đã mở miệng kia ngài muốn ngọc dương công chúa bức họa là vì ta tuổi lớn. Vô trong mắt mang theo bi thương, thở dài nói, ta nhớ không rõ nàng diện mạo, nhưng ta không thể quên. Ta sẽ không vẽ tranh, họa không ra nàng tới, nhưng ta thật sự rất tưởng nhớ kỹ nàng. Ngọc Dương công chúa cùng nàng cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc cho nên ta tới cầu một bức họa. Ta muốn một bộ Ngọc Dương công chúa họa, lại đối với làm người miêu ra một bộ nàng tới. Vô cúi đầu tới, vuốt ve cánh tay thượng một đóa hoa mai. Kìa hoa mai ngụy hoa chỗ có khắc một cái lễ tự tần bồng nhìn lướt qua, đại khái đoán được vị này vô tên, hẳn là kêu vô lễ. Tần thư hỏi lại là không thấy được kìa hoa mai, nghiêm túc suy thư vô yêu cầu, cuối cùng lại là nói, ngài nói cho ta vô cầm bộ dáng, ta thế ngươi họa. Thật vậy chăng, vô lễ vui mừng ra tiếng tới kia thật sự là quá tốt. Tần thư hoài gật đầu, mang theo vô lễ đi án thư, vô lễ miêu tả tần thư hoài nghe cuối cùng ấn triệu bồng mặt họa ra tới. Thấy bức họa thời điểm, Vũ Lễ đỏ hốc mắt run dày thanh nói, là nàng chính là nàng. Hắn cảm xúc có chút kích động Tần Thư Hoài thấy thế, liền cùng hắn nói tiên sinh không ngại đi trước nghỉ ngơi ổn định cảm xúc sau, lại đến thương thảo trần trị công việc. Vũ Lễ gật gật đầu, đào cũng không có phất Tần Thư Hoài hảo ý, đi theo người đi bên cạnh phòng. Tần Thư Hoài trở về Tần Bồng bên người tới, thấy Tần Bồng đang nghĩ sự tình, liền nói, suy nghĩ cái gì? Ta vừa mới nhìn thấy vũ lễ trên cổ tay có một đóa hoa mai. Tần bồng cau mày, đó là bọn họ vu tộc người tiêu chí sao? Nga, tần thư hoài ngẩn đầu, nhớ mày nói, ngươi có biết ngươi là triệu bồng khi trên người cũng có một đóa hoa mai. Tần bồng đột nhiên ngẩn đầu, ở nơi nào? Tần thư hoài nghe được lời này, liền đỏ bên tai, trên mặt lại vẫn là ra vẻ chấn định nói, chính là từ phía sau hoan hảo khi bối thượng ta thích nhất thân vị trí. Tần bồng. Như vậy nghiêm trang chơi lưu manh, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. chương 82, bởi vì lời tần thư hoài nói, tần bồng trầm mặc một lúc lâu. Tần thư hoài cứng cổ, bên tai hồng hồng, làm ra vẻ chính mình chưa nói gì hết. Qua hồi lâu tần bồng chậm chạp nói, thư hoài, ngươi phải là một người đứng đắn. Tần thư hoài vờ như cái gì cũng không nghe hiểu, cứng giọng nói ồ. Nhưng mà suy nghĩ của tần bồng rất nhanh quay về hình hoa mai kia, nếu hoa mai là biểu tượng của vu tộc trên người nàng cũng có hoa mai, vậy đại biểu cho điều gì? Nàng cảm thấy chuyện này nàng nên đến đi tìm vua lễ hỏi một câu. Nàng đem nghi hoặc trôn ở trong lòng, cùng tần thư hoài đến cửa phòng vua lễ, chờ vua lễ bình phục cảm xúc. Đợi một hồi cuối cùng vu lễ từ trong phòng đi ra, đôi mắt ông ta còn có chút hồng rõ ràng là đã khóc nhưng phong độ cũng nhẹ nhàng, nói với tần bồng và tần thư hoài, đi thôi. Tần Bồng và Vũ Lễ sóng vai mà đi, hành lang dài nhưng không tính là to rộng, Tần Thư Hoài lui một bước đi theo phía sau Tần Bồng. Vũ Lễ đảo mắt nhìn hai người, ánh mắt lộ ra vẻ vừa lòng, nói với Tần thứ Hoài, năm đó khi A Cầm còn ở trong tộc ta cũng giống như vậy. Tần Thư Hoài có chút mê mang, dương mắt nhìn Vũ Lễ, Vũ Lễ cười, hoài niệm nói, mọi việc đều nhường nàng, nghĩ về nàng, luôn muốn đem những thứ tốt nhất cho nàng. Tần Thư Hoài phản ứng lại, vù lễ với thần nữ vô cầm năm đó, hẳn là có cảm tình sâu đậm. Hắn gật đầu, bình tĩnh nói, hẳn là như thế. Vù lễ giơ tay vứt tóc trên tay lộ ra đóa hoa mai có chữ lễ kia tần bồng đúng lúc mở miệng đóa hoa mai trên tay tiên sinh thật độc đáo. Hà, vù lễ theo tầm mắt nàng rơi xuống hình hoa mai trên tay mình tần bồng cười nói chữ lễ ở trên đó là tên tiên sinh sao? Đúng vậy. Vô Lễ cũng không phủ nhận, gật đầu nói, chữ ở trên đây đều là tên cả. Người Vu tộc đều có một đóa hoa mai như vậy ư? Đối với vấn đề này, Vô Lễ cười mà không nói, nhưng Tần Bồng lại chắc chắn 89 phần 10, đây hẳn là một biểu tượng của người Vu tộc. Năm đó di tộc, không phải người Vu tộc đều đã chết rồi sao? Tần Bồng phỏng đoán ánh mắt Vô Lễ lộ ra chút bi ai, công chúa thảo luận việc này cùng một người vong tộc, không thích hợp lắm nhỉ. Nghe được lời này, Tần Bồng chợt nhớ tới thân phận hiện tại của mình là Tần Bồng, là trưởng công chúa của tề quốc đã diệt vô tộc. Nàng nhất thời nghẹn lời, khi nói chuyện, ba người đã trở lại trong phòng. Triệu Ngọc mới vừa rồi kích động, phun máu xong liền trở nên vô cùng suy yếu, Tần Bồng vừa nhìn thấy Triệu Ngọc thở thoi thóp nằm ở trên giường bệnh, nôn nóng đi qua, vô lễ chậm gì gì đi tới, giơ tay đặt trên cổ tay của Triệu Ngọc. Ông ta bắt mạch khám bệnh cho Triệu Ngọc nửa canh giờ, sau đó đứng dậy viết phương thuốc thứ nhất bốc thuốc dựa theo phương thuốc này, nấu thành nước canh, mang những châm này ngâm ở trong nước thuốc ngâm nửa canh giờ, lấy về đưa cho ta. Nói rồi ông ta đưa phương thuốc qua, Tần Thư Hoài đưa mắt ra hiệu cho Triệu Nhất, Triệu Nhất nhận phương thuốc lui xuống. Sau khi rời khỏi đây, Triệu Nhất lập tức đến một căn phòng khác giao phương thuốc cho Đại Phu xem qua rồi mới để dược phòng đi sắc thuốc. Vũ lễ viết một mạch bốn phương thuốc, vừa viết vừa nói với Tần bổng Đứa nhỏ này có thói quen dùng ngũ thạch tán, thứ đó là độc hiện giờ đã tích tụ sâu ở trong xương cốt cũng không biết là đã ăn bao nhiêu năm. Ta cho hắn một phương thuốc đẩy chất độc ra sạch sẽ, người nói rõ ràng cho hắn, hết độc rồi thì về sau đừng ăn nữa. Nghe xong lời này, cả người tần bồng ngây ngốc, Triệu Ngọc ăn ngũ thạch tán, còn ăn rất nhiều năm. Chuyện bắt đầu từ khi nào, nàng tỉ mỉ nuôi lớn đệ đệ, làm sao lại dính đến loại đồ vật này. Ngũ thạch tán là thứ mà quý tộc dùng để hưởng lạc, ai cũng biết thứ này ăn xong sẽ phiêu phiêu dục tiên, nhưng cũng dễ dàng nghiện, làm hỏng thân thể của mình, năm đó nàng quản giáo Triệu Ngọc cực nghiêm, thứ này là thứ cấm hàng đầu. Thứ này hắn ăn ít nhất bao lâu rồi, tần bồng nhịn không được mở miệng, vô lễ nhíu nhíu mày ít nhất 10 năm. 10 năm, cũng chính là năm nàng còn ở Bắc Yến, thời điểm mới vừa gà cho tần thứ hoài. Trong lòng nàng dâng lên tức giận, cảm thấy Triệu Ngọc thật sự sẵn bậy. Vậy mà năm đó giấu nàng ăn mấy thứ này. Nhưng hiện giờ cũng không phải lúc so đo với Triệu Ngọc nàng hít sâu một hơi, gian nan cười lên, làm phiền tiên sinh. Vũ lễ gật đầu cũng không nói thêm gì. Kê phương thuốc xong, vũ lễ chăm cứu cho Triệu Ngọc đã là ban đêm. Tần bồng chờ lượt thuốc cuối cùng đi lên, đút thuốc cho Triệu Ngọc rồi đi ngủ. Ban đêm thật yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh của dế men. Tần bồng kéo chăn cho Triệu Ngọc nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhật của hắn, trong lòng có chút nhói lên. Nàng cảm thấy mình vẫn luôn nỗ lực trăm triệu ngọc hy vọng hắn có thể trôi qua tốt hơn Những năm ở trong cung đó, phàm là những chuyện âm u, nàng đều không để hắn dính nửa phần Nàng chỉ hy vọng hắn có thể lớn lên giống những đứa bé được cha mẹ cưng chiều trong lòng lỗi lạc thẳng thắn, nội tâm mạnh mẽ an ổn Nhưng mà hiện giờ sống lại một đời, đứng ở góc độ của tần bồng, nàng mới chợt nhận ra, đệ đệ này, nàng thật sự một chút cũng không hiểu hắn Nàng ngơ ngác nhìn Triệu Ngọc suy tư rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào Triệu Ngọc thoát khỏi phạm vi nàng biết được. Triệu Ngọc phát hiện ánh mắt của nàng, nhắm mắt lại, suy yếu nói, tỷ tỷ còn chưa ngủ sao. Để còn một bát thuốc, giọng của tần bồng ôn hòa ta đút để uống xong sẽ đi ngủ. Triệu Ngọc không nói chuyện, hắn gian nan mở to mắt nhìn về phía tần bồng. Tỷ hối hận không, hối hận cái gì? Tần bồng ngần người, triệu ngọc lặng lặng nhìn nàng, ta không phải người giống như trong tưởng tượng của tỷ ta rất xấu, ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, những việc tỷ không cho ta làm ta đã làm rất nhiều. Trước kia tỷ không đồng ý cho ta uống rượu, ta đã uống. Tỷ không cho ta ăn ngũ thạch tán, ta đã ăn. Tỷ bảo ta là một quân chủ thẳng thắn, ta không phải. Nếu biết hôm nay ta như thế này, tỷ có hối hận hay không, vì năm đó đã che chờ ta như vậy. Ta nhớ khi đó lãnh cung cũng chỉ có tỷ ta còn có mẫu thân. Mẫu thân luôn mặc kệ chúng ta, bà ấy thường ngồi một mình ở một bên tự ai tự oán. Ta bị người ta bắt nạt tỉ liền xông tới tỷ đánh không thắng bọn họ lập tức che chờ ta để ta ở dưới thân, mặc kệ bọn họ xô đẩy tỷ đều bảo vệ ta kín đáo, không để ta bị người khác đụng tới chút nào. Có một năm vào mùa đông, chúng ta tranh đoạt than củi mới vừa phát xuống với con trai của chân phi, hắn kêu vài người giúp đỡ, đánh tỉ đến mức toàn thân là vết thương. Tỷ ngất ở trên nền tuyết ta kéo tỷ trở về, ngày đó tỷ phát sốt rất cao, mãi không tỉnh lại. Ta rất sợ hãi, canh giữ ở bên cạnh tỷ ôm tỷ chỉ biết khóc. Nửa đêm tỷ tỉnh lại, nhìn ta câu đầu tiên nói chính là A Ngọc đừng sợ ta ở đây. Ngày đó ta thật sự quá sợ hãi, khóc lóc hỏi đi hỏi lại tỷ có thể rời khỏi ta hay không. Tỷ nói với ta tỷ ở bên A Ngọc cả đời, vĩnh viễn sẽ không rời đi. Nói xong triệu ngọc nhịn không được cười lên. Hắn cười rất bình thản, tựa như có thể xuyên qua thời gian, nhìn đến thật lâu trước kia. Khi đó chúng ta luôn là ăn không đủ no, rõ ràng tỷ bị đói, còn muốn lừa ta tỷ đã ăn rồi, cái gì tốt thì tỷ đều cho ta trước. Để cũng không giống vậy sao? Tần bồng cảm thấy hốc mắt có chút chua sót, giọng khàn khàn nói, đệ cũng luôn giấu thứ tốt nhất để cho ta. Đúng vậy, triệu ngọc nhìn nàng, ta luôn muốn đem thứ tốt nhất cho tỷ, tỷ muốn cái gì ta muốn cho tỷ cái đó. Tỉ muốn A Ngọc học hành cho tốt ta liền học hành thật tốt. tỷ thích cưỡi ngựa bắn công ta lập tức học cưỡi ngựa bắn công được đứng đầu. tỷ thích người thẳng thắn ta coi như người thẳng thắn. Ta muốn trở thành dáng vẻ tỷ thích trở thành nam nhi tốt nhất trên đời này. Để vẫn luôn như vậy. Tần Bồng nghe Triệu Ngọc nói, nắm lấy tay hắn, khẳng giọng nói, cho dù thế nào, đệ học được hay không, đệ có thể cưỡi ngựa bắn công hay không, đệ có phải người thẳng thắn không, đệ vẫn là đệ đệ ta trong lòng ta, A Ngọc vốn dĩ chính là nam từ tốt nhất trên đời này. Thật sao, thật, vậy so với Tần Thứ Hoài thì sao? Nghe được lời này, Tần Bồng có chút kinh ngạc, không rõ vì sao Triệu Ngọc lại so sánh với Tần Thứ Hoài. Triệu Ngọc nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhắm mắt lại, vào năm 13 tuổi ấy ta học được ăn ngũ thạch tán. Năm ấy tỷ gà cho Tần Thứ Hoài ta khóng tỉ lên kiệu hoa. Buổi tối trước ngày tỷ xuất giá, người khác nói với ta ngày mai tỷ gà cho Tần Thứ Hoài là thê tử của Tần Thứ Hoài, tì có gia đình mới tương lai cũng sẽ có đứa nhỏ mới. Giọng điệu của Triệu Ngọc rất bình tĩnh, nhưng mà một ngày kia, hắn vĩnh viễn nhớ rõ. Trước 13 tuổi, hắn vẫn luôn cho rằng nàng sẽ vĩnh viễn làm bạn với hắn. Hắn vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng nàng, vĩnh viễn là người làm bạn duy nhất bên người nàng, người duy nhất mà nàng để ý. Cho dù đi đến nơi đó, bọn họ đều sẽ giống như khi ở lãnh cung vậy. Hắn ôm lấy nàng, giống như ôm lấy sự ấm áp duy nhất. Nàng phải gả cho người ta trong lòng hắn sợ hãi, nhưng mà hắn cũng biết mỗi một cô nương đều sẽ phải gả. Hắn chạy ra khỏi cung, đến nơi nàng được gả đi. Hắn lén bò tường vào, vừa qua được đã bị tần thư hoài túm được cổ áo. Người ở đây làm gì? Tần Thư Hoài cao mày cúi đầu nhìn hắn. Khi đó hắn mới cao đến ngực Tần thứ Hoài. Trong mắt Tần thứ Hoài, hắn cũng chỉ là đứa trẻ xanh. Hắn đẩy Tần Thư Hoài ra cả giận nói, người ở đây làm gì? Từ trước đến nay hắn không quen nhìn Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài nghe xong lời này, lại cười lên ta đến xem tân nương tử của ta. Người cho rằng ta ở đây làm cái gì? Ta đây là đến xem tỷ tỷ của ta. Hắn chính trực. Khi đó hắn còn không hiểu, vị hôn phu và thê không thể gặp mặt tần thư hoài cũng là lặng lẽ tới, nhưng hắn nghe tần thư hoài nói ba chữ tân nương tử, vô cớ liền cảm thấy chính mình thấp hơn một bậc. Tần thư hoài nhú nhú mày, lạnh lùng nói, trở về đi. Ta xem thì thì của ta, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta trở về? Dựa vào cái gì? Tần Thư Hoài cười, chỉ dựa ta là tỷ phu của ngươi, chỉ dựa tỷ tỷ của ngươi ngày mai gả cho ta trở thành thê tử của ta theo họ tần của ta, về sau người khác sẽ không gọi nàng là công chúa Ngọc Dương nữa mà là thế tử phi. Tần Thư Hoài nói xong làm hắn sừng sốt, hắn ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt hơi hơi hé miệng, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Tần Thư Hoài mím môi, có vẻ cũng cảm thấy lời nói có chút nặng, nhưng vẫn nói, ngươi không thể luôn cuốn lấy nàng. Triệu Ngọc nàng sẽ có cuộc sống của riêng mình, hiện giờ nàng gả cho ta, ngươi cần tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết ngày sau ngươi tới gặp nàng, cần phải thông báo với ta trước một tiếng. Cũng phải duy trì khoảng cách với nàng, nếu là ở Nam Tề, cho dù tỷ đệ gặp nhau, sau khi 10 tuổi cũng phải ngồi riêng ra, buông rèm trò chuyện với nhau. Ngươi phải quen với việc nàng không ở bên ngươi nữa. Lời của Tần Thứ Hoài làm hắn xét chặt nắm tay, trong lòng hắn như là con rắn độc gặm cắn, đau đến cả người hắn đều run dày. Ta sẽ có hài tử với nàng, sau này cũng sẽ đưa nàng về nam tề. Sẽ không, cuối cùng hắn không nhịn được, đột nhiên mở miệng, gào giống thành tiếng, sẽ không, không thể, không có khả năng. Nói rồi hắn đột nhiên rút kiếm, kiếm của hắn chỉ về phía tần thư hoài, tay run nhẹ nhẹ, trong mắt đều là nước mắt. Người đừng mơ mang nàng đi, nàng là của ta, là của ta. Nàng là của hắn, năm đó nàng từng hứa hẹn với hắn, cả đời ở bên hắn tuyệt đối sẽ không buông bỏ hắn. Hắn nỗ lực làm bạn với nàng như vậy, nỗ lực đi theo nàng như vậy, nỗ lực trở thành dáng vẻ tốt nhất trong lòng nàng như vậy. Hắn đột nhiên hận chính mình như vậy, hận chính mình tuổi quá nhỏ quá yếu ớt. Nếu hắn đủ mạnh mẽ, nếu hắn cũng đủ năng lực, nếu hắn có thể sớm hiểu được phần tâm tư độc chiếm kia có thể sớm hiểu được gà chồng nghĩa là gì, hắn tuyệt đối sẽ không buông nàng ra. Hắn sẽ nói cho nàng chân tướng, nói cho nàng những lời mẫu thân nói với hắn trước khi chết, sau đó ngênh thú nàng cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn đem những thứ tốt nhất trên đời này đều cho nàng, bao gồm cả hắn. Tần Thư Hoài không nói gì, hắn nhíu mày thật chặt cuối cùng chỉ nói một câu triệu ngọc ngươi vẫn còn quá nhỏ. Nói xong Tần Thư Hoài xoay người rời đi, hắn tránh ở hậu viện của triệu bồng, khóc suốt một đêm. Mãi đến khi tiếng kèn Sona ở bên ngoài vang lên, hắn điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, đi tìm Triệu Bồng. Triệu Bồng mặc áo cưới đứng ở trước gương đồng, nghe nói hắn tới, vui mừng lên tiếng a ngọc. Ánh mặt trời rừng ở trên người nàng, lòng hắn dâng lên áy náy. Hắn nhìn nàng mặc áo cưới màu lửa đỏ, trong nháy mắt kia chợt có một ý niệm cả đời này cũng không thể buông. Hắn muốn nàng mặc thân quần áo này đi đến thế giới của hắn. Cho dù con đường này có bao nhiêu khổ bao nhiêu khó. Hắn nhất định phải đưa nàng trở về. Hắn biết mình tuổi nhỏ, hắn có thể lớn lên. Hắn biết mình nhỏ yếu, hắn có thể trở nên mạnh mẽ. Khi cõng triệu bồng lên kiệu hoa triệu bồng nói nhỏ ở bên tay hắn, A Ngọc sau này để phải chăm sóc tốt cho bản thân. Hắn không nói chuyện nở một nụ cười. Khi hắn đưa nàng vào kiệu hoa, lặng lẽ vén khăn voan của nàng. Tì tì, hắn nhỏ giọng mở miệng chờ sau này ta tới đón ngươi. Triệu bồng kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu được ý nghĩa của những lời này. Triệu ngọc mỉm cười đứng dậy, xoay người tiến lên mở đường. Chờ sau này, hắn tới đón nàng. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn muốn bày ra ngàn giảm hồng trang, dùng cử quốc thịnh thế, đón nàng trở về bên người hắn. Buổi tối ngày nàng thành hôn, hắn không giống như những thiếu niên tò mò có ý đồ đi nghe lén góc tường đôi tân nhân. Hắn trở về tầm cung của mình quỳ gối trong thư phòng. Trong lòng hắn đau đến hít thở không thông, lại không cách nào giảm bớt hắn nhắm mắt lại cuối cùng gọi công nhân tới. Mang chút ngũ thạch tán tới đây cho ta. Nghe nói đây là thứ có thể làm người ta quên sầu. Chẳng sợ biết rõ nó mang theo độc mãn tính, chẳng sợ biết rõ nó sẽ nghiện. Nhưng hắn không có cách nào, hắn không chịu đựng được. Không mượn dùng ngoại lực cái đêm kia, hắn không chịu đựng được nữa. Thời điểm không có nàng, hắn tìm vô số biện pháp muốn chống đỡ. Hắn biết mình mất đi nàng, biết mình lúc nào cũng có khả năng không có cách nào vãn hồi. Nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ cảm giác mình như là đang đi ở trên dây thép phía dưới là vực sâu vạn trường. Hắn cũng không biết mình có thể đi đến khi nào, nhưng hắn vẫn đi. Hắn nhất định phải đi về phía trước đến ngày hắn có thể đón nàng trở về. Những lời này hắn sẽ không nói cho tần bồng, cũng vĩnh viễn sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, hắn chôn chặt ở trong lòng, nhẹ nhàng bâng cô nói, khi đó ta nghĩ, tỷ tỷ phải đi, về sau ta chỉ có một mình. Lòng ta khó chịu, nên đã ăn mấy thứ này. Nói rồi hắn dương mắt nhìn tần bồng, tỷ tỷ trách ta sao? Nhưng mà dù hắn nói ra rất nhẹ nhàng, tần bồng lại sáng tỏ, có thể ép Triệu Ngọc đến mức này, có thể làm Triệu Ngọc năm đó ngày ngày đêm đêm không có cách nào đi vào giấc ngủ, nàng gả cho tần thứ hoài, việc nàng rời khỏi hắn này, đã đánh sâu vào lòng Triệu Ngọc còn nhiều hơn nàng nghĩ. Làm sao ta sẽ trách đệ chứ? Nàng khàn giọng mở miệng ta chỉ tự trách mình, sao lại không phát hiện điều này sớm một chút? Triệu Ngọc cười, trong mắt được Trấn An, tỷ tỷ khi đó cũng chỉ là một thiếu niên. Vậy coi nó đều đã đi qua rồi, được không? Tần bồng giơ tay đặt tay Triệu Ngọc ở lòng bàn tay, dương mắt nhìn hắn, hiện tại đệ và ta đều đã trưởng thành, sau này đệ đừng ăn những thứ kia, không vui thì nói cho ta biết, được không? Được, Triệu Ngọc nghiêm túc gật đầu, tỷ tỷ đã trở lại, ta sẽ không ăn. Lần này không được lừa ta, không lừa tỷ, vẻ mặt Triệu Ngọc dịu dàng, ta đã lừa gạt tỷ bao giờ đâu? Nghe Triệu Ngọc nói, tần bồng mới nhớ tới, hình như từ trước tới giờ đúng là Triệu Ngọc chưa bao giờ hứa hẹn với nàng là không ăn ngũ thạch tán. Khi nàng nói chuyện Tần Thư Hoài bưng bát thuốc đi đến. Nhìn thấy Tần Bồng kéo tay Triệu Ngọc hắn nắm chặt chiếc khay đựng chén thuốc. Nhưng mà hắn không phát tác trước trên mặt hắn tựa như vô cùng bình tĩnh, đi đến trước mặt Tần bổng rũ mắt xuống, nói với nàng, nàng đi ngủ trước đi ta đút cho hắn. Ta không cần người đút, Triệu Ngọc quyết đoán mở miệng Tần Thư Hoài lại không nói chuyện kéo Tần Bồng lui ra, ngồi vào chỗ của Tần bổng múc một muỗng thuốc nói, há miệng. Triệu Ngọc bất động Tần Thư Hoài dương mắt nhìn hắn. Triệu Ngọc người đã 23 tuổi, không phải 13 tuổi, làm việc phải đúng mực. Triệu Ngọc không nói chuyện, nhìn về phía Tần Bồng ta không cần hắn. Vừa dứt lời, một tay Tần Thư Hoài cầm chén, một tay trực tiếp ra tay bóc cầm Triệu Ngọc rót cả chén thuốc vào trong miệng hắn. Tần Bồng chặn tay của Tần Thư Hoài lại cao giọng hét lên Tần Thư Hoài. Triệu ngọc đau đến mức trong mắt có hơi nước, đôi mắt hắn vốn chính là kiểu hồ thu ngập nước, hiện giờ có chút hơi nước, hợp lại với sắc mặt tái nhật kia càng thêm vẻ suy yếu đáng thương. Tần Thư Hoài dương mắt nhìn Tần Bồng, lạnh lùng nói, tránh ra. Tần Bồng hít sâu một hơi, lấy chén trong tay Tần Thư Hoài ra. Khi xưa tình huống như thế này không phải không có, mỗi một lần bọn họ đều muốn cãi nhau. Từ trước đến nay Tần Thư Hoài làm việc có chút thẳng thắn, hiện giờ hắn không vui sẽ biểu hiện ra ngoài rõ ràng. Dĩ vãng nàng cũng thẳng thắn, giờ phút này đã trực tiếp cãi nhau. Nhưng mà sống ba đời, người có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ có một trái tim linh lung, nàng đặt bát lên bàn, đè nén giận dữ nói, ngươi ra ngoài với ta. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn bị Tần Bồng túm đi ra ngoài. Tần Bồng kéo hắn tới chỗ ngoặt âm u trên hành lang dài, Tần Thư Hoài căng mặt nói, nàng đừng nói tốt cho hắn. Nói còn chưa dứt lời, Tần Bồng liền kiễng chân, đột nhiên hôn lên. Tần Thư Hoài mở to mắt cảm thấy không thể tưởng tượng. Tần bồng dơ tay vòng qua cổ hắn, hiện giờ hắn cao hơn nàng nhiều, hắn không khom lưng, nàng hôn lên có chút cố hết sức. Cũng may Tần Thư Hoài rất nhanh phản ứng lại, đảo khách thành chủ trực tiếp đè người ở trên tường, khom lưng hôn lên. Hắn sợ người khác nhìn thấy, nâng tay lên để ở trên cửa sổ, dùng tay áo rộng rũ xuống che khuất hình ảnh hai người hôn môi, hơi hơi khom lưng, để cô nương này chỉ cần ngẩn đầu là có thể chạm vào hắn. Hắn bị nàng hôn đến động tình, muốn làm động tác bước tiếp theo, liền bị người kéo tay lại. Hắn ngẩn đầu lên, tần bồng sáng mắt nhìn hắn. Môi nàng còn mang theo việt nước sáng bóng, đôi mắt như chứa đầy ánh sao ở trong bóng đêm, mang theo một chút xảo hoạt và cười nhạo, nhỏ giọng nói, nhiếp chính vương không thức giận nữa. Tần thư hoài mím môi, thật ra vốn đã không còn thức giận, nhưng vẫn căng mặt nói cần phải hôn một chút nữa. Tần bồng nhịn không được cười thành tiếng, đẩy hắn, sao ngươi lại học thành như vậy? Tần Thư Hoài đứng bất động, nàng đầy một cái giống như gãi ngứa vậy, cũng không làm hắn động đậy chút nào. Tần bồng dơ tay treo ở trên cổ hắn, giọng nói ôn hòa, người đó chính là ghen đến quá mức. A ngọc dù sao cũng là đệ đệ ruột của ta, ngươi đừng nghĩ nhiều. Vừa nãy ta cũng chỉ là cách động chút mới kéo tay hắn, là hy vọng hắn đừng quá tự ai tự oán. Ừ, Tần Thư Hoài rũ xuống đôi mắt đáp lại, đút hắn cho tốt, Tần bồng dương mắt nhìn hắn, hử, có khen thưởng không? Tần thư hoài căng giọng tần bồng ngần người sau đó không nhịn được cười ngươi ngươi cái người này có không Tần thư hoài lại là cố chấp giò hỏi tần bồng đè nén giọng nói cười không ngừng được gật đầu nói có nếu chăm sóc tốt bổn cung có thường được Tần thư hoài gật gật đầu lại nói muốn giống như vừa rồi hoặc hơn càng tốt người còn có k mà cả với ta tần bồng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng cũng không rõ người này khôn khéo như thế từ khi nào Tần thư hoài lại là nói con người luôn phải học tập Được được được, tần bồng đẩy hắn, nhanh đi đi, ngươi không đi đút thì ta đi. Ta đi, tần Thư Hoài lập tức xoay người, đi vào trong phòng. Triệu Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, tần Thư Hoài đi qua, giơ tay nâng cầm hắn lên, triệu Ngọc mắt lạnh nhìn qua cốt. Tần Thư Hoài cũng không tức giận, bưng bát thuốc ngồi ở bên cạnh triệu Ngọc tính tình tốt đến không ngờ, giọng ôn hòa nói, A Ngọc mới vừa rồi là ta không đúng, nề mặt thì thì ngươi uống thuốc này đi. Nghe được lời này, Triệu Ngọc trượt mở to mắt ngơ ngác nhìn Tần Thứ Hoài trước mặt với vẻ mặt khác thường. Gặp quỷ rồi sao? Này nhất định là gặp quỷ rồi. Nhiều năm như vậy, trước nay Tần Thứ Hoài chưa từng hòa ái với hắn như vậy. Tần Thứ Hoài này tuyệt đối là người giả mạo Một khắc kết Triệu Ngọc nhìn Tần Thứ Hoài trong lòng phức tạp. Mà Tần Bồng đứng ở cửa nhìn Tần Thứ Hoài, đột nhiên phát hiện người tuyệt đối không thể coi thường năng lực học tập bất cứ cái gì của một nam nhân muốn tiếp cận thức phụ nhà mình. Thật sự, vì đạt tới mục đích cái gì hắn cũng làm được. chương 83, Triệu Ngọc nhìn Tần Thư Hoài, không nói gì, lần này Tần Thư Hoài rất có kiên nhẫn, Triệu Ngọc không để ý tới hắn, hắn liền thổi nguội thuốc, sau đó nói với Triệu Ngọc ngươi giận dỗi với ta cũng không sao hết, lỡ không cẩn thận tự tìm đường chết cho mình ta sẽ tự mình đưa ngươi về Bắc Yến, sau này ta và tỷ của ngươi sẽ mang theo cháu trai nhỏ của ngươi đến thăm ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Ngọc dùng một tay đoạt lấy chén thuốc trực tiếp uống ứng ực. Tần Bồng vội vàng tiến vào cầm mứt hoa quả đi qua A Ngọc nào ăn chút đồ ngọt. Sắc mặt Triệu Ngọc không được tốt lắm, nhắc nhở tỷ ta đã 23 tuổi. Lúc này Tần Bồng mới hoàn hồn, gật đầu nói là ta sơ sót để cũng cần sĩ diện. Triệu Ngọc, nghe Tần Bồng nói Tần Thứ Hoài ngồi ở một bên, nhịn không được nhách khóe miệng lên. Triệu Ngọc và hai người kia có chút không muốn động đẩy, hắn uống thêm chút nước nằm ở trên giường, mơ hồ đã ngủ. Thấy Triệu Ngọc ngủ rồi Tần Thư Hoài mới cùng Tần Bồng đi ra ngoài. Ban đêm có chút lạnh Tần Thư Hoài dơ tay đặt ở trên vai nàng, quay đầu nhìn nàng, lạnh hay không? Ánh mắt Tần Bồng quét đến trên tay hắn ta đã cho phép ngươi đặt tay lên vai ta như thế này sao? Hả, Tần Thư Hoài theo tay nàng nhìn qua, sắc mặt bình tĩnh ta sợ nàng lạnh. Hiện tại là tháng 7, hiện tại là ban đêm, Tần Thư Hoài suy nghĩ, lại nói tiếp nàng thể hàn không thể cảm thấy lạnh mới mặc thêm quần áo. Người lại không phải quần áo. Sao vương ra lại không phải quần áo. Giang Xuân ở phía sau đúng lúc mở miệng. Vương ra là áo bông nhỏ chi kỳ của người đó. Giang Xuân mở miệng. Tần bồng mới chợt nhớ tới. À bên người bọn họ có ba cái bóng đèn đi theo. Tần thư hoài nhú mày. Bất mãn Giang Xuân phá hư không khí. Lếc mắt nhìn chịu nhất. Chịu nhất vội vàng kéo Giang Xuân đi. Đi rồi còn không quên kêu lục Hữu trên xà nhà. Lục Hữu Đi đi. Lục hiểu nhìn về phía tần bồng, tần bồng gật đầu, lúc này lục Hữu mới lắc mình rời đi. Cuối cùng trên hành lang dài chỉ còn lại có hai người, tần thư hoài vòng qua vai nàng ôm cả người nàng ở trong ngực trong giọng nói mang theo thương tiếc gầy rồi. Hà, tần bồng có chút kinh ngạc ta gầy á, tần thư hoài đang muốn mở miệng thì chợt ngừng lại tần bồng có chút kỳ quái, sao lại không nói. Ta ước lượng cho nàng chút, cái... Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên tần bồng đã bị tần thư hoài ôm ngang lên, tần bồng kêu lên một tiếng sợ hãi, dơ tay ôm lấy cổ tần thư hoài, tần thư hoài nhịn không được cười lên, cúi đầu nhìn nàng nói thật gầy. Người cái người này, tần bồng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, tần thư hoài cười rồi bước nhanh ôm nàng vào trong phòng, đặt nàng lên trên giường, sau đó cả người đè lên, chống hai tay, cúi đầu nhìn nàng. Trên mặt cô nương nằm ở dưới người hắn mang theo chút ứng hồng, bị hắn lặng lặng nhìn chằm chằm như vậy, có chút xấu hồ quay đầu đi, người vẫn là quay về phòng ngươi ngủ đi. Vẫn luôn ngủ như vậy, không chỉ đêm nay, tần thư hoài cũng không làm gì cúi đầu nhìn nàng tựa như muốn đem mỗi một tấc của nàng khắc ghi vào trong lòng. Hắn giơ tay, đầu ngón tay dừng ở trên gò má nàng, ngón tay hắn mang theo lạnh lẽo, làm nàng hơi run một chút cũng không biết là nàng quá mức mẫn cảm hay là ngón tay kia thật sự có chút lạnh. Tần Thứ Hoài ngừng động tác lại, dương mắt nhìn nàng. Bồng bồng, hắn khàn giọng mở miệng trước kia ta vẫn luôn cảm thấy việc nàng chết là việc làm người quá mức thống khổ. Nhưng mà hôm nay ta lại đột nhiên cảm thấy lạc mất nàng rồi đột nhiên có lại có lẽ chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tần bồng có chút mờ mịt Tần Thứ Hoài đặt tay lên khuôn mặt nàng trong mắt mang theo ái náy thực xin lỗi. Hà, Tần bồng có chút không rõ ý hắn Tần Thứ Hoài cười thừa niên thiếu không hiểu chuyện, khiến nàng chịu thiệt thòi. Trước kia ta chỉ biết cãi nhau với nàng, cũng không học được nhường nàng. Nghe hắn nói xong, tần bồng nhịn không được cười thành tiếng, nói cứ như là giờ ngươi học được rồi ấy. Ta sẽ, tần thư hoài nhìn nàng, trịnh trọng đầy mắt chúng ta đều đã trưởng thành, không phải sao? Tần bồng không nói chuyện, khi nàng là thiếu niên cũng từng lỗ mãng quật cường, mỗi lần thấy tần thư hoài và triệu ngọc tranh chấp vĩnh viễn chỉ biết đi chỉ trích hắn. Nàng vẫn luôn không thể hiểu được vì cái gì mà Tần Thư Hoài luôn không nhìn Triệu Ngọc thuận mắt, vì cái gì mà hắn luôn là không phóng khoáng, vì cái gì mà hắn cường ngạnh ngang ngược không nói đạo lý như thế. Trước nay nàng không đứng ở góc độ của hắn mà suy nghĩ tâm trạng của hắn, chỉ biết dùng sự chỉ trích và tranh chấp đi từng bước một chuyển biến xấu quan hệ của bọn họ. Sinh từ ba lần, nàng chậm rãi học được ở góc độ khác nhau sẽ có sự đối đãi khác nhau. Nàng là Triệu Bồng bị Khương ra giết, sau lại là Khương Y. Nàng đứng ở vị trí của Khương y nghĩ đến cái chết của triệu bồng, cũng có thể bình tĩnh hiểu rõ nguyên nhân. Nàng vốn tưởng rằng đoạn tình cảm này, nàng luôn muốn nhường nhịn một chút cuối cùng thì tần thư hoài yêu càng sâu đậm hơn, hắn chỉ là không biết biểu đạt như thế nào trước nay đều là cố gắng hết sức nghĩa vô phản cố. Nàng thoái nhượng chút vốn cũng không sao, nhưng mà hắn lại có thể phát hiện nàng trả giá trước tiên, sau đó nghiêm túc nói với nàng, hắn cũng sẽ... Trên đời này không còn có việc nào làm người ta cảm thấy ấm lòng hơn là sau khi ngươi trầm mặc trả giá, đối phương có thể đáp lại ngươi đầu tiên. Nàng nhất thời không biết nói cái gì mới tốt nâng tay lên ôm lấy cổ Tần Thư Hoài. Cảm ơn, Tần Thư Hoài dơ tay để lại đầu nàng, cúi đầu hôn lên tóc nàng ôn hòa nói, người nên nói cảm ơn là ta. Cảm ơn nàng, trước sau vẫn ở bên ta. Nói rồi Tần Thư Hoài lật lại nằm bên cạnh người nàng. Hắn mặt đối mặt với nàng, nhìn ngũ quan diễm lệ của người đối diện, nhịn không được nói, mới vừa rồi ta đốt thuốc cho A Ngọc, đốt có tốt không? Tần bồng ngần người, đã biết ý của Tần Thư Hoài, đè nén tiếng cười nói, cũng khá tốt. Vậy có thể khen thưởng ta không? Trên mặt Tần Thư Hoài mang vẻ đứng đắn, trong mắt lại là mang theo chờ mong nho nhỏ. Tần bồng cười thành tiếng, gật đầu nói, được được được khen thưởng ngươi. Nói rồi nàng nhấc ngừa người dậy, sát lại gần phía hắn. Đôi môi ấm áp của nàng dán lên hắn hơi nhắm mắt lại Tóc rơi xuống trên mặt hắn có chút lạnh có chút ngứa Hắn hội thụ mọi cảm quan ở nơi nàng và hắn giao hòa Hắn nhịn không được giơ tay ôm lấy nàng Nàng cảm thấy tư thế có chút cứng đờ hơi lui ra Hồ hấp của nàng không kìm được có chút loạn tần thư hoài cũng không tốt hơn bao nhiêu Nằm mặt đối mặt với nàng hắn nhẹ nhàng thở hồn hển Rũi tay qua 10 ngón tay đan xen cùng nàng Sau đó hắn lại dán lên, đầy đầu lưỡi vào bên trong khuấy đảo. Hai người bọn họ lăn từ đầu này đến đầu kia ở trên giường, vẫn luôn không ngừng hôn môi. Tần Thư Hoài có chút chịu không nổi nữa, bắt đầu kéo quần áo của nàng. Tần bồng nắm lấy tay hắn, đôi mắt hàm chứa hơi nước nhìn hắn có phải quá nhanh rồi hay không? Tần Thư Hoài không nói chuyện, dương mắt nhìn nàng, ta đây không làm. Nói xong hắn lại cúi đầu, bồng bồng. Hắn nghẹn giọng nói, sau khi về tuyên kinh ta cầu thân nàng được không? Tần bồng nói không nên lời, đầu óc nàng có chút theo không kịp nhưng mà hắn vừa hỏi như vậy, trong đầu nàng lại hiện lên rất nhiều hình ảnh. Nàng muốn mở miệng đồng ý, nhưng mà lại cảm thấy bỗng dưng có một lực cản không hiểu được ngăn chờ nàng mở miệng. Loại cảm giác này giống như năm đó khi nàng gà cho tần thứ hoài vậy. Khi đó nàng thích Tần Thư Hoài, khi đó nàng biết gà cho Tần thứ Hoài là một chuyện cần thiết nàng không còn đường thối lui cũng không có sự lựa chọn nào khác. Thật ra cũng không có bất cứ ngoại lực gì ngăn cản nàng gà cho hắn, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu một chút như vậy. Nàng không biết thiếu cái gì, nhưng nàng biết thiếu chút nữa. Hiện giờ nàng đã hiểu, năm đó sâu trong nội tâm nàng, đó là hiểu được giờ phút này gà cho Tần Thư Hoài cũng không phải một chuyện thích hợp. Nàng sẽ suốt đời hoài nghi rốt cuộc tần thư hoài cưới nàng là tự nguyện hay là bị ép mà nàng cũng sớm biết tính tình nàng và tần thư hoài bất hòa tất nhiên sẽ có vô số tranh chấp. Người là động vật rất mẫn cảm, người thích một người rất dễ dàng, nhưng mà khi cách một bức thành thân kia thiên tính có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho ngươi Trong xương cốt của người cảm thấy còn chưa đến một bước kia, không thích hợp đó chính là không thích hợp. Vì thế nàng không nói gì tay hắn ru tẩu ở trên người nàng. Hắn nhẹ nhàng cọ vào nàng, không chờ được lời đáp lại, hắn nhỏ giọng nói, được ta sẽ lại chờ. Bồng bồng, chỉ cần cuối cùng nàng đã định trước là của ta, ta đây cũng có đồ kiên nhẫn. Tần bồng im lặng trong chuyện kiên nhẫn này, nàng tuyệt đối tin thưởng Tần Thư Hoài. Hai người lăn lộn đến nửa đêm, chờ đến buổi sáng ngày hôm sau khi Tần bồng tỉnh ánh mặt trời đã lên cao rồi. Tần Thư Hoài đứng lên trước tính toán đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại. Bồng bồng ta đi chăm sóc cho A Ngọc, Tần Bồng hơi sừng sốt thấy ánh mắt Tần Thư Hoài mang theo một chút kỳ vọng, nàng đột nhiên nhận ra ý của Tần Thư Hoài. Nàng cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, nhưng vẫn ra vẻ chấn định nói, được chăm sóc cho tốt. Tần Thư Hoài vừa nghe lời này là lập tức hiểu Tần Bồng đồng ý, hắn vội vàng cho người đi sắc thuốc, sau đó tự mình đi tìm Triệu Ngọc. Hắn cho người chuẩn bị các kiểu sớm một chút, sau đó mang theo 8 món ăn đi vào phòng của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đang chờ dùng bữa thấy Tần Thư Hoài đến đây, hắn nhịn không được nhíu mày lại. Mà trên mặt Tần thứ Hoài lại là một vẻ ôn hòa. A Ngọc, hắn giống như một đại ca ca bình thường vậy, ngữ điệu ôn hòa nói, tỷ phu đến đây ăn sáng với ngươi. Nghe được lời này, Triệu Ngọc suýt chút nữa bị trà trong miệng làm cho sạc chết. Hắn vớt lấy gối đầu bên người mình, thẳng tay đập qua. Cốt, vờ kịch nhỏ, Tần Thư Hoài, bồng bồng, trở về ta sẽ cưới nàng. Tần bồng, từ chối. Tần Thư Hoài A Ngọc tỷ phu đến đây ăn sáng với ngươi. Triệu Ngọc cốt, túm lại, Tần Thư Hoài, vẫn là bồng bồng dịu dàng có lễ phép. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com Trường 84, Tần Thư Hoài đối xử với Triệu Ngọc vô cùng tốt, thương thể của Triệu Ngọc ngày càng tốt hơn, Tần thứ Hoài gần như một mực trông coi tần bồng đối với việc này rất vui mừng. Tần Thư Hoài có thể có quan hệ tốt với Triệu Ngọc trong lòng nàng cũng cảm thấy yên tâm không ít. Xét cho cùng, Triệu Ngọc là người thân của nàng, Tần thứ Hoài và Triệu Ngọc có tranh chấp, nàng kẹp ở giữa cũng có chút khó xử. Lúc ban đầu Triệu Ngọc rất bất mãn với Tần Thư Hoài, nhưng sau đó cũng kiềm chế nhịn xuống, chỉ là lúc nào cũng muốn gặp Tần Bồng, Tần Bồng ở đây, hắn cũng không làm ẩm ý. Y thuật của Vũ Lễ không tệ, chưa đến nửa tháng, thương thế của Triệu Ngọc đã tốt lên 78 phần, lúc này nhóm Tần Bồng đi cũng đã ngót nghét gần một tháng có thừa, trong kinh gửi thư tới tới thấp Tần Bồng cũng nhìn ra được chút manh mối, dò hỏi có thể là tuyên kinh xảy ra chuyện gì đó. Tần Thư Hoài đáp một tiếng, trần trừ một lát rồi nói, chúng ta có thể phải về sớm. hả Hà, hành động của Trương Anh ở tuyên kinh hơi lớn, ta hơi bất an. Tần Thư Hoài nhíu mày lại không có đầu đuôi nói, hắn ta cách trước người của ta. Nghe được lời này, Tần Bồng lập tức nói, vậy ngươi đi trước ta ở lại chăm sóc Triệu Ngọc rồi trở về. Tần Thư Hoài há hốc mồm, Tần Bồng vội nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ trở về. Tần Thư Hoài không nói chuyện, nắm chặt lá thư nhẹ nhàng gật đầu, bảo người đi thu dọn đồ đạc. Tần Bồng giúp đỡ hắn thu thập hành lý Tần Thư Hoài nghĩ nghĩ rồi đi tìm Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đang xem sô con, mấy ngày gần đây hắn khỏe lên rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn không ít. Hắn thấy Tần thứ Hoài đi tới, sắc mặt không được tốt lắm, nhíu mày hỏi thế nào Trương Anh làm chuyện mờ ám rồi. Người cũng hiểu rõ nội chính tề quốc nhỉ Biết người biết ta, triệu ngọc cười cười, bỏ sổ con xuống, sao, vẫn là bác Yến chúng ta tốt đúng không? Mặc dù mọi người rối loạn, nhưng còn lâu mới lục đục với nhau bằng nam tề các ngươi. Vậy thì sao chứ? Tần Thư Hoài Dương mắt nhìn hắn, nam tề dù lục đục với nhau, cũng là trên dưới một lòng, bất kể ta thua hay là thắng, cũng sẽ không có bất kỳ người tề quốc nào để người Bác Yến các ngươi xâm phạm một bước. Bác Yến tiếp tục một lòng một dạ theo đuổi kẻ mạnh thì sao chứ? Nếu như ngươi thua các tộc dân sẽ lập tức quay về các tộc thôi, sẽ còn ai ở lại tiếp tục quan tâm ngươi Hà Triệu Ngọc? Nghe được lời này, trong mắt triệu ngọc mang theo vẻ trào phúng, nhét miệng nói, vâng, nam tề trên dưới một lòng, trái lại cũng không biết sao năm đó ngươi lại đến Bắc Yến làm con tin. Tần Thư Hoài, ngươi đường đường chính chính là thái tử đi đến bước đường hôm nay, làm nhiếp chính vương còn phải bị nhóm người Trương anh này mắng chửi nói ngươi kiềm chế vua để khống chế chư hầu, ngươi sẽ cam tâm sao? Việc này cũng không liên quan đến ngươi. Giọng điệu tần thư hoài bình tĩnh, bây giờ ngươi cũng khá hơn rồi, dựa theo lộ trình tuyên kinh ta cũng đã đến rồi, ngươi và ta tùy ý tìm một khoảng thời gian, cần nói gì thì nói cái đó. Ta không nói chuyện với ngươi, triệu ngọc cúi đầu lấy sổ con, bình tĩnh nói, nội bộ mâu thuẫn thì đi dập lửa đi, chuyện này có ta và tỷ tỷ bàn bạc là đủ rồi. Triệu ngọc ngươi đừng quá đáng, sao nào, triệu ngọc bỗng nhiên ngẩn đầu, ngươi cảm thấy tỷ tỷ của ta là người của Bắc Yên, ngươi không tin được đúng không? Đây không phải là chuyện ta có tin được hay không? Vậy tỷ tỳ ruột của ta là chấn quốc trưởng công chúa, là một vị sứ thần cũng không được làm sao? Tần Thư Hoài không nói tiếp, hắn biết rõ dù mình có nói thêm gì đi chăng nữa tất nhiên sẽ bị Triệu Ngọc quây rối nói ra những câu nói dối lòng không biểu đạt được lòng mình. Bàn về miệng lưỡi tranh cãi, xưa nay luôn là năng lực của Triệu Ngọc. Tần Thư Hoài im lặng, Triệu Ngọc càng cười tươi hơn, Tần Thư Hoài, tỷ tỷ của ta là vị trấn quốc trưởng công chúa này, trong lòng ngươi vẫn luôn không chắc chắn nhỉ. À Ngọc tiếng Tần Bồng từ bên ngoài truyền vào, Tần Thư Hoài bỗng nhiên quay đầu, trông thấy Tần Bồng cười nhẹ nhàng đi đến, trên mặt nàng nở nụ cười, ý cười trong mắt lại không đến đáy mắt, nàng nhìn sang Triệu Ngọc trong ánh mắt có ý cảnh cáo, nói chuyện phải có chừng mực. Triệu Ngọc cười, không nhiều lời, nhưng mà bày ra bộ dạng ta không nói các ngươi đều biết như thế, càng khiến người khác cảm thấy bực mình Tần Bồng đi đến trước mặt Tần thứ Hoài, vỗ vỗ tay Tần thứ Hoài, xem như Trần An, đồ đạc ta đã thu xếp xong xuôi, ngươi đi kiểm tra một chút đi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc để đừng làm khó hắn nữa, có thể bàn bạc thì nhanh chóng bàn bạc. Quốc đội Bắc Yến còn chưa thương nghị xong. Triệu Ngọc thấy Tần Bồng mở miệng, lập tức đổi thái độ trịnh trọng cung kính nói còn cần tì tì đợi chút. Hiệp nghị ngừng chiến của hai nước tạm thời đưa ra, đương nhiên rất là phiền phức hơn nữa bản thân Triệu Ngọc có thương tích trong người, thật ra Tần Bồng cũng không cảm thấy sốt ruột còn ước gì Hiệp nghị tới muộn một chút để Triệu Ngọc dưỡng thương cho tốt đã. Vì vậy Tần Bồng hơi gật đầu, nói với Tần Thứ Hoài, hay là để ta phụ trách chuyện này đi, ngươi vẫn nên trở về trừng phạt Trương Anh mới đúng. Thế nhưng, ngươi không tin tưởng ta. Tần bồng dương mắt nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc nếu ta đã là trưởng công chúa của Tây quốc đương nhiên sẽ đoan chính thân phận chuyện đàm phán hòa bình ta tuyệt đối sẽ không làm việc vì tình riêng nửa phần. Ta biết nàng sẽ không làm việc vì tình riêng, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Tần thư hoài không nói chuyện há hốc miệng nhưng là không nói một lời. Tần bồng biết hắn là một hũ nút thở dài nói, rốt cuộc là ngươi nghĩ như thế nào, nói với ta xem. Ngộ nhỡ nàng không trở lại thì sao? Cuối cùng tần thư hoài cũng đã lên tiếng, ngầng đầu nhìn nàng, nếu ta để nàng ở lại nơi này, ngộ nhỡ nàng lại chạy thì sao? Tần bồng không nghĩ tới là nguyên nhân này, sừng sốt một lát, sau đó kịp phản ứng, nhất thời có phần giờ khóc giờ cười, bây giờ ta là trưởng công chúa của Tây quốc ta có thể chạy đi đâu? Chẳng lẽ mang theo A Ngọc chạy à? Hắn là lo lắng chịu Ngọc dẫn theo nàng chạy đi, nhưng lời này hắn không thể nói ra. Bây giờ thật vất vả lắm hắn mới xoa dịu mối quan hệ giữa hắn và Tần Bồng, trong chuyện Triệu Ngọc này Tần Bồng cũng đã từng nhường nhịn rất nhiều lần. Thật ra hắn cũng hiểu, dù sao Triệu Ngọc cũng là đệ đệ ruột của Tần Bồng, hắn ghen phải có mức độ cũng không thể hy vọng Tần Bồng đoạn tuyệt quan hệ với Triệu Ngọc. Nếu như quá khứ còn có thể nói Tần Bồng và Triệu Ngọc quá thân mật, bây giờ giữa hai người có hắn ngăn cách ngay cả loại chuyện đút thức ăn cho cũng đều là hắn làm thay, thực tế chưa nói tới có chỗ nào vượt phép thắt, hắn còn muốn nói gì nữa, khó tránh cũng có chút quá mức ngang ngược. Thế nhưng hắn nhìn thấy Triệu Ngọc sao mà nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng, trong lòng hốt nghẹn, nhưng lại không nói ra được là cảm giác gì, nhẫn nhịn một hồi lâu Tần Bồng nói trước ta đi xem thuốc của A Ngọc ngươi đừng lo lắng những chuyện không có kia. Nói xong, Tần Bồng đi ra ngoài luôn, trong phòng chỉ còn lại hắn và Triệu Ngọc. Triệu Ngọc chống cầm nhìn hắn, giọng nói chứa ý cười, đi nhanh lên đi, ngươi đi rồi, sau đó ta dẫn tỷ tỷ về Bắc Yến. Bây giờ nàng là trưởng công chúa Tây Quốc, tỷ ấy là trấn quốc trưởng công chúa của Bác Yến ta. Triệu Ngọc bỗng nhiên lớn giọng Tần Thư hoài nhìn hắn, ánh mắt của chàng thanh niên này quá cố chấp quá nóng giựt. Hắn đột nhiên hiểu ra cảm giác nguy cơ của mình với Triệu Ngọc từ đâu mà có. Triệu Ngọc giống như hắn Nhìn vào ánh mắt Triệu Ngọc Tần Thư Hoài đã cảm thấy, giống như là nhìn thấy bản thân chân thực nhất sâu trong lòng kia. Hắn dùng sự bình tĩnh để ngụy trang phần cùng nhiệt này, mà xưa nay Triệu Ngọc lại đều phơi bầy, không hề che giấu biểu đạt lòng ham muốn chiếm hữu và yêu thương kia của mình. Bất luận tình cảm hắn dành cho Triệu Bồng là như thế nào, đều là buông tay đồng nghĩa là từ bỏ sinh mạng. Kiểu người này, Tần Thư Hoài để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình là Triệu Ngọc nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho dù là trói lại cũng muốn trói tần bồng về Bắc Yên. Trong lòng hắn dần dần tỉnh táo lại đón nhận ánh mắt Triệu Ngọc trong giọng nói mang theo ý lạnh người nhất định phải dẫn nàng về Bắc Yên thật sao? Người nghĩ sao? Triệu Ngọc nghiêm túc lạnh lẽo đáp trả ta đã tìm được tỷ ấy về thì sẽ không để cho tỷ ấy ở bên ngoài sống một mình. Nam Tê các ngươi rối loạn thành như thế này, Tần Thư Hoài, năm đó ngươi khăng khăng làm theo ý mình dẫn tỷ ấy về Nam Hải chết tỷ ấy, bây giờ còn không chịu buông tha tỷ ấy, muốn để tỷ ấy ở Nam Tê chịu khổ với ngươi. Ngươi ở Bắc Yến, nàng sẽ không chịu khổ ư. Tần Thư Hoài lên tiếng mỉa mai, Bắc Yến có hơn 50 thành viên thị tộc ngươi cũng thu xếp xong rồi. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Triệu Ngọc bình tĩnh nói, ít nhất ở Bắc Yến tuyệt đối sẽ không tồn tại người giống như Trương Anh này dám can đảm đụng đến ta. Tần Thư Hoài, nếu ngươi có nửa phần lòng yêu thương dành cho tỷ ấy, thì nên để tỷ ấy về cố hương với ta đi. Bắc Yến là nhà của tỷ ấy, tế quốc mới là nhà của nàng. Tần Thư Hoài ngắt lời hắn, kìm nén tức giận do Triệu Ngọc gây nên ta là trượng phu của nàng, ở bên ta, mới là nhà của nàng. Ngươi xứng sao, Triệu Ngọc trào phúng nở nụ cười. Nụ cười kia khiến tần tư hoài chợt nhớ tới lúc triệu bồng chết năm đó, hắn quỳ gối trước mặt triệu ngọc triệu ngọc ôm thi thể triệu bồng, lạnh lùng nói một câu ngươi không xứng kia. Hắn biết triệu ngọc đang kích tướng hắn, người thanh niên này từ thừa niên thiếu đã có năng lực nhìn thấu lòng người như yêu quái, hắn luôn có thể tìm được một chỗ không kiên cố nhất kia của ngươi sau đó mạnh mẽ đánh vào chỗ đó. Đối với Tần Thư Hoài mà nói, năm đó Triệu bổng vì hắn không có năng lực mà chết thời gian đó hắn liều mạng cũng chỉ như trứng chọi với đá, là hồi ước thê thảm nhất của hắn. Bây giờ Triệu Ngọc dùng dao nhỏ khoét nó ra, để hắn nhìn thấy một mặt một mặt máu me đầm điển nhất kia. Tần Thư Hoài biết thủ đoạn che giấu của hắn, nhưng cảm xúc vẫn không kìm được bởi vì vậy mà bắt đầu gợn sóng, nhưng trên mặt hắn vẫn chỉ có một vẻ lạnh lùng, giống như không bị ảnh hưởng chút nào. Triệu Ngọc mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt giống như nhìn tới đáy lòng. Ngươi chưa từng hoài nghi quyết định của mình. Triệu Ngọc quể hoài nhìn hắn, tỷ ấy đã nợ ngươi cái gì sao? Không có nhỉ, chỉ là ngươi tình nguyện đơn phương thích tỷ ấy, đơn phương tình nguyện yêu tỷ ấy. Bởi vì ngươi thích tỷ ấy, cho nên ngươi muốn dẫn theo tỷ ấy về Nam, sau nó ngươi lại không bảo vệ được tỷ ấy, cho nên ngươi tận mắt nhìn thấy tỷ ấy đau khổ đến tuyệt vọng, vào lúc tỷ ấu đau khổ cầu xin cho tỷ ấy uống thuốc độc Tần Thư Hoài không tiếp tục nghe được nữa quay người rời đi, Triệu Ngọc cũng không cao giọng bình tĩnh nói, đến bây giờ ngươi còn muốn như thế sao? Tần Thư Hoài dừng bước chân lại, chầm chầm mở miệng nói, hiện tại không giống với năm đó. Không giống, có cái gì không giống? Triệu Ngọc cười ra tiếng, năm đó ta sắp đăng cơ, vinh hòa phú quý với tỷ ấy dễ như trở bàn tay, nam tề ngươi hỗn loạn vô cùng, ngươi thân là con tin bước chân liên tục gặp khó khăn. Bây giờ ta đã ngồi vững ngai vàng, chỉ cần tỷ ấy trở về, những điều tỷ ấy đã từng muốn tất cả sẽ có thể lập tức thực hiện. Mà ở Nam tề ngươi và Trương Anh, lý thục tiểu hoàng đế không chết không ngừng, ngươi để tỷ ấy kẹp giữa ngươi và đứa trẻ kia, kẹp giữa ngươi và Trương Anh, là định làm gì? Ta sẽ bảo vệ nàng. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, hắn không thể không thừa nhận, mỗi một câu triệu ngọc nói đều nói đến điểm mấu chốt. Những chuyện này xưa nay Tần Bồng chưa từng lật lại làm khó hắn, hắn biết nhưng hắn không muốn nghĩ sâu. Tần Bồng về Bắc Yến có lẽ là lựa chọn tốt nhất thế nhưng hắn không thể để nàng đi. Triệu Ngọc nằm trên giường, vuốt ve vòng tay Ngọc Châu trên tay, cục mắt, năm đó ngươi cũng nói như thế. Hiện tại không giống, có cái gì không giống? Triệu Ngọc không yếu thế chút nào chợt đáp lời hắn, lên giọng, ngươi điều tra rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người điều tra rõ ràng tất cả chi tiết giết tỉ ấy rồi. Người biết Trương Anh đến đường cùng có thể làm bao nhiêu chuyện không, người biết tương lai ngươi và Lý Thục có thể đối địch nhau hay không, người biết Nam Tề lúc nào mới ổn định không. Tần Thư Hoài, từ trước đến nay lời nói của ngươi không hề có chút nghĩa lý gì cả. Triệu Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, năm đó người có thể lừa gạt tỷ ấy 19 tuổi một lần, ta cũng muốn xem xem người có thể lừa gạt tỷ ấy lần thứ hai hay không. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hai người bọn họ lạnh lùng đối mặt, ai cũng không chịu nhường một bước. Tần bồng bưng bắt thuốc tới, ở bên ngoài lên tiếng, ta bảo vô lễ sửa lại đơn thuốc, không đáng như vậy nữa, A Ngọc để uống thử chút đi. Vừa nghe thấy giọng tần bồng, vẻ mặt triệu Ngọc liền dịu xuống, nằm nghiêng trên giường, giọng điệu dịu dàng nói, để nếm thử xem. Tần bồng bưng chén thuốc đi vào, nhìn thấy tần thư hoài nghiêm mặt đứng nguyên tại chỗ có chút kỳ lại nhìn hắn một cái, sao ngươi vẫn đứng ở chỗ này? Đi thu dọn đồ đặc đi, ừ... Tần Thư Hoài rũ mắt quay người rời đi, Triệu Ngọc thấy Tần Bồng đi tới cười nói tỷ tỷ có muốn về Yến Đô thăm thú hay không? Tần Thư Hoài cũng không nghe tiếp đoạn sau, hắn hốt hoảng đi ra cửa Triệu nhất không nhịn được lên tiếng vương ra. Có phải ta vô cùng ích kỷ hay không? Tần Thư Hoài có phần mờ mịt mở miệng, nhưng ta phải làm sao bây giờ? Ta có thể làm gì bây giờ? Ta không buông tay được ta không kìm được. Ta đã thử buông tay, nhưng nàng lại quay lại. Nàng không đi cùng liễu thư ngạn ta đã không muốn buông tay nữa rồi Vương ra, triệu nhất than nhẹ lên tiếng Người nên tin tưởng tình cảm công chúa đối với người cũng nên tin tưởng năng lực của mình nhỡ may nàng lại chết trong ngực ta một lần nữa thì sao Tần thư hoài ngước mắt nhìn triệu nhất trong giọng nói mang theo vẻ sợ hãi mà chính mình cũng không biết Nếu như ta ép buộc giữ nàng lại, nàng lại chết một lần nữa thì sao Vương ra Triệu Nhất có chút bất đắc dĩ, người nói nhiều như vậy, nhưng người có thể để mặc cho công chúa về Bắc Yến sao? Tần Thư Hoài không nói chuyện, hiểu điều này, vậy là đủ rồi. Triệu Nhất ôn hòa nói, người sẽ không buông tay. Đúng vậy, vẻ mặt Tần Thư Hoài từ từ lạnh hơn, ta sẽ không buông tay, cho dù như thế nào cũng sẽ không. Vào lúc Tần Thư Hoài ở trong phòng thu dọn đồ đạc Triệu Ngọc đang trò chuyện với Tần Bồng. Tì tì về Yến Đô với ta nhé, như vậy sao được chứ? Tần Bồng ngước mắt nhìn hắn, đút thuốc cho hắn, trên khuôn mặt mang theo vẻ cay đắng, bây giờ ta đã là Tần Bồng, nếu như ta đi, vậy trách nhiệm thuộc về Tần Bồng, ai sẽ đến chịu trách nhiệm? Trách nhiệm gì chứ? Triệu Ngọc nhíu mạch, chẳng lẽ thì còn muốn phụ tá Tần Minh xưng đế thật hay sao? A Ngọc Tần Bồng thở dài nói, ta đã là Tần Bồng rồi. Ta là đệ đệ của Tỷ. Triệu Ngọc vừa nghe được lời của Tần Bồng, có phần kích động nói Tần Minh là cái thá gì? Hắn và Tỷ ở bên nhau mấy năm, hắn... Nói còn chưa dứt lời, Triệu Ngọc ho khan dồn dập Tần Bồng cuốn quyết cầm khăn đưa cho hắn, Triệu Ngọc lấy khăn che miệng, trên cái khăn thấm ra máu Tần Bồng hốt hoảng vội vàng chạy đi gọi đại phu Triệu Ngọc lại cố chấp kéo nàng lại. Trở về với đề, cơn ho khan của hắn chậm lại, ngước mắt nhìn Tần Bồng, trong mắt đều là vẻ cố chấp tỷ, tỷ là trưởng công chúa Bắc Yến, trách nhiệm với Nam Tề thì tỷ muốn, trách nhiệm với Bác Yến thì cũng không muốn nữa sao. Nói xong, hắn không nhịn được hăng hái nói, năm đó thì vứt bỏ đệ, vứt bỏ bác yến, đến nam tề kết quả là gì còn cần đệ nói không? Bây giờ thì còn u mê không tỉnh ngộ chẳng lẽ thì nhất định phải chết tiếp một lần nữa mới chịu buông xuôi? Tần bồng há hốc miệng, nhìn vào mắt triệu ngọc nhất thời nói không nên lời. Nếu thời gian có thể quay ngược lại một lần, nếu như sớm biết sẽ giải quyết được nàng thật sự có thể làm việc nghĩa không chùn bước vứt bỏ triệu ngọc đi đến nam tề như thế không? Nếu như biết việc nàng đi Nam Tề chính là trở ngại của Tần Thứ Hoài, nàng sẽ chết không có chút ý nghĩa gì, mà đệ đệ của nàng phải bước đi trên con đường không có lối về vì sự ra đi của nàng, nàng vẫn sẽ chọn rời đi sao. Bây giờ dường như nàng lại trở lại 59 tuổi đó, nàng lại phải lựa chọn một lần nữa. Nàng nhìn vào mắt Triệu Ngọc nhất thời không thể mở miệng được. Triệu Ngọc thấy nàng do dự chậm chậm buông tay, cho dù tì muốn đi Nam Tề chỉ ít cũng phải về thăm Bắc Yến với đệ. Giọng điệu hắn dịu xuống, nội bộ phía tần thư hoài mâu thuẫn thật ra đệ cũng không khá hơn gì nhiều, nhưng đến nay đệ không dám trở về. tỷ trong mắt hắn mang theo chút cầu xin trở về với đệ, được không? Triệu Ngọc nói đến đây, tần bồng lập tức kịp phản ứng. Triệu Ngọc vẫn luôn ở tại tiền tuyến, cũng không phải là hắn quản lý bác Yến rất tốt mà là vì bây giờ thương thế của hắn quá nặng, nếu tùy Tiện trở về, sợ là sẽ phải bị bệnh mà chết. Không có một người nào có năng lực làm việc ở bên cạnh, không có một người nào ở bên cạnh có thể khiến hắn yên tâm nhắm mắt ngủ, ngày tháng đó Triệu Ngọc bước đi cũng liên tục gặp khó khăn. Bách hoài đâu, bạch chỉ đâu, hạ hầu nhan đâu rồi? Tần bồng hỏi một chuỗi câu hỏi, Triệu Ngọc nhìn nàng, chậm rãi nói, để chỉ tin tỷ. Người trong thiên hà có hàng ngàn hàng vạn, nhưng để chỉ có thể tin tỷ. Lúc tỷ không có ở đây, để sống phải cẩn thận từng ly từng tí, bước đi liên tục gặp khó khăn. Tỷ tỷ muốn làm tần bổng đệ đệ tỷ làm tỷ làm trường công chúa Bắc Yến một ngày, đệ sống một ngày, Bắc Yến và Tề Quốc sẽ tuyệt đối không chiến loạn. Nhưng hôm nay đệ cầu xin tỷ che chờ đệ một đoạn đường. Triệu Ngọc rất ít khi cầu xin nàng. Lần trước hắn xin nàng ở lại, nàng lại vứt bỏ hắn. Nàng cho rằng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp lại cũng không nghĩ rằng suýt chút nữa đã là vĩnh biệt. Lần này hắn cầu xin nàng, về tình về lý, nàng đều không thể tiếp tục cự tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, được ta đưa ngươi trở về. Hiện tại thế cục Bác Yến như thế nào? Giống với phía Tần Thư Hoài, Triệu Ngọc trầm giọng xuống, trở về càng sớm càng tốt. Nhưng việc này liên quan đến việc cơ mật của Bác Yến, không thể để Nam tề biết được. Nếu Tê Quốc biết được chuyện đàm phán sẽ mất tiên cơ. Vừa nghe lời này, Tần Bồng nhất thời nghẹn lời. Nàng mới xung phong nhận việc nói mình là sứ giả chịu trách nhiệm đàm phán, Triệu Ngọc lại nói như vậy. Nhưng mà vừa nói xong, Triệu Ngọc liền ngẩn đầu lên, cười nói, đệ biết, dù tỷ tỷ biết những thứ này, trong lòng cũng có một cán cân của riêng mình. Việc này tần bồng đắn đo một lát hay là đệ đàm phán với tần thứ hoài. Được, Triệu Ngọc cũng cảm thấy không thể tiếp tục dây dưa, lập tức nói, hay là hôm nay đệ và hắn sẽ tự mình ký hiệp ước trở về tự thuyết phục triều thần của mình, đều bằng bản lĩnh của mình. Tần bồng gật đầu, nói với hắn ta đi thương lượng với hắn một chút. Tần Bồng mang theo ý thư của Triệu Ngọc quay lại tìm Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài đã thu dọn đồ đạc xong, đang xem văn thư. Khi nào lên đường, Tần Bồng mỉm cười mở miệng Tần Thư Hoài cúi đầu xem sách thờ ơ nói, ngày mai. Thấy trạng thái này của Tần Thư Hoài, Tần Bồng cười to tiến đến bên cạnh Tần thứ Hoài, ngồi sổm bên cạnh hắn nói, lại bị A Ngọc chọc tức rồi. Tần Thư Hoài cầm sách dừng lại một chút, sau đó ngẩm đầu lên, nhìn Tần Bồng, trần trừ một lát sau, cuối cùng hắn cũng nói, nàng, hối hận không? Hối hận gì, Tần Bồng ngồi xuống, chống cầm nhìn hắn, Tần Công Tử của chúng ta lại già mồm cái gì, không ngại thì nói ta nghe một chút đi. Tần Thư Hoài không bị lời nói ra vẻ ngả ngớn của nàng chọc cười, cân nhắc câu từ chậm rãi nói, năm đó về Nam Tề với ta. Hắn chưa nói xong, Tần Bồng đã hiểu ý của hắn, mà trong nháy mắt Tần Bồng lộ ra vẻ mặt kia Tần Thư Hoài lập tức biết trong lòng nàng nghĩ gì. Hắn lập tức nói, không sao. Tần Bồng không nói chuyện, nàng không biết cách nói chuyện, nhưng nói ra sự thật lại vô cùng tổn thương người khác. Cuối cùng nàng chỉ có thể nắm chặt tay Tần Thư Hoài chậm rãi nói, đừng luôn chỉ nhìn vào quá khứ, hãy nhìn về phía trước đi. Cho dù ta có hối hận hay không, năm đó ta cũng đã đi theo ngươi. Cũng giống như cho dù ta có bằng lòng hay không nàng ngước mắt nhìn hắn, trong mắt có ý cười ta đều phải ở bên ngươi. Ngươi nói là ta yêu cầu quá đáng, là yêu cầu quá đáng. Tần Bồng nở nụ cười tươi, vào một giây kế tiếp khi Tần Thư Hoài sắp mở miệng nói gì đó, ngắt lời nói của hắn. Nhưng ta cảm thấy có lẽ cũng không có gì là không tốt. chương 85, Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn rũ mắt xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng ừm. Không thể nói là vui vẻ, hắn vẫn luôn hy vọng người kia là phát ra từ nội tâm thật tình thật lòng muốn cùng ở bên hắn. Nhưng mà lời Tần Bồng nói hắn nghe hiểu được, nàng luôn nhường hắn. Nàng đối xử với người bên cạnh mình từ trước đến nay đều là nhường nhịn. Có lẽ nàng vốn cũng không muốn, nhưng bây giờ đi đến hôm nay, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều nữa cứ như vậy ở bên hắn. Tần bồng thấy tần thư hoài không nói gì thêm, lúc này mới nói ra ý đồ truyền là ta vừa mới hàn huyên với A Ngọc một chút ý của A Ngọc là nếu người vội vàng phải đi thì chi bằng lén ký hiệp nghị trước trở về thuyết phục từng người sau. Nếu ngươi nguyện ý, chờ lát nữa ta kêu vệ diễn, các ngươi bàn bạc với nhau một chút tối nay quyết định mọi việc. Sau khi vụ lễ tới nên thuận tay chữa trị cho vệ diễn luôn, vệ diễn mới vừa tỉnh lại không lâu tần bồng vốn là không muốn quấy nhiễu. Nhưng mà chuyện này trọng đại, vệ diễn ở đây, hẳn là nên kêu đến. Tần Thư Hoài nghe xong lời này, nghĩ rồi lại nghĩ, lại hỏi, vì sao hắn đột nhiên đổi chủ ý, không phải nói với nàng. Nếu không phải Tần Bồng đột nhiên có lý do không thích hợp thì không nên ném chuyện này vào trong tay hắn. Tần Bồng không nói ra sự khó xử của Triệu Ngọc chuyện của bác Yến không nên để Tần Thư Hoài biết được. Bí mật của nàng có thể chia sẻ với Tần thứ Hoài, nhưng mà người khác thì không thể. Nàng chỉ nói ta định đưa hắn về bác Yến. Tần Thư Hoài hơi dừng lại, ngay sau đó mặt lạnh đi. Hắn ngẩn đầu lên, mắt lạnh nhìn nàng, nàng đã nói với ta rằng sẽ không về bác Yến. Không phải ta trở về. Tần bồng vội vàng giải thích ta đưa hắn trở về, xử lý xong chuyện ở Bắc Yến sẽ quay lại. Nàng nào biết Bắc Yến là nơi nàng nói đến là đến, nói đi là đi. Tần thư hoài đè ép lửa giận, trên mặt càng thêm lạnh lùng, tần bồng mím môi nói ta không yên tâm về A Ngọc. Hắn là hoàng đế Bắc Yến, nguyên nhân chính là hắn là hoàng đế Bắc Yến. Tần bồng ngẩng đầu nhìn hắn, thư hoài, lúc này ta không thể buông xuôi mặc kệ hắn, hắn sẽ thất vọng buồn lòng. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn biết cảm xúc của mình giờ phút này không đúng. Hiện giờ Triệu Ngọc mang trọng thương trong người, Tần Bồng chăm sóc hắn, Tần Thư Hoài có thể hiểu được nhưng mà trong lòng hắn đều là bất an, cặp mắt kia của Triệu Ngọc in ở trong lòng hắn, hắn không kiềm chế được nói, hắn sẽ không để nàng quay lại, năm đó hắn đem thi cốt của nàng từ trong tay ta đi, không đưa trở lại nữa. Tần Bồng hơi sừng sốt lúc này mới hiểu được vấn đề. Nàng dơ tay để lại tần thư hoài, ôn hòa nói, thư hoài, ngươi bình tĩnh một chút mà nghĩ xem. Ta là tỷ tỷ hắn, từ nhỏ A Ngọc đã nghe ta nói, nếu năm đó hắn thật sự không muốn ta đi như vậy, năm đó ngươi và ta thật sự có thể rời đi sao? Cho nên nàng chưa rời đi, cho nên nàng chết ở biên cảnh Bắc Yến, thậm chí đất của Tề Quốc cũng chưa bước lên. Nhưng mà lời này quá mức đau lòng, hắn hoàn toàn không thể nói, lời như vậy vừa nói ra khỏi miệng, sợ là tần bồng sẽ lập tức trở mặt với hắn. Hắn gấp sổ con lại trong lòng tính toán, nói thẳng, sắp xếp một chút gọi Triệu Ngọc đến đây đi. Cũng không cần nói riêng, lúc này sự việc liên quan đến Tây Lương tất cả mọi người đều có mặt mới phải. Tần Bồng gật đầu, lên tiếng đồng ý, đã đi suốt đêm gửi tin cho Hoàng đế Tây Lương, mời mọi người dựng lều bày tiệc ở trước cửa thành. Yến hội là một tay Tần Bồng xử lý, biên cảnh khổ hàn, mọi người chờ đợi đã lâu cũng không rảnh lo cái gì xa hoa chỉ cần thấy qua là được. Đêm cùng ngày, Tần Bồng mang theo vệ diễn và Tần Thư Hoài, Triệu Ngọc mang theo Bách Hoài còn có Hoàng đế Tây Lương quốc cuối cùng ba bên gặp mặt nói chuyện. Trong lòng Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc đã sớm rõ ngọn nguồn, yến hội còn chưa bắt đầu, Triệu Ngọc đã nói thẳng, ca vũ tiệc rượu không cần, chúng ta trực tiếp nói đi. Tần Thư Hoài gật đầu, đúng là ý này. Quốc quân Tây Lương có chút xấu hổ, nhìn về phía Tần Bồng, Tần Bồng cho người lui xuống, trong phòng chỉ lại những người bọn họ. Triệu Ngọc lấy công văn ra, để cho Bách Hoài truyền đọc xuống Sắc mặt bình tĩnh nói, bác Yến hy vọng tế quốc có thể mở cửa toàn bộ biên cảnh, hai bên mua bán qua lại, để biểu đặt thành ý, bác Yến nguyện miễn tiền thuế thu thập từ các vật sản xuất 3 năm, bán với giá thấp cho tế quốc. Giá thấp, Tần Thư Hoài lấy công văn tới, sắc mặt bình tĩnh nói, sau khi người miễn thuế các vật thương đồng sẽ có giá cả càng thấp hơn so với quốc nội, ngươi để các thương hộ ở quốc gia của ta làm ăn như thế nào? Đây là thành ý của ngươi vậy người tính toán như thế nào? Biên cảnh chúng ta có thể mở nhưng chỉ có thể mở một bộ phận hơn nữa các ngươi phải liệt kê ra các vật mà bác yến các ngươi tính bán cho phía nam. Hai bên đều chuẩn bị đầy đủ tần thứ hoài và triệu ngọc ngươi tới ta đi bắt đầu sâu xé. Từ trước đến nay vệ diễn chỉ biết đánh giặc nghe những thứ vòng vo này liền cảm thấy đau đầu. Tần bồng không thiện nhúng tay cũng không muốn nhúng tay. Vì thế hai người yên lặng ngồi quỷ ở phía sau tần thứ hoài, đảm nhiệm phông nền. Nói từ buổi sáng tới buổi tối, hai bên đều có chút ngồi không yên, quốc quân Tây Lương chịu đói không nổi, để cho thừa tướng nghe tự mình đi ăn cái gì trước đã. Những người khác cũng ngã trái ngã phải, biểu tình ủe oài. Chỉ có Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc vẫn là dáng vẻ tinh lực tràn đầy như lúc sáng. Cũng may nói chuyện một ngày, hai bên cũng nói tới cuối, chỉ còn vấn đề mấy chi tiết cuối cùng, Tần Bồng chịu đựng không nổi nên đứng lên đi ra ngoài. Vệ diễn đã sớm chịu đựng không nổi, thấy Tần Bồng đi rồi cũng vội vàng đi theo. Vừa ra khỏi lều chạy hắn liền há miệng hô hấp một chút, sau đó nói, vừa rồi buồn chết ta rồi, trời ơi, những người này thật sự rất là đáng sợ. Vết thương đã đỡ hơn chưa? Tần bồng quay đầu lại cười, vệ diễn sờ miệng vết thương của mình, gật đầu nói, đã tốt rồi. Đói không? Hai người đi đến bên cạnh, bên cạnh là mặt cỏ vệ diễn tiến lên dọn đường cho tần bổng hai người tùy tiện ngồi xuống, vệ diễn lắp đầu nói, không đói bụng. Sau đó nhớ tới tàu tử tàu đói không? Chờ lát nữa mở yến tiệc giờ sẽ không ăn, ừm, vệ diễn gật đầu cuối cùng cũng kết thúc, khi nào hồi kinh, nghe xong lời này, vệ diễn mím môi, hắn suy nghĩ rồi nói có lẽ không trở về nữa. Cái gì, tần bồng trượt ngẩn đầu, nhìn vệ diễn cất giọng nói, ngươi không quay về. Vệ diễn thở dài, nhưng lại gật đầu, lần này ta vốn là tính trở về, dẫu sao tàu và mẫu thân ở tuyên kinh, nếu ta không quay về, không biết các ngươi làm sao đây. Nhưng mà hiện giờ tàu tàu đã không phải là dáng vẻ lúc trước nữa ta nghĩ ta không quay về. Nếu ngươi chết trận thì làm sao hả? Tần bồng quyết đoán ngắt lời hắn, vệ gia ta vì nước đã đưa đi nhiều người như vậy, hiện giờ ngươi là con trai độc nhất của vệ gia, ngươi có nghĩ tới ngươi đi rồi, mẫu thân sẽ làm sao không? Ta biết, vệ diễn rũ xuống đôi mắt trong mắt có lo lắng, nhưng mà tàu tàu à, vệ diễn sinh ra và lớn lên ở biên cảnh, nơi này đều là huynh đệ bá tính của ta ta không đi được. Nói xong hắn ngẩn đầu lên, nhìn tần bồng nói ta sẽ không về tuyên kinh nơi đầy những âm mưu quỷ kế đó, ta ở lại nơi đó cũng chỉ là chống không lãng phí cả đời này, không bằng ở lại trên chiến trường, cho dù chết cũng là cái chết đáng giá. Tần bồng ngơ ngác nhìn vệ diễn, nàng nhất thời có chút nói không nên lời. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy vệ diễn như vậy, trong thế giới của nàng. Mọi người tuy rằng vì nước vì dân, nhưng trong lòng luôn có một chút tâm tư riêng, mà vệ diễn nhìn qua là một người thông minh như vậy, lại là tên ngớ ngẩn. Còn đường tốt nhất của một võ tướng là gì? Phải là giống như thần thư hoài vậy, có quân quyền, trở về triều đình, ở trong triều đứng vững gót chân. Cả đời làm võ tướng, xưa nay chinh chiến mấy ai về, đó chính là lấy mạng sống ra mà liều. Nàng chợt không nói nên lời, vệ diễn thở dài nói tàu tử, mẫu thân làm phiền tàu chăm sóc. Ngươi đừng nói như vậy với ta, a diễn, ngươi ngẫm lại cho kỹ đi, chiến trường này không phải không có ngươi thì không thể. Tàu tử ta biết ý của tàu chỉ là người tồn tại cũng nên có chút giá trị. Ta sống ở triều đình, cùng những người đó ngươi lừa ta gạt nửa ngày, cũng có ích lợi gì đâu. Không bằng ở biên cương, bảo vệ quốc gia, mệnh này của ta cũng không phải tự nhiên mà tới. Dường như hắn nhớ lại chuyện gì đó, trong mắt mang theo chua sót, vị huynh đệ tốt kia của ta, sinh ra ở biên cảnh, cha mẹ đều mất ở trong chiến loạn, chỉ còn một mũi muội Hơn nửa đời hắn đều đánh giặc, chỉ hy vọng có thể che chở người trong nhà. Hắn chắn một mũi tên cho ta, hiện giờ hắn đã chết ta sẽ làm những việc mà hắn làm. Những người như chúng ta, trừ bỏ đánh giặc thì cái gì cũng không biết, vậy nên thành thật ngây ngốc ở biên cương, đánh giặc cho tốt. Vệ diễn nói xong, Tần Bồng cảm thấy trong lòng nghẹn đến có chút khó chịu. Nàng cảm thấy dường như trên vai mình đang khiêm gánh nặng, gánh nặng này liên tục nhắc nhở nàng, nàng đã là Tần Bồng, đã có một cuộc sống khác rồi. Nàng gật đầu, lúc này truyền đến giọng của Triệu Ngọc công chúa điện hạ. Tần Bồng và vệ diễn đứng dậy, Triệu Ngọc đi từ lều chạy ra, ánh mắt Triệu Ngọc dừng ở trên người vệ diễn, ý cười dịu dàng nói, "Vệ tướng quân, chậm có thể đơn độc trò chuyện cùng công chúa không?" Vệ diễn gật đầu, cáo từ rồi rời đi. Đến khi trên đất trống chỉ còn lại hai người, triệu ngọc đột nhiên dơ tay, vuốt tóc mái trên mặt tần bồng. Vẻ mặt của hắn rất dịu dàng, trong mắt chứa ánh sao. Ta và tần thứ hoài đã thỏa hiệp xong, ngày mai phải khởi hành rồi. Giọng của hắn ôn hòa, tỷ và vệ diễn ở chỗ này làm gì thế? Ở trong lều phiền muộn, nên ta ra ngoài ngắm sao? Tần bồng cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, sao ở đây rất đẹp. Triệu Ngọc nhìn nàng, ánh mắt không di chuyển nửa phần, lên tiếng, sao ở Bắc Yến sẽ càng đẹp hơn. Tần Bồng không nói chuyện, Triệu Ngọc nhìn theo ánh mắt của nàng hướng tới nơi xa, thì thì ta nói nếu hắn chậm rãi lên tiếng, nếu ta hy vọng thì vĩnh viễn ở lại Bắc Yến, thì sẽ ở lại sao? Tần Bồng cảm thấy câu hỏi của Triệu Ngọc rất trẻ con, trong đầu nàng không tự chủ được hiện ra vệ diễn, vệ lão Thái quân, tần minh, tần thư hoài. Giọng nàng nhẹ nhàng, A Ngọc, sau này ta sẽ đến thăm đệ nhiều hơn, đệ vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng ta, là người thân duy nhất của ta, đệ đệ của ta. Nghe xong lời này, Triệu Ngọc cười nhẹ thành tiếng, hắn vươn bàn tay mang theo hơi lạnh của đêm, cầm tay Tần Bồng ở trong lòng bàn tay, rồi sau đó hắn ngẩn đầu trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, tỷ đó, sao tay lại lạnh như vậy. Khi Triệu Ngọc nói chuyện Tần Thư Hoài đang ngồi ở trong lều cúi đầu nhìn công văn vừa mới ký tên xuống cùng Triệu Ngọc. Giáng Xuân mang theo người đi vào, để thấp giọng nói, bên ngoài có 200 người đang ẩn nóng, người của chúng ta hoàn toàn không ra được làm sao bây giờ. Sắc mặt Tần Thư Hoài bất động đem công văn bỏ vào tay áo. Tạm thời đừng nóng vội. chương 86, khi Triệu Ngọc dẫn Tần Bồng quay lại Yến Hội đã bắt đầu. Đám vũ nữ đang khiêu vũ trong liều vải quốc quân Tây Lương quốc đang ôm một vũ nữ trêu chọc những người đang ngồi ngoại trừ Tần Thư Hoài và vệ diễn, những tướng lĩnh mưu sĩ khác tiến vào đây đều phóng túng buông thả, đám người cười cười nói nói oanh oanh yên yến vô cùng náo nhiệt. Tần Thư Hoài đang ngồi ở ghế chủ vị, không nói lời nào, Giang Xuân sớm đã không thấy bóng dáng. Sau khi Triệu Ngọc đi vào trước thiên nhìn về phía Tần Thư Hoài, thấy Tần Thư Hoài im lặng ngồi uống rượu một mình, hắn cũng không làm gì thêm, quốc quân Tây Lương Quốc lại gần, ông ta ôn hòa nói với Tần Bồng, công chúa. Không có việc gì, Tần Bồng khoát khoát tay, bác đế cứ tự nhiên. Nói xong, nàng đi về phía Tần thứ Hoài. Trong nụ cười của Triệu Ngọc có thêm chút bất đắc dĩ, quốc quân Tây Lương Quốc đang ôm vũ nữ nhìn thấy vậy, hiếp mắt nói, ánh mắt bác đế tốt thật đấy, vị trưởng công chúa của Tây quốc này quả nhiên là một mỹ nhân. Không chỉ là Mỹ Nhân, Triệu Ngọc bưng ly rượu ở bên cạnh lên, giọng nói hàm chứa ý cười nói, còn là giai nhân. Mỹ Nhân có thể ngắm nhìn khinh nhờn, giai nhân thì lại phải tôn trọng. Nghe lời này, quốc quân Tây Lương Quốc lập tức hiểu ra Triệu Ngọc là đang cảnh cáo. Người thanh niên này ông ta hiểu rõ, lúc nói chuyện luôn cười thùm tỉm dù giết người thì cũng cười thùm tìm. Ông ta không dám thất lễ, bèn vội vàng gật đầu nói, đúng đúng. Hơn nữa, lần này phải đa tạ bác đế, vấn đề về mối mai sau đã được giải quyết rồi. Ừm, Triệu Ngọc gật đầu, rõ ràng không phải rất muốn tiếp tục nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, một nhóm vũ nữ áo đỏ tiến vào lều các nàng đều mặc váy dài, lúc muốn nâng tay cao lên, một mùi thơm nồng nặc bay ra. Quốc quân Tây lương quốc kích động, vỗ tay nói, hay hay hay. Cô nương này thật là đẹp đẹp đến mức lấy được cả trái tim của chấm. Triệu Ngọc phát hiện ra không đúng, nhíu mày, nhìn sang Tần Thư Hoài. Tần Bồng đang ngồi bên cạnh Tần Thư Hoài, bưng rượu cười nhấp một ngụm ngươi và A Ngọc bàn bà coi như cũng không tệ nhỉ. Cũng được, Tần Thư Hoài gật đầu, ngầng đầu nhìn nàng, đang muốn nói cái gì đó, Tần Bồng liền cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt. Nàng trợn chừng mắt, lập tức mắt Tần, nói còn chưa dứt lời, trước mắt nàng đã chỉ còn lại một màu túi đen, mất đi. Tần Bồng ngã người ra bàn, lúc này Triệu Ngọc gọi người, người đâu? Nhưng mà động tác của Tần Thư Hoài lại càng nhanh hơn, trong nháy mắt Triệu Ngọc gọi người kia, hắn bỗng nhiên vọt về phía Triệu Ngọc một thanh kiếm kề vào cổ Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đưa tay ngăn cản, lại cảm thấy mình không còn chút sức lực nào. Mọi người xung quanh tốt năm tốt 3 ngã xuống, binh sĩ bỗng nhiên vọt vào Tần Thư Hoài giữ Triệu Ngọc vẻ mặt bình tĩnh, bảo bọn hắn lui ra. Triệu Ngọc trì hoãn, trong người hắn có mang theo hà bao dài độc, chỉ là trong chốc lát hắn liền chậm chạp đi qua, nhưng mà lúc này Tần Thư Hoài cũng đã hoàn toàn chế trụ được hắn, hắn cố chịu đựng để đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng nói ai cũng không được phép lui. Vừa dứt lời, trong lều vài truyền tới một giọng nam lạnh lẽo Tần Thư Hoài thả bệ hạ ra cho ta. Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc quay đầu lại, trông thấy Bách Hoài bắt giữ Tần Bồng đã ngất đi, nhìn chằm chằm Tần thứ Hoài và Triệu Ngọc. Tần Thư Hoài nhìn chằm chằm Bách Hoài trong lòng của hắn có chút loạn nhưng giờ khắc này tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Bên ngoài có tiếng đánh nhau Triệu Ngọc trông thấy Bách Hoài bắt giữ tần bồng, lúc này đổi sắc mặt ai cho ngươi động đến nàng. Thả nàng ra, bệ hạ, Bách Hoài mấp máy môi, vẻ mặt kiên định và nghiêm nghị, bệ hạ bây giờ người đang lâm vào hiểm cảnh thứ cho thần không thể thòng mệnh. Bách Hoài, Triệu Ngọc cao rộng xưa nay hắn đã biết tên thị vệ này trung thành nhưng không nghĩ rằng phương thức trung thành lại như thế này. Hắn vừa tức vừa gấp nhìn Bách Hoài, rõ ràng trong chốc lát không có biện pháp gì. Tần Thư Hoài bắt giữ Triệu Ngọc đẩy đi ra ngoài, lạnh lùng lên tiếng nói tất cả đều tránh ra. Ai cũng không cho phép lui. Triệu Ngọc quay đầu nhìn hắn, cười lạnh thành tiếng nói. Tần Thư Hoài, hôm nay ngươi cũng có thể giết ta, nhưng trái lại ta cũng muốn xem xem, nếu ngươi ra tay với ta thật tịt thì, thì ta có thể tha cho ngươi hay không? Ngươi cũng chỉ ỉ vào nàng mà có chút tiền đồ này thôi ư. Tần Thư Hoài kể kiếm tới gần cổ Triệu Ngọc trên mặt Triệu Ngọc không có chút sợ hãi nào, bình tĩnh nói, có tiền đồ hay không cũng không sao, có cho thấy hiệu quả hay không mới quan trọng. Hai phe rằng co, nhưng chính vào giờ khắc này tiếng đánh nhau bên ngào đến gần hơn, Triệu Ngọc phát hiện ra có chỗ không đúng, lập tức nói với Bách Hoài, đưa trưởng công chúa đi trước. Bách Hoài không nói chuyện, hắn bắt giữ Tần bổng cau mày nhìn chằm chằm Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài nghe thấy âm thanh bên ngoài, bình tĩnh nói, đưa trưởng công chúa cho ta. Người đưa bệ hả cho ta trước, trong mắt bách hòa đều là vẻ hoài nghi, triệu ngọc lặng lẽ lấy cây quạt dưới ống tay áo rồi xòe ra tần thư hoài kề giao vào cổ hắn nói ta đếm một hai ba, chúng ta đồng thời thả người, một. Lời còn chưa dứt triệu ngọc bỗng nhiên dơ tay, dùng cây quạt vùng tới đánh về phía tần thư hoài, tần thư hoài không dám ra tay thật với triệu ngọc vội vàng chuyển hướng kiếm, đồng thời nhanh chóng đá vào người triệu ngọc phi tiêu cầm trong tay ném về phía triệu ngọc. Bách Hoài thấy Triệu Ngọc bỗng nhiên phi ra, đao nhỏ chợt đuổi theo kinh hãi vứt bỏ Tần Bồng rồi đuổi theo Tần Thư Hoài nhân cơ hội kéo Tần Bồng qua rồi lại xông ra ngoài lều. Bên ngoài đã bị quân lính của Triệu Ngọc bao vây xung quanh Tần Thư Hoài một tay khiêm Tần Bồng, một tay rút đao thắt ở thắt lưng ra, lấy thế như trẻ che giết ra một con đường. Giờ phút này Giang Xuân đã dẫn người đến cổng, thấy Tần Thư Hoài bị người bao vây, Giang Xuân cưỡi xe ngựa xông về phía đám người, Tần Thư Hoài đã nhìn thấy Giang Xuân từ xa, chuẩn bị sẵn sàng, chém giết đi thẳng qua đó. Tần Thư Hoài che chờ Tần Bồng, vẫn luôn xông về phía trước hơn hết trong chốc lát khi Giang Xuân đã xông tới trước mặt Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài mượn đám người phía sau bỗng nhiên va chạm với xe ngựa và đập làm hỏng phần sau xe ngựa, hắn nhảy vào xe ngựa luôn. Xe ngựa bắt đầu chạy về phía nội thành, nhưng Tần Thư Hoài lại nói, không vào thành. Đi thẳng đi, Giang Xuân ngơ ngác, nhưng không chút do dự thi hành mệnh lệnh của Tần Thư Hoài, chạy thẳng về phía quan đạo Nhóm người triệu ngọc đuổi theo sát phía sau, Giang Xuân đánh xe ngựa, lo lắng nói, vương ra, bọn vệ tướng quân làm sao bây giờ? Chúng ta thoát hiểm trước rồi tính sau. Tần Thư Hoài ôm Tần Bồng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ chuyện tối nay. Rõ ràng chuyện xảy ra tối nay Triệu Ngọc mưu đồ đã lâu, ba bên hẹn gặp nhau không mang theo quá nhiều binh lực nhưng Triệu Ngọc lại âm thầm mai phục nhiều người như vậy. Đương nhiên, thật ra hắn cũng cho người mai phục chỉ là không dám tiến sát lại gần như vậy. Sau khi phát hiện người của Triệu Ngọc bao vây bọn hắn, hắn đã bảo Giang Xuân bỏ nhuyễn Cân Tán vào trong hương phấn mà vũ nữ bôi lên. Yến hội hôm nay là một tai tần bổng xử lý, những nữ từ kia phần lớn đều là nữ nhân Tê Quốc thấy Giang Xuân là người Tê Quốc cũng không phòng bị nhiều. Trước tiên dùng vũ nữ đưa người vào trong lều, hắn thừa cơ bắt cóc Triệu Ngọc kéo dài thời gian, chờ người của hắn đến. Nhưng hắn đoán, dựa theo tính tình Triệu Ngọc hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy, chắc chắn hắn còn đang mai phục ở ngoài cổng tư thành để chờ hắn. Cho nên hắn quyết định bỏ thành chạy đi, không đi mạo hiểm như vậy. Thấy xe ngựa tần thư hoài chạy về phía quan đảo Triệu Ngọc lập tức đoạt ngựa từ chỗ người bên cạnh cưỡi lên đuổi theo. Bách Hoài đi theo đuổi kịp Triệu Ngọc lo lắng nói, bệ hạ chúng ta nhất định phải rút lui, bây giờ người tế quốc đã phát hiện ra chúng ta đi sớm chút. Tránh ra, Triệu Ngọc lo lắng lên tiếng ta phải đoạt thì ta trở về, tỷ ấy đã đồng ý trở về với ta, tỷ ấy đã đồng ý. Đã đồng ý rồi, năm đó tỷ không đồng ý ở lại làm bạn với hắn, hắn khóc lóc cầu xin không có kết quả. Bây giờ tỷ đã đồng ý, sao hắn có thể bởi vì nguyên nhân từ chính bản thân hắn, để tỷ ấy bị người khác mang đi. Hắn có thể chấp nhận nếu đây là ý nguyện của tần bồng, nhưng hắn tuyệt đối không thể chấp nhận nếu đây là người thứ ba cướp người của hắn đi ngay trước mặt hắn. Triệu Ngọc xét chặt dây cưng phi nước đại xông về phía xe ngựa tần thứ hoài, bất chấp đám người bách hoài, bên cạnh hắn không có bất kỳ âm thanh gì, trong đầu chỉ có lời nói tần bồng đồng ý với hắn. Tỷ ấy đưa hắn trở về. Hắn biết tần thư hoài chắc chắn sẽ không thả tỷ ấy đi cho nên hắn chỉ có thể ra tay trước để chiếm được lợi thế. Nhưng người kia vẫn bị tần thư hoài mang đi. Hắn không cam tâm, năm đó hắn còn quá nhỏ, muộn mất 3 năm. Mãi đến lúc tỷ ấy xuất giá, hắn mới hiểu được sự không cam lòng của mình. Nếu như hắn có thể lớn hơn một chút, nếu như hắn có thể hiểu rõ lòng mình sớm hơn chút sao hắn đến nỗi đi đến ngày hôm nay. Vậy ông trời chưa bao giờ cho hắn sự công bằng, phần công bằng này hắn chỉ có thể tự mình cho mình. Trong lòng của hắn giống như lửa đốt đùng đùng thiêu đến nóng rực Trong xe ngựa tần bồng bị sóc nảy đến mức tỉnh lại. Lúc nàng tỉnh lại vẫn hơi đau đầu tần thư hoài đang dựa vào thành xe ngựa kéo nàng ôm vào trong ngực. Tần bồng mơ mơ màng màng mở mắt ra trượt tỉnh táo lại ngẳng đầu xoa cái chán đau nhức của nàng hít một mụ khí lạnh làm sao vậy. Không có gì chúng ta về tuyên kinh. Tần thư hoài quả quyết mở miệng. Hắn biết Tần Bồng tin tưởng Triệu Ngọc nàng tuyệt đối sẽ không tin rằng Triệu Ngọc sẽ làm ra chuyện bất lợi với nàng, thậm chí việc Triệu Ngọc làm lần này có lẽ cũng chỉ vì muốn mang Tần Bồng đi mà thôi. Hắn và Triệu Ngọc rõ ràng là kẻ thù, nhưng cũng là người hiểu rõ tâm tư của đối phương nhất. Triệu Ngọc biết hắn không có ý định để Tần Bồng về Bắc Yến, đúng như hắn biết một khi Triệu Ngọc dẫn theo Tần Bồng trở về Bắc Yến thì cũng sẽ không để nàng trở lại. Không cần chứng cứ, bọn hắn đã biết rõ, đối phương nhất định sẽ làm như thế. Bởi vì đặt mình vào vị trí người khác chính bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Tần bồng nghe thấy lời của tần thư hoài thì ngẩn người, trực giác của nàng cảm thấy không đúng, đang muốn mở miệng, chợt nghe được một tiếng thét lên khiến người ta tan nát cõi lòng, dừng lại. tỷ dừng lại, tần bồng bỗng nhiên quay đầu trông thấy dưới ánh trăng thiếu niên giá ngựa băng băng chạy tới. Giọng nói kia quá mức thê lương, giống như đêm hôm ấy khi nàng 19 tuổi rời khỏi cung của hắn, thiếu niên 16 tuổi chạy theo phía sau xe ngựa của nàng, khóc nức nở giống như đứa trẻ. Tỷ tỷ dừng lại, dừng lại, A Ngọc sẽ ngoan mà tỷ muốn cái gì A Ngọc đều đưa cho tỷ hết. Đừng bỏ đệ lại, đừng đi bác Yến, tỷ đã đồng ý với đệ, muốn cả đời ở bên cạnh đệ mà. Tần bồng, nếu tỷ nhất định muốn đi tỷ để chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn nói ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng 7 năm sau, hắn vẫn giống như lúc còn nhỏ tuổi, đuổi theo nàng. Đừng đi, hắn khóc thét lên, đừng bỏ ta ở lại mà. chương 87, tần bồng nhìn triệu ngọc chạy như điên đến đây, cả người đều mây ra. Nàng nhìn không được vươn tay, tần thư hoài giữ chặt lấy nàng, lạnh nhạt nói, hắn bố trí 200 người ở ngoài cửa vây quanh chúng ta, nàng có biết không? Khi nói chuyện Triệu Ngọc đột nhiên nhảy về phía xe ngựa, một tay đã bắt được tấm gỗ của xe ngựa, xe ngựa nhanh chóng chạy trốn, Triệu Ngọc bị kéo về phía trước, nhưng mà hắn vẫn kiên trì kéo xe ngựa không chịu buông tay, cuối cùng tần bổng không nhịn được vươn tay kéo Triệu Ngọc thét chói tay lên, dừng lại. Dừng xe ngựa lại, tần thư hoài túm chặt tần bổng lạnh lùng nói với Triệu Ngọc buông tay. Triệu Ngọc cắn răng không nói tay hắn nhiều lần bởi vì xe ngựa tăng tốc mà trượt xuống. Hắn lại liều mạng bắt lấy, xe ngựa kéo hắn đi về phía trước, miệng vết thương của hắn bị hở ra, mang theo máu tươi. Nhưng mà hắn vẫn không buông tay, vết máu rơi một đường trên mặt đất, ở dưới ánh trăng phá lệ nhìn đáng sợ. Rốt cuộc tần bồng không cách nào nhẫn nải, đột nhiên ra tay về phía tần thư hoài, tần thư hoài túm chặt cổ tay của nàng, đồng thời bổ về phía triệu ngọc tần bồng nhấp chân đá vào khuyểu tay tần thư hoài, tần thư hoài đẩy tần bồng vào trong xe, đồng thời một chân đá vào trên người triệu ngọc. Cẩn thận Tần thư hoài Triệu Ngọc bị lực đạo đột ngột này đá bay ra ngoài, hắn gian nan bỏ dậy từ trên mặt đất lào đảo chạy đuổi theo xe ngựa gào giống thành tiếng. Động tác của hắn rất chậm, miệng vết thương trên bụng chảy máu, hắn che lại miệng vết thương, dùng sức lực của mình, gian nan đi về phía trước. Là hắn viết tin, là hắn hạ độc, hắn gào giống lên, vẻ mặt của Tần Thư Hoài sững sờ quay về phía Tần Bồng đang dẫy rộ đánh nhau với hắn nói, không phải ta. Tần Bồng không nói chuyện, nàng bị Tần Thư Hoài chế trụ cắn răng nói, buông ta ra Không được, Tần Thư Hoài lạnh giọng, nàng phải về tuyên kinh với ta. Tần Thư Hoài, cuối cùng Tần Bồng chịu không nổi, cao giọng hơn, ta đồng ý với ngươi sẽ trở về, ngươi nói ta không tin ngươi ta không tin ngươi, ngươi đã từng tin ta sao? Ta tin nàng, Tần Thư Hoài trở tay đem tay nàng vặn đến phía sau, giọng nói bình tĩnh, nhưng ta không tin chịu ngọc nàng đi Bắc yến, hắn sẽ thả nàng trở về sao? Tần Bồng không nói lời nào, liều mạng dẫy rùa. Tần thư hoài lấy dây thường từ trong ngăn kéo cạnh vách xe ngựa nhanh chóng chói tay tần bồng lại. Tần bồng vừa đá vừa cắn, hắn hoàn toàn không màng tới tần bồng dùng lực tàn nhẫn cắn ở trên đùi hắn, dường như hắn không có cảm giác vậy, nhưng nàng vẫn gây rối Tính tình của nàng nổi lên, nghĩ đến dáng vẻ triệu ngọc hợp khiến đuổi theo xe ngựa cắn xuống càng tàn nhẫn hơn, máu tươi chàn đầy khoang miệng nàng, tần thư hoài chói nàng xong, cúi đầu nói, buông ra. Tần bồng không nói lời nào, xe ngựa sóc này, mỗi một lần rung lên, đều sẽ làm tần thư hoài cảm thấy đau đớn hơn một phần. Hắn cao mày, nhìn tần bồng đang ghé vào trên người mình, trong lòng tức giận lại có chút bất đắc dĩ, hắn vì đau đớn mà lạnh mặt nói, nhanh buông ra. Tần bồng cắn chết không bỏ cuối cùng tần thư hoài giống giận lên tiếng tần bồng. Tần bồng biết tần thư hoài đã thật sự khó chịu, hơn nữa cũng đúng là cắn không nổi nữa, nàng cũng không muốn thật sự phải cắn xuống một miếng thịt cuối cùng cũng mở miệng. Tần Thư hỏi rót nước từ bên cạnh đưa đến miệng cho nàng uống, nàng ứng ức uống một ngụm nước phun ra phía bên ngoài, lạnh lùng nói, ngươi thà ta trở về. Nàng không hỏi xem đã xảy ra chuyện gì sao, không hỏi trước mặt A Ngọc trắng đen gì không phải tùy ý ngươi nói. Tần bồng cười lạnh chén rượu ta uống cuối cùng trước khi té xỉu chính là của ngươi cuối cùng là ngươi cướp ta đi còn A Ngọc thì đuổi theo ta đã đồng ý với hắn sẽ đi Bắc Yến A Ngọc không có lý do để động thủ chẳng lẽ Tần Thư Hoài ngươi muốn nói cho ta A Ngọc tính toán giết ta ư. Tần Thư Hoài không nói chuyện trên thực tế nếu không phải Triệu Ngọc phát hiện ra ý đồ động thủ tính toán ra tay trước của hắn đúng là Triệu Ngọc không có lý do gì để động thủ. Muốn tần bồng tin tưởng Triệu Ngọc sẽ giết nàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai cũng sẽ không tin tưởng người thân của mình sẽ giết mình. Sự tin tưởng duy nhất đời này của nàng, nàng đã cho hắn. Tần Thư Hoài không kiềm chế được cười khổ trong giọng nói mang theo chua sót và trào phúng. Tần bồng im lặng, một lát sau, nàng chậm rãi nói ta đã từng cho ngươi. Hiện tại thì sao? Tần Thư Hoài lặng lặng nhìn nàng, tần bồng mím môi, tha ta trở về ta đi xác nhận A Ngọc không có việc gì ta sẽ tin ngươi. Vậy vẫn là nàng đừng tin, Tần Thư Hoài cười thành tiếng, chúng ta đã trải qua trăm cây ngàn đắng, nàng cho rằng ta sẽ để nàng trở về. Tần Thư Hoài, Tần Bồng dựa vào trên vách xe ngựa trào phúng lên tiếng, người nói ta đi Bắc Yến A Ngọc sẽ không để ta trở về, người của hiện tại và Triệu Ngọc mà ngươi lo lắng, có cái gì khác nhau? Ta đi nơi nào, không phải là nên để ta chọn sao? Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn rũ mắt, đạo lý Tần Bồng nói làm sao hắn lại không rõ. Con người trước nay chính là như thế, Triệu Ngọc chưa bao giờ có được còn chấp nhất như thế, huống chi hắn đã mất mà tìm lại được. Giang Xuân cốt ngựa chạy thẳng như điên đến khi rời xa thành trì biên cảnh, ba người bọn họ cũng không thông báo cho quan phủ địa phương, Tần Thư Hoài và Giang Xuân đưa Tần Bồng ở lại một gian khách điếm, Giang Xuân đi bốc chút thuốc, tìm một đại phu để xem vết thương cho Tần Bồng và Tần Thư Hoài một chút, sau khi xác nhận thân thể của Tần Bồng không đáng ngại, Tần Thư Hoài chỉ là có chút ngoại thương thì để lại chút thuốc băng bó ngoại thương rồi cho đại phu rời đi Sau đó Giang Xuân bắt đầu liên lạc với Triệu Nhất và Lục Hữu Triệu Nhất và Lục Hữu ở từ Thành, Giang Xuân gửi tin tức cho bọn họ rồi chờ ở khách điếm. Tần Thư Hoài không dám thả Tần Bồng, ngày đêm canh chừng. Tần Bồng chưa bao giờ là một người sẽ bạc đại chính mình, cho dù rằng có với Tần Thư Hoài cũng phải bảo đảm chính mình ăn ngon uống tốt được người cung phục. Mỗi ngày, Tần Thư Hoài bưng cơm rót nước cho nàng, qua mấy ngày khi Triệu Nhất và Lục Hữu tìm tới, Lục Hữu nhìn thấy Tần Bồng nằm nghiêng ở trên giường, câu đầu tiên nói ra chính là công chúa, sao người béo vậy? Tần Bồng, Triệu Nhất nhanh chóng nói, công chúa tu dưỡng mấy ngày, tinh thần càng tốt hơn, nhìn qua dạng dỡ hơn hẳn ấy. Tần Bồng không nói chuyện uống một ngụm tổ yến mà Tần Thư Hoài đưa đến, sắc mặt bình tĩnh nói, Lục Hữu người cũng là một thị vệ, sao mà còn không biết ăn nói bằng một ám vệ? Lục Hiễu bị Tần Bồng làm cho nghẹn một chút, sờ sờ mũi, thối lui sang một bên. Lục Hữu và Triệu Nhất mang theo thị vệ tới, vệ diễn đã biết được chuyện của bọn họ Tần Thư Hoài đưa cho Tần Bồng xem sổ con mà vệ diễn viết chuẩn bị báo cáo cho Triều Đình, Tần Bồng xem rồi hiểu được là Triệu Ngọc phái 200 người mai phục ở bên ngoài lều trải. Sau đó Tần Thư Hoài cũng phái 100 người mai phục ở bên ngoài, sau đó Triệu Ngọc vây khốn người bên trong, người của Tần Thư Hoài và người của Triệu Ngọc đánh lên, vệ diễn phát hiện rồi kịp thời cứu viện nhưng khi đó Tần Thư Hoài đã mang theo Tần Bồng chạy rồi. Mà Triệu Ngọc thân bị trọng thương, màn đêm buông xuống thì rút lui. Chuyện này khiến vệ diễn có chút thấp thỏm, do hỏi Tần Bồng và Tần Thư Hoài, đàm phán hòa bình thành công hay là thất bại, hắn có cần phải lập tức chuẩn bị trận chiến tiếp theo hay không? Số con này làm Tần bồng tin Tần Thư Hoài vài phần, nhưng trong lòng nàng trước sau vẫn có nghi ngờ. Triệu Ngọc có 200 người mai phục Tần Thư Hoài có 100 người mai phục. Thật ra hai bên đều chuẩn bị động thủ, vậy rốt cuộc là ai động thủ trước? Nếu là Triệu Ngọc, vì sao Triệu Ngọc muốn động thủ? Rõ ràng là nàng đã đồng ý theo hắn đi Bắc Yến. Nếu không phải là Triệu Ngọc động thủ vì mang nàng về Bắc Yến, vậy hắn lại có mưu đồ gì? Theo sát mình và Tần Thư Hoài không bỏ. Hơn nửa lời hắn nói cuối cùng, hắn biết lá thư kia tồn tại, hắn cũng biết nàng là bị độc chết. Hắn vẫn luôn ngăn cản tần thư hoài tới gần nàng, như vậy tần thứ hoài. Tần bồng ngừng suy nghĩ của mình lại, nếu tiến thêm một bước trước khi có chứng cứ rõ ràng, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều. Sau khi đoàn người đến đông đủ tất cả mọi người cùng trở về tuyên kinh. Tần bồng nhớ mong triệu ngọc nhưng cũng không dám tìm hiểu quá nhiều về triệu ngọc ở bên ngoài, chỉ có thể để cho lục Hữu lén đi cha. Nhưng mà tình trạng của Triệu Ngọc Chính là cơ mật của bác Yến Lục Hữu cũng không hỏi thăm được cái gì tim Tần Bồng cũng chỉ có thể treo lên sự thất thần của nàng dừng ở trong mắt Tần thư hoài Tần thư hoài đoán ra tâm sự của nàng đến giờ ăn cơm thì đè giọng nói hiện giờ hắn không có việc gì Tần Bồng không nói lời nào hiện giờ nàng đều không nói chuyện với Tần thư Hoài Tần thư hoài đốt cơm nàng liền ăn Tần thư hoài muốn tới trên giường nằm vậy thì nằm nàng coi như người này không tồn tại lạnh lùng với hắn Trong lòng Tần Thư Hoài khó chịu, nhưng cũng hiểu được Tần Bồng làm được như vậy đã là cực kỳ khoan dung, chỉ có thể ở bên ôn tồn dỗ rành. Đợi đến khi tới tuyên kinh Tần Thư Hoài nói với Tần Bồng, nếu nàng không ở lại. Nói còn chưa dứt lời Tần Bồng liền nhảy xuống từ trên xe ngựa nói với Lục Hữu hồi phủ. Tần Thư Hoài vội nói, bồng bồng ta đưa nàng trở về. Tần Bồng không để ý tới Tần Thư Hoài, để Lục Hữu đi tìm xe ngựa nàng đứng ở ven đường chờ Lục Hữu tìm xe ngựa. Tần Thư Hoài liền đứng ở bên cạnh Tần Bồng, nhỏ giọng nói, nàng đừng giận dỗi với ta nữa, nàng đã giận cả đường đi rồi, nàng muốn thế nào mới ngôi giận, nàng nói với ta. Vương ra, khi Tần Thư Hoài nói chuyện, một âm thanh quen thuộc vang lên. Tần Thư Hoài và Tần Bồng đồng thời quay đầu lại thấy Liễu Thi Vận yểu điệu lượn lờ đi xuống khỏi xe ngựa. Trong mắt Liễu Thi Vận có vui sướng, Vương ra mới hồi kinh. Một tiếng vương da này của nàng ta làm mọi người xung quanh đều nhìn qua đây, tần thư hoài lạnh mặt trực tiếp quay đầu đi, làm như không quen biết. Tần bồng nhìn thấy nàng ta sẽ nhớ tới liễu thư ngạn, nàng không biết nên đặt liễu thư ngạn ở vị trí gì, nhưng mà vừa nhớ tới người này, nàng vẫn luôn cảm thấy, nếu không phải trời xuôi đất khiến, người kia là một người vô cùng tốt. Vì thế nàng đem chút ấm áp này trả lại trên người liễu thi vận, sợ nàng ta xấu hổ, cười nói, liễu tiểu thư. Tần Thư Hoài làm mất mặt mũi của Liễu Thi Vận, vốn là Liễu Thi Vận cũng xấu hổ, nhưng mà Tần Bồng vừa vặn đi lên giải vây, Liễu Thi Vận cũng không phải không hiểu chuyện, liền gật đầu theo bậc thang xuống, hành lễ với Tần Bồng rồi nói trưởng công chúa Điện Hà cũng hồi kinh ư. Ừ, Tần Bồng gật đầu tùy ý hàn huyên cùng Liễu Thi Vận. Khi nói chuyện Lục Hữu đã đánh xe ngựa đi tới, ngừng ở trước mặt Tần Bồng, Tần Bồng cười xin lỗi với Liễu Thi Vận từ biệt xong lên xe ngựa. Toàn bộ quá trình nàng đều coi tần thư hoài như không tồn tại, tần thư hoài có chút không nhịn được tần bồng vừa lên xe ngựa, hắn liền muốn lên theo, kết quả hắn còn đang dẫm bậc thang của xe ngựa tần bồng đột nhiên xoay người vung tay áo rộng. Tay áo rộng kia mang theo làn gió sắc bén như lưỡi dao, buộc tần thư hoài xoay người từ bậc thang rơi xuống, sau đó thì nghe tần bồng nói một tiếng đi, lục Hữu rất là hiểu chuyện cho xe ngựa chạy. Sắc mặt Tần Thư Hoài không quá tốt, Giang Xuân trần trở tiến lên, nhỏ giọng nói, vương ra, vẫn nên trở về rồi mới ẩm ý đi, ở đây trước công chúng, rất khó coi. Tần Thư Hoài không nói lời nào, mím môi cũng bước lên xe ngựa. Liễu thì vẫn mỉm cười nhìn Tần Thư Hoài lên xe ngựa Tần thứ Hoài vừa đi, sắc mặt nàng ta lập tức lạnh xuống, xoay người nói, đi tiến cung. Đầu tháng 8 đối với Nam Tề mà nói còn là giữa hè, Lý Thục ngồi ở nhà Thùy Tạ, nằm nghiêng ăn quả nho, nhìn Tần Minh viết chữ, Trương Anh cũng nhìn chằm chằm Tần Minh nói, tuy Hoàng đế không phải đại gia thư pháp gì, nhưng vẫn phải có một tay chữ tốt, chữ tựa như thể diện của người, rất nhiều triều thần ngày thường cũng không thấy Hoàng đế, thấy chữ sẽ nghĩ thiên gia như thế nào. Chữ không chỉ phải đẹp còn phải uy nghiêm, phải dọa được người, Trương Đại Nhân, người nói có phải hay không? Trường Anh rũ mắt nhìn chữ viết của Tần Minh trên khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc mang theo vài phần ôn hòa hiếm thấy. Người nói có đạo lý, nhưng bệ hạ vẫn còn nhỏ, lực cổ tay không đủ, người bắt hắn cả đêm viết lại 200 tờ bảng chữ mẫu, có phải quá nhiều rồi hay không? Không nhiều lắm, Lý Thục ăn một quả nho, cười tùm tìm nói, so với người năm đó, sao lại coi như nhiều? Người nói có phải hay không? chương 88 Trương Anh không nói chuyện, sau một hồi, Trương Anh cụp mắt xuống, bình tĩnh nói, chuyện năm đó, làm khó nương nương còn nhớ rõ ràng như vậy. Con người của ta, những chuyện khác thì không có bản lĩnh, chỉ có trí nhớ đặc biệt tốt. Lý Thục nói xong, nâng tay lên, lộ ra vết sẹo trên tay bà ta. Vết sẹo rất sâu, xét về màu sắc có vẻ đã qua nhiều năm tháng, bà ta vuốt ve vết sẹo trên cánh tay mình, chậm rãi nói, người nói bọn họ lần này đi phía nam, sẽ gặp vô lễ sao. Gặp và không gặp có gì khác nhau sao? Trường Anh không quay đầu lại, nghịch tay Tần Minh một chút cho hắn đứng lên. Tần Minh dương mắt nhìn thoáng qua Trương Anh cúi đầu xuống. Trường Anh ngồi dậy, móc một cái khăn từ trong tay áo ra, lau vết mực dính trên tay, bình tĩnh nói. Hắn cũng không phải là người của tộc của bọn ta, sớm đã không có quan hệ gì với bọn ta nữa rồi. Cũng phải, Lý Thục gật đầu, nói với Tần Minh, Minh Nhi, đem bảng chữ mẫu đến cho mẫu thân xem. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, lại là Liễu Thi Vận tới. Lý Thục hơi kinh ngạc vội cho người truyền Liễu Thi Vận tiến vào, Liễu Thi Vận quỳ lại xong rồi đứng dậy, cung kính kêu một tiếng, Trương Đại Nhân. Trương Anh gật đầu, cáo từ với Lý Thục Thái Hậu nương nương, lão thần cáo lui. Lý Thục đáp lời, Trương Anh lui xuống, Tần Minh cũng đi theo cáo lui đi xuống, chỉ còn lại Liễu Thi Vận và Lý Thục ở trong nhà thủy tạ Hôm nay tới tìm ta làm gì? Lý Thục bưng trả lên, nhấp một ngụm giọng nói hờ hững, nghe không ra cảm xúc gì. Liễu Thi vẫn ngồi quỳ trên mặt đất cùng kính nói, hôm nay Tần Thứ Hoài và Tần Bồng đã trở lại. Vậy mà Tần Bồng còn có thể trở về. Lý Thục nhướng mày, sau đó cười ra tiếng, nhưng thật ra lại có bản lĩnh. Nói rồi, bà ta buông cái ly xuống, xoay xoay chiếc vòng trên tay, không nói chuyện giống như đang suy tư điều gì đó. Liễu Thi Vận ngẩn đầu liếc mắt đánh giá Lý Thục tiếp tục nói quan hệ giữa hai người bọn họ dường như có chút tế nhị. Ồ, Lý Thục dương mắt nhìn về phía nàng ta, nói xem tế nhị như thế nào. Quan hệ giữa hai người họ giống như đôi phu thê đang chiến tranh lạnh tuy không quan tâm đến nhau, lại thân mật khăng khít Tần Thư Hoài đang lấy lòng Tần Bồng, nhưng Tần Bồng không để ý đến. Nghe xong lời này, Lý Thục đã hiểu rõ ý tư của Liễu Thi Vận, người còn chưa từ bỏ ý định với Tần Thư Hoài sao. Những nữ từ bình thường nghe thấy lời này, phần lớn đều cảm thấy xấu hổ, nhưng mà sắc mặt liễu Ti Vận lại bình tĩnh ta coi trọng một nam nhân như vậy, trái phải gì cũng nên thử một chút. Thi Vận, Lý Thục thở dài ra tiếng, nâng bàn tay mang theo móng tay lên, vỗ ở phía trên khuôn mặt của nàng ta, hơi có chút tiếc hận nói, mẫu thân ngươi chưa từng dạy ngươi, đừng đặt quá nhiều tâm tư trên một nam nhân sao. Bà ấy không dạy ta được điều này. Sắc mặt Liễu Thi Vận thong rong, cố chấp nói, bà ấy đối với phụ thân ta, chẳng lẽ không tốn rất nhiều tâm thư sao? Đúng là nữ nhi ngoan của vu nhạc, lý thục vỗ mặt của Liễu Thi Vận, lui người về phía sau, nghiêng người dựa trên tay vịn trong thanh âm mang theo lạnh lẽo, ta có thể giúp ngươi, nhưng mà may mắn sau đó thì xem ở bản thân ngươi. Nếu không gả được cho tần thứ hoài, giọng của Liễu Thi Vận lạnh lẽo, ta đây sẽ lấy mạng này tiễn tần bồng lên đường. Tốt, lý thục vỗ tay đứng dậy, ta giúp ngươi được tọa n Khi tần bồng trở lại vệ phủ, vệ lão thái quân đang dạy 5 hài từ viết chữ trong sân. Tần bồng ở một bên chờ, trở vệ lão thái quân khoa tay múa chân xong, nàng cầm khăn tiến lên, đưa cho lão thái quân, nói, mẫu thân càng già càng dẻo dai, múa kiếm không thua gì các thanh niên. Ta già rồi, vệ lão thái quân vẫy vẫy tay, thở dài ra tiếng, con cũng đừng rỗ dành ta chúng ta mặc kệ đám này đi, nói chuyện nghiêm túc đi. Nói rồi, vệ lão thái quân ngẩn đầu, a diễn ra sao rồi? Lúc con tới hắn đã gần như khỏe hơn rồi, tuy nhiên có một chuyện con phải bẩm báo với mẫu thân. Ừm, con nói đi. Tiểu thúc nói, hắn tính toán ở lại biên cương. Nghe thấy lời này, vệ lão Thái quân dừng chân, bà ngẩn đầu lên, bình tĩnh nhìn tần bồng. Dường như là bà muốn nói điều gì đó, nhưng mà môi bà hé mở một lúc lại không nói cái gì. Bà thu hồi ánh mắt giống như mới vừa rồi muốn nói điều gì cũng không tồn tại, đặt chiếc khăn ở trên tay tần bồng, bình tĩnh nói, ừm, hắn quyết định là được rồi. Dạy dỗ vệ đức 2 năm, sau đó đưa nó đến chiến trường ở cùng hắn, cũng coi như có người nối nghiệp còn lại. Vệ lão Thái quân nhấp môi, vẫn là ở lại học hành cho tốt đi. Tần bồng giao khăn cho người khác, tiến lên đỡ vệ lão Thái quân, nói, mẫu thân, người yên tâm, tiểu thúc không ở đây thì còn có con mà. Năm đó vợ của lão nhị cũng nói với ta như vậy. Vệ lão thái quân chợt thốt lên một câu như vậy, vợ của lão nhị này chính là vị lúc trước tự sát theo trượng phu kia. Tần Bồng hiểu rõ lo lắng của Vệ lão thái quân, trượng phu và nhi tử của vị lão nhân này đều chết trận nơi xa trường, bà không chịu nổi lại một lần nữa mất đi. Nàng không biết nên an ủi bà như thế nào, trung thành là lựa chọn của vệ gia, nam nhi vệ gia luôn đi theo con đường này không chút do dự. Tần Bồng chưa bao giờ gặp qua gia tộc nào như vậy. Chỏng sinh đến gia đình như vậy, đại khái là chuyện mà tần bồng cảm thấy may mắn nhất trong hơn phân nửa cuộc đời này. Bồng bồng, vệ lão thai quân quay đầu nhìn nàng, đột nhiên nói, gà cho người ta đi. Mẫu thân, tần bồng nhất thời nghẹn lời, vệ lão thai quân suy nghĩ rồi nói, lúc trước không phải người có ý tứ với liễu thư ngạn sao. Còn có tần thứ hoài, không được thì chúng ta lại suy nghĩ đến những người khác. Lão thai quân, đại phu nhân. Trong khi hai người nói chuyện quản gia đã đi tới cung kính nói, nhiếp chính vương ở bên ngoài cầu kiến. Mời ra ngoài, mời vào, hai người đồng thời mở miệng tần bồng nhìn về phía vệ lão Thái quân, mang theo chút cầu xin, nói, mẫu thân. Mời tiến vào, nhanh lên. Vệ lão Thái quân đưa mắt ra hiệu cho quản gia tần bồng có chút bất đắc dĩ, dứt khoát đứng dậy, trở về phòng của mình, nhắm mắt làm ngơ. Tần bồng mới vừa đi vào không bao lâu, tần thư hoài đã đi đến, sau khi cung kính hành lễ xong, quay đầu nói, lão thai quân, bồng bồng có ở đây không? Có, vệ lão thai quân nhanh chóng khoa tay múa chân với nha hoàn, đi đi, nhanh chóng dẫn vương ra qua đó. Tần thư hoài mím môi, sau khi cảm tạ vệ lão Thái quân, liền đi theo nha hoàn đến hậu viện. Tần bồng khóa chặt cửa tần thư hoài đứng ở trước cửa, sau khi do dự một lát vẫn tiến lên, gõ gõ lên cửa bồng bồng. Tần Bồng không nói lời nào, ngồi ở trong phòng đọc sách. Tần Thư Hoài suy nghĩ, tiếp tục gõ cửa, không ngại phiền phức mà vừa gõ cửa vừa kêu tên Tần Bồng như vậy. Tần Bồng không để ý tới hắn, giống như là người này không tồn tại. Tần Thư Hoài đợi trong chốc lát, không thấy người ra mở cửa thở dài nói, nàng đừng tức giận với ta ta sai rồi. Về sau ta sẽ không như vậy nữa? Sai chỗ nào? Tần Bồng lật một trang sách ở bên trong cất giọng truyền ra. Thấy tần bồng đã đáp lại tần thư hoài lập tức trở nên hưng phấn, nhưng mà vấn đề này tần thư hoài ngẹn nửa ngày cuối cùng nói ta ta không nên làm triệu ngọc bị thương. Người đi đi, tần bồng trực tiếp mở miệng, đêm đã khuya, mời vương gia trở về. Chờ một chút, tần thư hoài nhanh chóng ngăn cản liều mạng suy nghĩ ta ta không nên ép buộc nàng trở về. Tiếp tục, tần bồng ngồi ở bên trong, ngữ điệu bình tĩnh, tần thư hoài thật sự là không nói nên lời, chỉ có thể nói, bồng bồng, nàng nói thẳng với ta đi. Còn có lần sau sao? Tần Bồng khép sách lại, nhìn về phía ngoài cửa Tần Thư Hoài không nói gì. Tần Bồng nâng cao giọng còn có lần sau ép bức ta như vậy sao? Nghe giọng của Tần Bồng, Triệu Nhất và Giang Xuân liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Tần Thư Hoài, lục Hữu cười lạnh quay đầu rời đi. Tần Thư Hoài cúi đầu, một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói còn có. Vừa nghe câu trả lời này, Triệu Nhất và Giang Xuân liền dùng tay che mặt lại, biết rõ hôm nay cửa này là không vào được. Tần Thư Hoài nhìn bên trong, nghiêm túc nói ta có điểm giới hạn, bồng bồng. Triệu Ngọc khiến ta cảm thấy nguy hiểm, nếu nàng đi cùng hắn ta sợ nàng sẽ không trở lại. Lần sau nếu vẫn có lựa chọn như vậy, ta vẫn sẽ chọn cướp nàng về. Tần Thư Hoài, Tần Bồng có chút đau đầu ta là một con người ta có lựa chọn của bản thân, cho dù ngươi không thích ngươi cũng phải tôn trọng, ngươi hiểu rõ không. Tần Thư Hoài đứng ở bên ngoài không nói chuyện, Tần Bồng đứng dậy tiếp tục nói Tần Thư Hoài, ngươi quá mức cố chấp. Tần Thư Hoài không nói chuyện, một hồi sau, hắn chậm rãi nói, nếu không phải cố chấp đến tận đây, làm gì còn có nàng và ta như hiện giờ. Có một vài thứ là chờ tới, có vài thứ lại là cầu mà tới. Không phải nói cầu tới là không tốt, người đi đi, nói nhảm thêm nhiều một câu nữa thì cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Bồng nói lời này ra, đã tức lắm rồi. Tần Thư Hoài cũng biết, hắn cũng không đi, suy nghĩ một chút, sau đó đi tới bậc thang, chấp hai tay trong tay áo, ngồi xuống. Ngồi hơn nửa đêm Lục Hữu cũng có chút không nhìn nổi nữa ngồi xuống bên cạnh Tần thư hoài cảm khái nói Vương ra người nói người bướng bỉnh làm gì chứ nói một câu nói dối là ta không thể lừa nàng Tần thư hoài nghiêm túc nói Lục Hữu nhất thời khượng lại chỉ có thể nói vâng vâng người vui vẻ là được Tần thư hoài tiếp tục ngồi trước cửa chờ đến ngày hôm sau trời đã sáng tần bồng nhìn thấy Tần thư hoài còn ngồi ở trước cửa không khỏi có chút kinh ngạc nàng vốn dĩ muốn hỏi lại nghẹn lại Làm bộ như không thấy người này ở đây, rửa mặt xong là thượng chiều. Tần Thư Hoài vẫn luôn theo đuôi nàng, cũng không nói điều gì, chỉ đi theo. Chờ tới trên đại điện, hai người rõ ràng có chút thất thần. Trên đại điện vẫn giống như thường lệ, cãi cỏ chút việc nhỏ như hạt mè. Khi chiều hội chuẩn bị giải tán, tất cả mọi người đang định rời đi, Tần Minh đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, Tần Minh biến đổi giọng nói, cao giọng nói, chấm chấm có một thánh chỉ. Nghe xong lời này, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh đang cơ lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn hạ chỉ tất cả mọi người không khỏi tò mò là điều gì. Tần Bồng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Thư Hoài, muốn biết một chút tin tức Tần Thư Hoài cũng không hiểu được lắc đầu với Tần Bồng. Tần Minh cầm thánh chỉ từ bên cạnh lên, đưa cho một đại thái giám. Đại thái giám run dày, đọc lên những chữ ở mặt trên. Đọc xong một lúc sau toàn trường yên tĩnh lại, ai cũng không dám phát ra tiếng. Tần Thư Hoài lặng lặng nhìn Tần Minh, vẻ mặt bình tĩnh, bệ hạ người ban hôn cho ta và liễu tiểu thư. Tần Minh ngồi ở trên Long ỷ chân run lên nhẹ nhẹ, trên mặt lại là tận lực duy trì sự bình tĩnh, nói chẫm cảm thấy, nhiếp chính vương đã cô đơn nhiều năm cần có người chăm sóc. Đúng là cần có người chăm sóc, Tần Thư Hoài gật đầu. Những người ở đây cũng không dám nói chuyện, ai cũng biết thiên tử bây giờ là bồ nhìn, vương gia lại là vương gia có thực quyền, thiên tử bù nhìn này lại động tới hôn sự trên đầu vương gia, sợ là sẽ xảy ra đại sự. Hôm nay hoặc là Tần Thư Hoài tuân chỉ, hoặc là kháng chỉ. Nếu Tần Thư Hoài kháng chỉ chuyện này là không có khả năng. Nhưng mà nếu Tần Thư Hoài thật sự làm cái trò kháng chỉ này trước mặt mọi người như không có chuyện gì, uy nghiêm hoàng đế của Tần Minh lại càng mất mặt. Một khi đã mở miệng ra thì không có kết thúc. Tần Bồng cũng biết đạo lý này, hôm nay nàng không thể để cho Tần Thư Hoài nhận cái thánh chỉ này, nhưng cũng tuyệt đối không thể cho hắn kháng chỉ. Nàng nhìn Tần thứ Hoài chằm chằm trong nháy mắt lúc Tần Thư Hoài sắp mở miệng nói câu tiếp theo, nàng chợt kêu một tiếng. a chương 89, Tần Bồng sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống trên ghế thị nữ Xuân Tố hiểu rõ ý của Tần Bồng, hét lớn công chúa té xỉu rồi. Mau truyền Thái Y, Thái Y, Tần Thư Hoài vừa nghe thấy lời này. Không rảnh lo điều gì, sốc dèm trâu lên vọt qua đó, nôn nóng nói, thái y. Nhưng mà vừa chạm đến tần bổng tần thư hoài lại bị tần bồng chờ tay nắm lấy tay áo tần thư hoài cúi đầu xuống, thấy tần bổng lắc lắc đầu với hắn, tần thư hoài lập tức hiểu rõ ý của tần bổng hắn mí môi, sốc mạnh lên nói với tần minh, bệ hạ trưởng công chúa đã ngất thần đưa công chúa đến sở thái y trước, mong bệ hạ phê chuẩn. Nhếp chính vương mau chóng đi đi. Tần Minh ở trên Long ỷ đứng lên, hoang mang rối loạn muốn đi xem Tần Bổng, Tần Thư Hoài trực tiếp chặn ngang Tần Minh lại rồi bế nàng lên, vội vàng chạy ra ngoài, Đại thái giám Trương Đức Lễ cản lại muốn đi theo chạy tới chỗ Tần Minh, cúi đầu nói, "Bệ hạ, lâm chiều còn chưa kết thúc." Tần Minh dừng chân lại, theo bản năng nhìn về phía Trương Anh, Trương Anh lạnh lùng nhìn qua Tần Minh sợ tới mức đột nhiên thông minh, chậm rãi lùi về trên Long ỷ. Tần Thư Hoài ôm Tần Bồng đi thẳng vào thiên điện, sau khi đặt Tần Bồng nằm xuống liền cho người lui đi, chỉ để lại Xuân Tố ở trong phòng. Mọi người xung quanh đã không còn, Tần Bồng từ trên giường bỏ dậy, vội nói thay ý tới ngươi hãy ngăn lại, hôm nay lâm chiều ngươi đừng quay lại nữa. Nói rồi Tần Bồng mang giày vào Tần Thư Hoài giữ chặt lấy nàng, nàng định đi làm gì? Hỏi cho rõ ràng, Tần Bồng lạnh mặt tiểu minh là một hài tử có thể hạ ra loại này thánh chỉ này sao? Ta đi tìm lý thục. Nói xong, tần bồng kéo tần thư hoài ra, vội vàng chạy về phía cung của Lý Thục. Thời điểm đến Lý Thục đang theo hoa thấy tần bồng tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nói, bồng nhi tới đấy à? Hạ chiều rồi sao? Đều lui xuống đi. Tần bồng tiến vào phòng, mặt đầy sắc lạnh, bọn hạ nhân chưa kịp nói, lập thức thuận theo lui xuống. Lý Thục có chút thấp thỏm, trên mặt mang theo chút hoảng loạn, đây là sao vậy? Hôm nay ở bên ngoài ngươi bị khinh thường sao? Chuyện thánh chỉ ban hôn cho tần thứ hoài là như thế nào? Tần bồng đè nén sự tức giận, nhìn nữ nhân ở trước mặt này, giống như hoàn toàn không biết mình đã làm gì, có đôi khi cảm thấy không bằng trực tiếp ban cho một ly rượu độc độc chết luôn. Rồi lại cảm thấy đây dù sao cũng là mẫu thân của nguyên thân, nàng đã chiếm thân thể của nguyên thân, không thể làm ra loại việc như thế này. Lý Thục nghe tần bồng nói thế, ngẩn người, sau đó cẩn thận nói, thánh chị kia có gì không ổn sao? Cho nên thánh chỉ quả nhiên là do người cho tiểu minh ban Lý Thục nghe giọng điệu này của Tần Bồng Lập tức cảm thấy không tốt Vội vàng kéo Tần Bồng qua Lấy lòng nói Người đừng nóng giận Người hạ nhiệt trước đi uống trà Nào uống trà Có gì sai ta sửa là được nói Xong Lý Thục đặt tách trà đến trong tầm tay Tần Bồng Tần Bồng nhận lấy tách trà Lạnh giọng nói Người nói rõ ràng đi Rốt cuộc là vì sao Hả Lý Thục vùng khăn lên Quay đầu nhìn ra bên ngoài Cười nói Ta làm vậy còn không phải là vì ngươi sao Liễu Thi Vận xuất thân từ Liễu Gia, không phải Liễu Gia luôn hướng về hoàng thất sao? Nàng ta gả cho Tần Thứ Hoài, nói cho Tần Thứ Hoài nhiều lời hay về chúng ta chẳng phải không lâu nữa cuộc sống chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Đây là Liễu Thi Vận nói với người sao? Tần bồng uống một bụng trà, đại khái là đã đoán ra chuyện như thế nào, nàng ngẩn đầu lên, trực tiếp gọi người ở bên ngoài vào tước hương tiến vào. Tức Hương là nha hoàn lúc trước nàng sắp xếp ở bên người Lý Thục, lúc trước sau khi đánh chết người bên cạnh Lý Thục nàng trực tiếp điều người tới bên cạnh Lý Thục. Lý Thục vừa nghe thấy Tức Hương đến liền biết không ổn rồi, vẫn cương quyết nói, người có chuyện gì cứ hỏi ta là được đến cả ta người cũng không tin sao. Tần Bồng không để ý tới bà ta, nhìn Tức Hương nói, mấy ngày nay ta không ở đây, Thái Hậu đã gặp người nào. Trương Đại Nhân Trương Anh Quốc cữu ra, Liễu Tiểu Thư Liễu thì vận đám người thường xuyên đi tới, Liễu Tiểu Thư nhiều lần tặng lễ cho Thái Hậu Nương Nương, trò chuyện với Nương Nương rất vui vẻ. Người ngậm máu phôn người, Lý Thục đột nhiên đứng lên, nôn nóng nói, bồng nhi ngươi nghe ta giải thích tuyệt đối không phải như con tiện tỷ này nói đâu, ngươi nghe ta nói. Tặng chút thứ gì, Tần Bồng lại hoàn toàn không để ý tới Lý Thục nhìn Tước Hương nói, nói ra xem. Giả 10 viên minh châu, 2 vạn hoàng kim, 10 sợi vòng cổ mạ vàng, hai cặp vòng tay bằng bạch ngọc. Cầm cái miệng ngươi lại. Lý Thục trượt đứng dậy, nhào về phía thức hương, tần bồng bắt lấy Lý Thục hét ra tiếng, người ngồi xuống cho ta. Lý Thục bị tần bồng hét đến ngây người, một lát sau, bà ta đỏ mắt, xoắn khăn tay nói, bồng nhi. Lý Thục à Lý Thục. Tần bồng nhìn dáng vẻ của Lý Thục vốn dĩ là tràn ngập lửa giận nháy mắt hóa thành thương hại và bất đắc dĩ, người nhất định phải hại chết con cái của mình mới bằng lòng bỏ qua phải không? Ta không có, Lý Thục vội vàng xua tay, giải thích nói, liễu tiểu thư đó xinh đẹp như vậy, tính tình tốt như vậy, da thế tốt như vậy, hơn nữa nàng ta vốn dĩ cũng có lén lui tới với tần thứ hoài, chỉ là phụ thân nàng ta ngăn cản. Ta cũng chỉ là giúp nàng ta được tọa nguyện ta cho tiểu minh ban hôn, tần thứ hoài phải cảm kích mới đúng. Đây cũng là liễu thi vẫn nói với người sao, tần bồng trào phúng mở miệng, nếu là những người khác nói với nàng như vậy, có khả năng nàng còn sẽ hoài nghi, nhưng mà lý thục này chính là không yên lòng như vậy. Người nói bà ta nhát gan, vì chút lợi ích cực nhỏ như vậy bà lại cái gì cũng dám làm ra. Người nói bà ta gan lớn, nhưng tuy tiện hù dọa một chút sẽ không trụ được. Nói trắng ra là người này chính là ngu ngốc, trong lòng tần bồng suy tư có chút mỏi mệt ngồi xuống tiền đâu. Bán tần thứ hoài được nhiều bạc như vậy, người đem tiền đi đâu rồi? Cữu cữu của người Lý Thục cúi đầu, nhỏ giọng nói, ở bên ngoài làm ăn, không quay vòng được tài chính. Nghe xong lời này, tần bồng không khỏi cười khổ, những huynh đệ này của Lý Thục nàng đã sớm điều tra xong, không một ai tốt. Nếu bọn họ làm ăn nhỏ, sao có thể chi tiêu nhiều như vậy? Đơn giản là dỗ ngọt Lý Thục lấy tiền đi đánh bạc thôi. Mẫu thân à! Tần bồng vươn tay ra, vén tóc Lý Thục ra sau, nghiêm túc nhìn bà ta ta cũng không biết nên nói người quá ngu ngốc hay là sống rất tốt. Cho tới hôm nay, khi làm việc người không dùng đầu óc sao. Lý Thục ngơ ngác nhìn tần bồng, hoàn toàn là không nhìn thấu cái vẻ mặt này của nữ nhi. Tần bồng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, việc này cứ như vậy đi, trước khi tiểu minh hiểu chuyện, người đừng gặp hắn. Bồng nhi, Lý Thục đột nhiên ngẩn đầu, mặt đầy khiếp sợ người có ý gì. Ngươi không cho ta gặp Minh Nhi, không được gặp Tiểu Minh, sắc mặt tần bồng bình tĩnh, về sau, ngươi không được gặp ai hết. Ngươi làm càn, Lý Thục tức giận, đột nhiên đứng lên, chỉ vào tần bồng nói ta là thái hậu, ta là mẫu thân ngươi. Nơi nào có đạo lý ngươi được đến chỉ huy ta, ngươi làm phản, thật sự là làm phản. Tần bồng không nói chuyện, nàng đứng dậy, xuân tố ở bên cạnh phủ thêm áo choàng cho nàng. Lý Thục tiếp tục hùng hổ nói ta sinh ngươi nuôi giữa ngươi, một tay nuôi ngươi đến lớn. Hôm nay ngươi lại đối xử với ta như vậy. Ngươi còn có chút lương tâm nào hay không? Tần bồng không để ý tới bà ta, mặc áo tràng vào, sau đó đi ra ngoài, lý thục đuổi theo, mắng chửi bằng những từ ngữ trợ búa. Ngươi là đồ tiểu tiện, đồ giày rách này, xứng đáng phải thủ tiết cả đời. Ngươi cho rằng ta không biết mấy chuyện nát bét giữa ngươi và tần thư hoài sao. Ngươi cho rằng người ta sẽ lấy ngươi. Không có người làm mai không có xính lại còn là mặt hàng bị người ta ngủ đến rách nát ta ban hôn cho tần thư hoài cũng là vì tốt cho ngươi. Trong mắt ngươi có còn có người mẹ là ta sao? Thân phận của ngươi, xương cốt da thịt của ngươi có cái nào mà không phải là do ta sinh không ngươi? Lý Thục đuổi thẳng tới cửa tần bồng trượt xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta. Nếu người còn nói thêm một câu nào nữa, nàng bình tĩnh nói ta sẽ rút đầu lưỡi của người. Lý Thục trượt im lặng, hoảng sợ nhìn tần bồng. Lần cuối cùng nàng lộ ra vẻ mặt như vậy, người bên cạnh nàng đều đã chết. Thân thể bà ta run bẩn bật tần bồng nhìn bộ dáng sợ hãi của bà ta, xoay người sang chỗ khác, đi ra đại điện, nói với bên ngoài, niềm phong nhà lại, nói thái hậu nhiễm bệnh, không tiện gặp khách, đừng cho bà ta gặp người bên ngoài. Vâng, tức hương cung kính hành lễ, đưa tần bồng rời đi. Chờ tần bồng đi rồi, tức hương trở về, thấy Lý Thục ngồi ở nơi cao, nâng tách trà, nhẹ nhấp một ngụm Nói cho Liễu Thi vận bà ta cười nói, còn lại chính là vận may của nàng ta. Khi Tần Bồng xử lý xong việc của Lý Thục trở về, Lâm Triều đã hạ Tần Minh ngồi ở nhà Thủy Tạ nghe giảng bài, sau khi đổi một vị thái phó mới Tần bổng cũng không hề tới nhà Thủy Tạ để trông coi Tần Minh nữa. Trong lòng Tần Minh nhớ đến Tần bổng có chút thất thần, khi Tần Bồng đi vào Tần Minh đang ngây ngốc mực nhuộm cả trang giấy cũng không phát hiện ra. Đi xuống đi. Tần bồng cho những người khác đi xuống hết tần minh chợt hoàn hồn đứng dậy nói tỷ tỷ. Nói xong hắn ném bốt sang bên cạnh đi đến trước mặt tần bổng nắm lấy tay tần bổng nói tỷ tỷ còn ổn chứ. Không có việc gì, tần bổng kéo hắn trở lại vị trí lúc đầu ta giả bệnh mà thôi. Vì sao tỷ tỷ lại giả bệnh? Tần minh có chút mê mang là do không muốn vào chiều sớm sao? Ta cũng thường xuyên không muốn vào chiều sớm, nghĩ nếu có chỗ nào không thoải mái có phải là có thể đi trước hay không? Dù sao mỗi ngày đệ cũng chỉ ngồi, nhiều thêm một người là ta cũng không nhiều lắm, thiếu một người là ta cũng không ít. Vớ vẩn, tần bồng chọc chọc đầu hắn, nếu đệ không ở đó, lâm chiều này sẽ không được. À, tần Minh có chút mất mắt, dơ tay xoa xoa nơi tần bồng chọc chọc sắc mặt tần bồng nghiêm túc nói, đệ có biết hôm nay vì sao ta phải giả bệnh không? Tần Minh lắc đầu, suy nghĩ rồi lại gật đầu. Đệ gật đầu làm gì? Ta không hiểu rõ lắm, nhưng ta lại cảm thấy có lẽ là có liên quan đến thánh trì kia. Tần Minh thở dài, ngầng đầu nhìn Tần bổng ta không nên ban thánh trì kia có đúng không? Đúng vậy, Tần Bồng trả lời Tần Minh gật đầu ta cũng cảm thấy không nên ban. Tần Thứ Hoài là nhiếp chính vương, làm sao ta có thể ban hôn cho hắn? Mẫu hậu bắt ta ban thánh chỉ này, ta đã cảm thấy không ổn, nhưng mà mẫu thân nói cũng có lý, liễu tiểu thư và hắn lưỡng tình tương duyệt. Tần Minh nói xong, trong giọng nói có chút đè nén, Tần Bồng suy nghĩ thật ra Tần Minh nói cũng không sai, vấn đề mấu chốt nhất giữa hắn và Tần Thư Hoài đó là Tần Thư Hoài mạnh hơn hắn. Hắn lấy thân phận kẻ yếu vọng thường điều khiển vận mệnh của kẻ mạnh đó chính là tìm chết. Nhưng mà Tần Bồng không thể nói lời này với hắn, bởi vì nếu nói như thế này, khó có thể bảo đảm Tần Minh sẽ không ghi hận Tần thứ Hoài cả đời. Cho dù là đế vương nào cũng có ham muốn thao túng cùng tôn nghiêm của mình, mà thứ ham muốn thao túng cao cao tại thượng như vậy thường cũng là nguyên nhân làm cho bọn họ bị diệt vong. Tần bồng suy nghĩ, dùng từ ngữ châm chức nói, thật ra, mà kệ có phải tần thứ hoài hay không thì để cũng không nên hạ thánh chỉ này. Tần mình có chút mờ mịt ngẩn đầu nhìn nàng. Một con người tồn tại, sẽ có quyền lợi cơ bản, có được quyền lợi như vậy, hắn mới có thể có được tôn nghiêm. Hắn có quyền lợi được sống, có quyền lợi được lựa chọn hôn nhân, có quyền lợi được lựa chọn làm cái gì, đi nơi nào, những quyền lợi này kia đều nên được người khác tôn trọng. Nếu đệ không tôn trọng hắn, cho dù hôm nay không phải tần thứ hoài mà chỉ là một kẻ yếu, nội tâm hắn cũng sẽ bởi vậy mà ghi hận với đệ. Đệ muốn ban hôn, vậy trước khi đệ ban hôn nên hỏi cả hai bên có thích đối phương hay không? Nếu đoạn nhân duyên này đã được định ra thì mới nên ban hôn, nếu không phải thì không nên. Trước khi đệ ban hôn có từng hỏi tần thứ hoài sao? Tần Minh không nói chuyện, hắn cúi đầu, mấp máy môi, lắc lắc đầu. Tần bồng không nhịn được mà bật cười, vậy là không được đúng không? để hỏi cũng không hỏi, đã áp đặt sự việc liên quan đến cả đời lên người khác, điều này không đúng. Vậy tần Minh hít sâu một hơi, có cái gọi là vận mệnh, sinh ra đã phải đeo trên lưng hay không? Không có cái gọi là bị đeo vận mệnh trên lưng. Tần bồng vuốt ve tóc hắn, giọng nói dịu dàng, chỉ có cái gọi là bị áp đặt vận mệnh. Nhưng mà cả đời người thật ra đều là vì muốn có tự do của mình mà chiến đấu. Nỗ lực kiếm tiền là vì muốn được tự do mua những đồ vật mà mình muốn. Nỗ lực có được quyền thế cũng là vì được tôn kính, bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ. Có bị vận mệnh áp đặt đều là dùng để thay đổi. Đệ phải đạt luật kiềm chế bản thân lại trước mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác đệ nguyện ý để người khác hỏi cũng không hỏi mà đã sắp xếp cho đệ một thê tử sao. Tần Minh lắp đầu, sau đó hắn nâng tay lên, bắt lấy tay tần bồng, nghiêm túc nói, vậy tỷ tỷ à. Mắt hắn sáng lên tỷ nguyện ý gà cho tần thư hoài sao. Tần bồng hơi sừng sốt Tần Minh nhìn nàng, trong mắt dường như có ngôi sao, mới vừa rồi hắn nói với ta, đúng là hắn muốn cầu ta ra một thánh chỉ ban hôn, nhưng mà đối tượng chỉ có thể là tỷ. Ta cảm thấy hắn là một người không tồi, cho nên tỷ tỷ à. Tỷ nguyện ý gả cho hắn sao? vở kịch nhỏ, Tần Minh ta muốn cho Tần Thứ Hoài gả cho Liễu Thi Vận. Mọi người, bọn ta từ chối. Tần Minh ta muốn Tần Thứ Hoài gả cho tỷ tỷ của ta. Triệu Ngọc Liễu Thư Ngạn, bọn ta từ chối. Tần Thư Hoài ta gả cho ai đến lượt đám yêu quái các người tới từ chối sao? Người ta nói là hai người trên lầu kia, không phải nói mọi người. chương 90, Tần Bồng không nói gì, một lúc sau cuối cùng nàng cũng lên tiếng ta không biết tương lai có nguyện ý hay không, nhưng giờ phút này là không muốn. Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Tần Minh, Tần Bồng giơ tay vỗ về tóc hắn, thở dài ra tiếng, tình yêu được chia thành từng giai đoạn hai người có hào cảm thích ở bên nhau cho nhau hiểu biết hoàn toàn về đối phương. Yêu nhau, học được chính xác thế nào là yêu nhau lâu dài, mới đến bước cuối cùng là thành thân ở bên nhau. Ta và Tần Thư Hoài cũng chưa có đến thời điểm như vậy, để không cần nhọc lòng, nên đến tự nhiên sẽ đến, hiểu không? Tần Minh có chút mờ mịt lại dường như đã hiểu, hắn gật đầu. Lúc này Tần Bồng mới nhớ tới chính sự, nói với Tần Minh, thánh chỉ này, nhớ lấy sau này không được nhắc lại nữa, mọi người quên đi là tốt rồi. Ừm. Tần Minh gật đầu tần bồng nhìn chữ hắn viết trên bàn, bèn nói, để viết chữ đi ta đi đây. Sau khi nói xong tần bồng đứng dậy rời khỏi nhà thủy tạ, chỉ là mới vừa rời khỏi nhà thủy tạ đi ra ngoài thì đã thấy tần thư hoài đứng ở cửa, dường như hắn đã đứng yên thật lâu tần bồng không biết hắn có nghe được lời mình nói hay không, nàng cũng không hỏi, gật đầu với hắn tính rời đi. Tần thư hoài lại đi theo, lập tức giơ tay nắm lấy tay nàng, tần bồng quay đầu nhìn hắn, hắn bình tĩnh nói ta đưa nàng về. Tần Bồng muốn rút tay ra Tần Thư Hoài lại nắm chặt tay nàng, vẫn không nhúc nhích. Tần Bồng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói thôi, tùy ngươi đi. Tần Thư Hoài cúi đầu không nói, lôi kéo Tần Bồng, lại là bị Tần Bồng kéo đi về phía trước. Chờ đến khi lên xe ngựa cuối cùng Tần Thư Hoài mới nói, bồng bồng. Tần Bồng dương mắt nhìn hắn, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không phải ta không tôn trọng nàng, chỉ là có một số việc nàng thường không thể hoàn thành ý nguyện thật sự của nàng, nàng tính toán trở lại Tây quốc đúng không? Nhưng mà triệu ngọc sẽ không để nàng trở lại Rốt cuộc vì sao ngươi lại nhầm vào hắn như vậy Tần bồng nhíu mạch trước kia ngươi cũng chỉ là không thích hắn Nhưng hôm nay ngươi hãy để tay lên ngực tự hỏi ngươi chỉ là không thích hắn sao Nàng có biết hắn chôn cất thi thể của nàng vào hoàng lăng không Tần thư hoài dương mắt nhìn nàng Tần bồng hơi sừng sốt Tần thư hoài chua sót cười Nàng hỏi ta vì sao nhầm vào hắn Một người sẽ bỏ thi thể của tỷ tỷ vào hoàng lăng của đệ đệ ta làm sao có thể lại bao dung hắn Họa Văn Khương, người câm miệng, Tần Bồng chợt cao giọng nói Tần Thư Hoài câm miệng không nói gì. Nếu không phải Tần Bồng trước sau không để ý tới hắn, Tần Thư Hoài cũng không muốn chọc thùng tầng này, hắn tình nguyện để Tần Bồng cả đời không thể hiểu rõ tâm ý của Triệu Ngọc. Nhưng mà chung quy là không thể giấu giếm nữa, Tần Bồng bị ý nghĩa trong lời Tần Thư Hoài nói làm cho cả kinh đến mức một hồi lâu cũng không kịp phản ứng, nàng ngẫm lại đủ loại chuyện cũ mà Triệu Ngọc làm nhất thời không nói nên bất kỳ lời phản bác gì. Tần Thư Hoài trầm mặt không nói, trong xe ngựa chỉ truyền đến tiếng vang kéo kẹt Tần Thư Hoài thấy sắc mặt Tần Bồng không quá tốt chỉ nói trở về là được rồi, nàng cũng đừng nghĩ quá nhiều. Tần Bồng không để ý đến hắn, xe ngựa dừng lại, đã tới vệ phủ Tần Bồng đứng dậy Tần Thư Hoài còn muốn đưa nàng vào Tần Bồng nhảy xuống xe ngựa xua tay nói, không cần tiễn đâu. Ta nhìn nàng đi vào, Tần Thư Hoài đứng ở trên xe ngựa cũng không có gì bất mãn. Tần bồng xoay người đi về phía vệ phủ, đi được nửa đường, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tần thư hoài. Tần thư hoài, hả, tần thư hoài dương mắt, nhìn tần bồng, tần bồng mí môi, nếu thật sự như lời ngươi nói, vậy ta xin lỗi ngươi. Tần thư hoài hơi sừng sốt, sau đó chậm rãi cười. Ta chưa bao giờ yêu cầu nàng xin lỗi cả ta hy vọng điều gì, trong lòng nàng sáng tỏ. Nói xong một lúc sau, tần thư hoài trở về trong xe ngựa. Tần Bồng trở lại vệ phủ trong lòng có chút hỗn loạn. Thời điểm là Triệu Bồng, nàng vẫn luôn cho rằng trong lòng mình rõ ràng rất nhiều chuyện. Nhưng mà việc trở thành Tần Bồng, nàng đột nhiên phát hiện thật ra mình đối với quá khứ của mình có nhiều điều không rõ như vậy. Triệu Ngọc nói Tần Thư Hoài có vấn đề, lá thư kia là Tần Thư Hoài đưa. Tần Thư Hoài nói Triệu Ngọc có vấn đề, nói hắn có mưu đồ gây rối với nàng. Nàng cũng không dám tin ai, cũng không nghĩ đến việc hoài nghi ai. Nàng chỉ có thể làm bộ chuyện gì cũng không hiểu chờ đợi chuyện tiếp theo. Trước khi vạch trần tất cả, nàng nguyện ý giả vờ mình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không muốn ngờ vực năm đó là do Tần Thư Hoài truyền tin, cũng không muốn đi phòng đoán Triệu Ngọc có tâm tư gì khác với mình. Bởi vì trong lòng có tâm sự, mấy ngày nay trạng thái của Tần Bồng cũng không tốt lắm. Mà trong triều đình cũng không có ai nhắc lại chuyện hôn sự của Tần Thư Hoài, phản phất như mọi người đã quên vậy áp lực mấy ngày, Tần Bồng quyết định đi ra ngoài giải sầu, cho Lục Hữu đi đặt một nơi, đi lê viên xem kịch. Nghe nói dạp hát tốt nhất nguyên kinh ra kịch bản mới, rất được hoan nghênh. Tần Bồng đặt phòng trước thời điểm đến, nàng tự mình đi xem. Vở kịch còn chưa mở màn, Lục Hữu đi đến bên người Tần Bồng, nhỏ giọng nói: "Công chúa, Liễu thi vận tới." Tần Bồng hơi sững sốt, sau đó không khỏi bật cười, nàng ta đến thì đến, nói cho ta làm gì? Không phải Lục Hữu nhíu mày, không phải nàng ta tới xem kịch nàng ta đến để tìm người, giờ phút này đang đứng ở cửa, người gặp hay là không gặp. Trong lòng tần bồng phiền muộn, nàng vốn là đến giải sầu, rồi lại gặp gỡ người làm nàng phiền lòng này, ngữ điệu của nàng tận lực bình tĩnh nói, ngươi thử hỏi nàng có chuyện là gì, nếu không phải là chuyện gì quan trọng thì nói hôm nay tâm tình ta không tốt, không muốn gặp người khác. Lục Hữu đáp lời, sau khi rời khỏi đây không bao lâu lại quay lại, nhỏ giọng nói, nàng ta nói là vì chuyện của nhiếp chính vương. Vừa nghe thấy việc này, sắc mặt tần bồng liền trở nên lạnh lẽo, không gặp Chuyện liễu thì vẫn có ý đồ với tần thư hoài này mọi người đều đã biết Nàng ta đến tìm nàng để thảo luận về tần thư hoài Tất nhiên cũng không phải là chuyện gì làm người ta vui sướng Lục Hữu mang theo lời đi ra ngoài, sau khi trở về trên mặt cũng không phải vui vẻ gì Nói nàng ta còn đứng ở cửa, nói nếu hôm nay không gặp được công chúa thì sẽ không đi Vậy cho nàng ta đứng đi Tần bồng cười nhạo thật sự cho rằng ta không dám cho nàng ta đứng sao Ta nể mặt liễu thư ngạn cho nàng ta vài phần thể diện nàng ta lại thật sự cho rằng mình là một vai diễn sao. Nói xong tần bồng hướng mắt về phía sân khấu, lúc này trên đài đang khô chim gõ trống mở màn tần bồng nghiêm túc chăm chú xem kịch nhất thời cũng quên mất chuyện của liễu thi vận. Mà liễu thi vận cứ đứng ở cửa như vậy, bộ dáng công kính, phàm là người đi ngang qua đều ghé mắt nhìn. Nàng ta vốn là giàu có nổi danh ở thuyên kinh, nhưng người tới nơi này xem kịch đều là tầng này, không phú thì cũng quý quý công từ trong kinh này, phần lớn đều từng ít nhiều có vài phần ý tứ với liễu thi vận, thấy nàng ta vẫn luôn chờ đợi ở chỗ này, một vị tiểu hầu ra hoài ân phủ trong đó kìm không được lên tiếng, liễu cô nương, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Liễu thi vận lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói thế từ không cần hỏi nhiều. Tiểu hầu ra thấy mỹ nhân nhíu mày, không khỏi có vài phần đau lòng, nói ngay, ngươi bị người khác bắt nạt sao? Người nói với ta đi ta sẽ chút giận cho ngươi. Không cần, hốc mắt liễu thi vận đỏ ửng tâm ý của thế tử thi vận hiểu rõ, chỉ là chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là việc cá nhân, không trách ai được là số phận của thi vận không tốt mà thôi. Lời này làm người ta càng thêm tức giận, tiểu hầu ra lập tức đứng yên bên cạnh nàng ta nói, được ngươi không nói, ta đây sẽ nhìn xem, người bắt ngươi chờ như vậy là thần tiên nơi nào. Bồn thế tử cũng chờ. Tiểu hầu ra nói chuyện to tiếng, tần bồng ngồi ở bên trong cũng nghe thấy. Nàng không khỏi cười nhạo ra tiếng, Lục Hữu có chút sầu lo công chúa. Muốn chờ thì chờ, Tần Bồng nhìn diễn, nhấp một ngụm trà, mặc kệ họ. Bên ngoài có hai nhân vật quý giá đứng, người vây xem càng lúc càng nhiều, chờ đến khi Tần Bồng xem kịch xong đi ra ngoài, thấy bên ngoài đã đứng đầy người. Tần Bồng không cười ô chư vị đứng ở chỗ này là định làm gì thế? Công chúa, Liễu Thi vận lộ ra một nụ cười, tiến lên nói Thi vận tới đây là vì hành lễ. Tần bồng lạnh giọng mở miệng, liễu thì vận hơi sừng sốt, lập tức nghe thấy tần bồng cười nói, như thế nào? Ngươi có thân phận gì, bổn cung có thân phận gì, hành lễ cũng quên sao? Tần bồng, ngươi đừng có quá đáng. Tiểu hầu ra nhảy ra tần bồng lạnh lùng quét mắt đến cao giọng quỳ xuống. Ở đây đến lượt ngươi nói chuyện sao? Kẻ hèn thế tử hoài ân phủ cũng dám nói lời như vậy với bồn cung sao? Vừa nghe thấy lời này, mặt đối phương đỏ lên, định tranh chấp với tần bồng, liễu thi vận vội vàng hoàn hồn, hành lễ. Trong nháy mắt nàng ta ngồi xổm xuống, tần bồng liền cất bước rời đi, liễu thi vận vội vàng đuổi theo, nôn nóng nói công chúa cầu xin người buông tay đi. Thánh chỉ ban hôn cũng đã được ban ra, vì sao người vẫn không chịu buông tay chứ? Giọng nói của nàng ta rất to, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được tần bồng xoay người lại, nhìn về phía cô nương đang đứng ở cửa cầu thăng, nhách khóe miệng ta không buông tay sao. Nói đến thánh chỉ ban hôn, người ở đây đều hiểu rõ đối tượng các nàng nhắc đến là ai. Tin tức tần thư hoài được ban hôn phần lớn mọi người đã biết, nhưng mà tần thư hoài ở trước mặt mọi người lại không tiếp chỉ tần minh xong việc cũng không nhắc lại, người trên triều đình không được phép nhúc nhích gì cũng không có nhiều lời. Chỉ là Liễu Thi Vận được ban hôn cho Tần thứ Hoài, chuyện mà trong lòng mọi người đều rõ ràng. Cho dù Tần Thư Hoài tiếp chỉ hay không tiếp chỉ, có người dám đến Liễu Phủ Đề Thân thì đều là mạo phạm Tần thứ Hoài. Người ở tề quốc có gan trực tiếp mạo phạm Tần Thư Hoài như thế thật sự là không có mấy người, vì thế cũng mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mọi người đối với Liễu Thi Vận luôn là đồng tình nhiều hơn. Hiện giờ Liễu Thi Vận vừa hét lên như vậy, mọi người lập tức hiểu rõ nguyên do, hóa ra là Tần Bồng Ngăn cản việc này. Liên tưởng đến tin đồn lúc trước tần bồng qua đêm ở Hoài An Vương Phủ, mọi người cảm thấy dường như mình đã hiểu rõ điều gì. Người xung quanh càng ngày càng nhiều tần bồng dương mắt nhìn Liễu Thi Vận, chậm rãi nói, Liễu Thi Vận ngươi còn cần mặt mũi không? Sắc mặt Liễu Thi Vận trắng vài phần, sau một hồi lại nói, năm đó công chúa từng phát ngôn, sẽ thủ tiết cho vệ tướng quân cả đời công chúa còn nhớ rõ không? Nói rồi, liễu thi vận dường như là có dũng khí cực lớn, phất tay áo đặt đôi tay ở trước ngực cung kính quỷ lết ra ngoài, thỉnh cầu công chúa, giữ đúng lời hứa hẹn với người chết, cũng xin công chúa hãy cho thi vận một con đường sống, đừng dây dưa với vương gia nữa. Lời này nói ra vô cùng trịnh trọng, mọi người không khỏi đều nhớ tới năm đó tần bồng chung trinh mỹ dự, nhất thời cảm thấy tần bồng dối trá làm ra vẻ, lại cảm thấy liễu thi vận đáng thương thống khổ. Tần bồng lẳng lặng nhìn liễu thi vận, thong thả mở miệng, thứ nhất, thánh chỉ ban hôn cũng chưa ban xuống, người lấy mặt mũi ở đâu ra mà đến tìm ta nói chuyện này. Thứ hai, người ban hôn là tần thứ hoài, có lấy ngươi hay không cũng là ý của hắn, không liên quan gì đến ta. Hắn không thích ngươi, chính là không thích ngươi, ngươi có cầu ta thế nào cũng vô dụng. Thứ ba, ta thế này không phải gọi là dây dưa. Tần bồng dơ tay vén tóc ra sau tay, sắc mặt bình tĩnh, hai người thích lẫn nhau, cái này gọi là yêu nhau, ví dụ như ta và Tần Thứ Hoài. Một người đau khổ yêu đơn phương không buông tay, cái này mới gọi là dây dưa, ví dụ như ngươi và Tần Thứ Hoài. Ta cầu xin ngươi Tần bồng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, buông tha cho ta và Tần Thứ Hoài đi, dưa xanh hái không ngọt đâu. Không nghĩ đến Tần bồng sẽ thẳng thắng thừa nhận cảm tình như vậy. Sắc mặt liễu thì vận thay đổi, nàng ta chậm rãi đỏ mắt ta đã quen biết vương gia nhiều năm, dẫu sao cũng hơn ngươi mới chỉ là quen biết hắn mấy tháng. Nhưng hôm nay thánh chỉ đã được ban ti vận cũng không còn đường nào có thể đi, mong công chúa dơ cao đánh khẽ, làm thiếp làm thê, đều là một câu của công chúa thì vẫn không một câu oán hận Nghe được lời này, tiểu hầu ra cũng nhịn không được nữa, đúng vậy công chúa, đều là nữ nhân, đã không dễ dàng rồi. Không dễ dàng vậy thì ngươi lấy nàng ta về đi. Tần bồng lạnh lùng quét mắt về phía tiểu hầu ra kia tiểu hầu ra lập tức không nói chuyện nữa tranh với tần thứ hoài ư, hắn ta không dám. Tần bồng đem ánh mắt quay trở lại trên người liễu thi vận, bình tĩnh nói, người và tần thư hoài như thế nào, không phải chuyện của ta, là chuyện tần thứ hoài, người đi mà quỷ hắn đi, quỳ ta cũng vô dụng. Nói xong, tần bồng xoay người rời đi, liễu thi vận cuốn quyết đứng dậy, đuổi theo tần bồng, công chúa. Công chúa đừng đi, người hãy cho ta một con đường sống đi. Ta và vương gia đã sớm vụn trộm rất nhiều năm, công chúa. Tần bồng không để ý đến nàng ta, liễu thi vận nghiêng ngả lào đảo chạy theo đến xe ngựa, nước mắt nàng ta tuôn rơi, tần bồng lên xe ngựa, nàng ta cũng đuổi theo, hét to ra tiếng, ta đã là người của vương gia, người muốn bức ta chết mới bằng lòng bỏ qua hay sao? Nghe xong lời này, tần bồng trượt xoay người, nàng lạnh lùng nhìn liễu thi vận, liễu thi vận sờ soạn nước mắt cười to thành tiếng. Ta đã cho vương gia thân thể của ta ta đã mang thai hài tử của hắn rồi, bởi vậy nên bệ hạ mới ban hôn cho ta vào vương gia. Công chúa trong giọng nói của nàng ta mang theo cầu xin, hãy buông tha cho mẫu tử bọn ta đi. Tần bồng không nói chuyện, hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía liễu thi vận. Liễu thi vận, ngươi thật sự là khiến ta được mở rộng tầm mắt. chương 91 Tần bồng mấy năm nay gặp qua không ít bức hôn thủ đoạn vô hồi huyền chuyển nhưng phần lớn vẫn là ở bảo toàn tự thân dưới tình huống, liễu thì vẫn như vậy tự thương hại 1000 ngàn thương địch thủ 800, nàng chưa từng thấy quá. Ta lặp lại lần nữa, tần bồng lạnh thanh âm, người cùng tần thứ hoài sự tình tìm tần thứ hoài đi, đừng tìm ta, việc này cùng ta không quan hệ. Nói xong, tần bồng xoay người hướng trên xe ngựa đi đến, liễu thi vận tiến lên một phen giữ chặt tần bồng, tần bồng muốn ném ra, bên cạnh liễu thi vận nha hoàn hét lên, một bên vây xem tiểu hầu ra nhìn không được tiến lên nói công chúa tiểu tâm hài tử Tiểu hầu ra tiến lên muốn giúp đỡ liễu thi vận, tần bồng thị vệ liền vọt đi lên, tiểu hầu ra thị vệ cũng vọt đi lên, cũng không biết ai trước động tay, nhất thời loạn cả lên. Tần bồng hít sâu một hơi, liễu thi vận nếu dám nhận nàng có hài từ kia nàng không chừng thực sự có một cái hài tử hôm nay xảy ra chuyện không hay xảy ra đều tính nàng trên đầu. Nàng bài trừ một cái tê cười ôn hòa nói, liễu tiểu thư ta cùng nhếp chính vương đích xác không có gì liên quan, người nghe ta nói này đó vô dụng, người thả buông ra, mặt khác chúng ta lại nói. Bên cạnh đã đánh lên, tần bồng nói xong này đó, mắt lạnh ngẩn đầu, giống giận ra tiếng, đều dừng lại. Quanh thân đều an tĩnh lại, tần bồng đem tay áo từ chính mình trong tay rút ra, lúc này mới được cơ hội lên xe ngựa. Xe ngựa rời đi dạp hát cửa tần bồng mơ hồ còn có thể nghe thấy quanh thân nghị luận tiếng động xuân tố thế tần bồng sửa sang lại quần áo, bất mãn nói, này liễu tiểu thư là chuyện như thế nào, tới ngày nơi này nháo cái gì. Nói như vậy cũng nói được xuất khẩu, thật là ta đều thế nàng tao đến hoàng. Khi nói chuyện lục Hữu nhấc lên mảnh, nhỏ giọng nói công chúa, vương ra bên kia xác định không có việc gì. Chuyện gì, tần bồng dương mắt trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo, lục Hữu rụt rụt lại vẫn là nói, liễu thi vận dù sao cũng là cái tiểu thư khuê các chuyện này hẳn là sẽ không nói bừa đi. Tần bồng không nói chuyện, nàng vê trên tay Phật Châu, suy thư ngọn nguồn. Liễu thi vận hành động thật là quá liều lĩnh, liều lĩnh đến làm người cảm thấy không thể tưởng tưởng. Nàng thích tần thư hoài cũng không phải một năm hai năm quá vãng đều nhịn xuống tới, như thế nào hiện giờ lại là muốn tới như vậy cá chết lưới rách bộ ráng. Đi cha, tần bồng dương mắt lạnh lùng nói, phái một nhóm người ngày đêm thủ, liễu thi vận cùng bên người nàng mọi người, nàng nói mỗi câu nói, thấy mỗi người, phát ra đi mỗi một phong thơ, ta đều phải biết. Nghe xong lời này, lục Hữu lập tức phản ứng lại đây, ngài cảm thấy nàng là có khác sở đồ. Cứ như vậy cấp, sẽ không không có mặt khác nguyên nhân. Tần bồng trở lại vệ phủ khi chân trước mới vừa vào cửa tần thư hoài sau lưng liền đuổi theo. Bồng bồng. Tần bồng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn qua đi tần thư hoài thượng bậc thăng, nhíu mày nói ta nghe nói hoài ân phù thế tử giúp đỡ liễu thi vận xuất đầu va chạm ngươi. Không ngại, tần bồng gật gật đầu, xoay người nói, đi vào nói đi. Tần thư hoài vốn dĩ làm tốt bị sập cửa vào mặt chuẩn bị, chưa từng tưởng tần bồng cư nhiên liền mời hắn đi đến. Như vậy tốt thái độ tần thư hoài nhất thời trong lòng cương nhiên có chút thấp thỏm, hắn trên mặt ra vẻ chấn định, nghiền ngẫm tần bồng tâm tư, suy thư nàng tất nhiên là muốn làm chút cái gì tại đây trước nghĩ kỹ rồi một vạn loại xin lỗi thư thế. Mà tần bồng lãnh tần thư hoài vào thư phòng, làm hắn ngồi xuống tự mình cho hắn đổ trà sau, nàng ngẩn đầu lên, cau mày mở miệng nói, liễu thi vận. Không quen biết, không biết, không rõ ràng lắm, hết thảy đều là nàng nói bừa ta cùng nàng căn bản chưa nói quá nói mấy câu. Lời nói mới mở miệng tần thứ hoài đã giống như bối thư giống nhau mở miệng. Sắc mặt bình tĩnh nói ta hy vọng ngươi cho ta nhiều điểm tín nhiệm, đừng suy nghĩ bậy bả. Mấy năm nay ta trước nay không cùng mặt khác nữ nhân nhiều lời quá một câu, nàng nói hiêu nói vượn nội dung ta đã biết này tuyệt đối không có khả năng. Nghe xong những lời này, tần bồng không khỏi có chút buồn cười, nhìn tần thư hoài cương da vẻ đứng đắn bộ dáng, nàng giờ khóc giờ cười nói ta không phải hỏi cái này, ta là tưởng nói, liễu thì vận ta cảm thấy không thích hợp ngươi không cần đi cha cha sao. Nghe nói là chính sự tần thư hoài nhẹ nhàng thở ra, hắn suy tư một chút lại là nói, nếu nàng thật sự có một cái hài tử, vậy không kỳ quái. Tần bồng cho hắn châm trả tần thư hoài rũ mắt nhìn chén trả trung ấn ra dai nhân khuôn mặt chậm rãi nói, nàng luôn luôn tâm khí cao, luôn muốn gả cho nàng cho rằng yêu tú nhất người. Nếu nàng có thay đem hài tử sinh hạ tới quản chi là cả đời đều không thể gả cho nàng trong lòng người kia. Người là như thế nào trêu chọc thượng nàng, không rõ ràng lắm, tần thư hoài lắc lắc đầu ta vẫn luôn không rõ ràng lắm nàng tâm tư. Bất quá ta cùng nàng nhận thức lại là rất nhiều năm trước. Tần thư hoài nhấp khẩu trả tư cập quá vãng, năm đó ta cùng Khương Gia tranh quyền, Khương Gia rắc rối khó gỡ, ta ở phương Bắc kinh doanh nhiều năm, ở trong quân uy vọng không thua với Khương Gia, nhưng ở trong chiều lại không người nhưng dùng. Lúc này là Liễu Gia gửi thư, nguyện vì ta cùng đồng thừa tướng giật dây Bắc cầu. Sau lại ta cùng Liễu Thư ngạn gặp nhau mới biết việc này là Liễu Thi vận một tay thúc đẩy, nàng nguyên ý là làm Liễu Gia cùng ta kết minh, nàng gả cho ta kết quan hệ thông gia chi hào. Chỉ là liễu ra một phương diện không muốn can thiệp việc này, không nghĩ đem nữ nhi hôn nhân dính dáng đến chính trị. Về phương diện khác lại cũng sợ thấy Khương gia làm đại, ý muốn nâng đỡ ta lấy diệt Khương thị, vì thế chiết chung thuyết phục đồng ra cùng ta kết minh. Nghe xong lời này, tần bồng hiểu được cho nên năm đó Khương ý chết cũng có liễu thi vận ở trong đó quạt gió thêm củi Nào đó ý nghĩa thường, tần thư hoài cao mày, ngươi thật sự có thể cho là như vậy. Kia đồng huyền di đâu. Đồng Nguyễn Di chết lại cùng nàng là như thế nào can hệ? Tần Bồng hiện giờ là minh bạch chính mình chết, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều có Liễu Thi Vận bóng dáng. Liễu Thi Vận năm đó cùng Đồng Nguyễn Di nãi khuê chung bản thân, chuyện này mọi người đều biết, nhưng nàng gà cho Tần Thứ Hoài sau, lại cơ hồ không thấy vị này bạn tốt. Năm đó nàng cũng nghi hoặc quá cảm thấy chuyện này kỳ quặc, nhưng Liễu Thi Vận không tới cũng miễn cho nàng lòi, nàng cũng liền không có miệt mài theo đuổi. Hiện giờ lại là minh bạch có lẽ Liễu Thi Vận đã sớm coi trọng Tần Thư Hoài chính mình làm áo cưới, lại mặc ở bạn tốt trên người trong lòng lại có thể nào cam tâm. Nhưng mà hiểu biết này đó, nàng lại càng thêm nghi hoặc nếu nàng đối với ngươi như thế khăng khăng một mực. Vì sao còn sẽ hoài thượng người khác hài tử Này Tần Thư Hoài cũng có chút trần chờ ta liền không biết có lẽ đây là cái ngoài ý muốn. Tần Bồng không nói gì, nàng gõ cái bàn nghiêm túc suy tư. Tần Thư Hoài thấy nàng nghiêm túc nghĩ sự tình cũng không quấy dậy Tần Bồng suy nghĩ trong chốc lát có chút đau đầu nói trước chú ý nàng đi. Khi thật có cái thực hảo biện pháp giải quyết, Tần Thư Hoài cúi đầu ra tiếng ta có vương phi cũng liền không ai nhớ thương. Tần Bồng hơi hơi sừng sốt theo sau không khỏi cười rộ lên thả chờ một chút đi. Tần Thư Hoài đột nhiên ngẩn đầu ánh mắt sáng quắc người có ý thứ gì. Tần Bồng không có hồi hắn đứng dậy nói trời tối rồi ta đưa ngài đi ra ngoài. trời tối rồi Tần Thư Hoài chậm rãi nói, nếu không ta liền không đi nữa vậy. Tần Bồng khẽ cười khai, từ bên cạnh cầm trồi lông gà, đi ra ngoài. Tần Thư Hoài biết Tần Bồng người này điên lên lục thân không nhận hôm nay đổi triệu ngọc ở chỗ này nàng cũng làm theo đánh, vì giữ được hắn mặt mũi, hắn quyết định buổi tối lại đến. Vì thế Tần Thư Hoài không tình nguyện ra cửa, đợi buổi tối, hắn lại lặng lẽ sờ trở về vệ phủ. Triệu nhất đi theo Tần Thư Hoài trèo thường ngồi sồm thượng phòng đỉnh, hắn rất là bất đắc dĩ nói trù tử, người ban ngày bị đánh ra đi cùng ban đêm bị đánh ra đi, đều là đánh có cái gì khác nhau. Tần Thư Hoài nghĩ nghĩ, rốt cục nói có lẽ buổi tối liền không đánh đâu. Triệu nhất thở dài Tần Thư Hoài phân phó hắn, người ở mặt trên chờ Nói xong liền xoay người hạ nóc nhà, từ phòng mặt sau cửa sổ lặng yên không một tiếng động phiên đi vào, lặng lẽ đem chính mình nhét vào trong chăn. Tần bồng ở bên ngoài phê sổ con phê đến chuyên chú, mơ hồ nghe được một ít tiếng vang, nàng dừng lại bút tới, lại nghe xong trong chốc lát cảm thấy có thể là đêm nhiều cũng liền không nghĩ nhiều. Đợi nửa đêm, nàng cũng có chút mệt nhọc rửa mặt sau làm xuân tố đi xuống, chính mình trở về trên giường, một hiên chăn, liền phát hiện không đúng, nhưng mà ở nàng ra tay trước, đối phương động tác càng mau, một phen liền đem nàng vứt vào ổ chăn, một cái lăn liền đè ở dưới thân, che lại nàng miệng nói, là ta. Tần bồng mở to mắt thấy tần thư hoài, tần thư hoài thấy nàng nhận rõ người, lúc này mới buông ra tay, hai người mắt to chừng mắt nhỏ tần bồng hít sâu một hơi, người tới làm cái gì? Tần thư hoài mím môi ta thưởng ngươi, hiện giờ hắn đại khái đã phân gió tần bồng cảm xúc điểm mấu chốt khi nào có thể chọc khi nào không thể chọc khi nào chơi chơi xấu có thể hỗn qua đi, hắn đều đoán 89 phần 10. Tỉ như nói hôm nay, hắn liền cảm thấy, hắn ở tần bồng nơi này nguy hiểm kỳ đại khái qua. Tần bồng hơi hơi mỉm cười, sơ tay vòng lấy cổ hắn tưởng ta nha. Nói, nàng thuận thế lan đến mặt trên, tần thư hoài bị tần bồng chủ động làm đến có chút chờ tay không kịp hơi có chút kinh hỉ nói, bồng bồng. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền thấy tần bồng từ mép giường rút ra trồi lông gà, ngậm cười nói, như vậy thượng vội vàng tìm đánh đâu. Tần thư hoài không nói chuyện, hắn nhìn kia trồi lông gà, nhắm hai mắt lại, ngươi đánh đi. Tần bồng ngồi dậy, nắm trồi lông gà có chút giờ khóc giờ cười tần thư hoài, người hào hảo một cái nhếp chính vương, bị trồi lông gà đánh không mất mặt sao. Vâng, tần thư hoài lật qua thân đi, lộ ra bối tới cấp tần bồng đánh, người đánh ta không cảm thấy mất mặt. Tần bồng nhìn nằm bò chuẩn bị cho hắn đánh tần thư hoài, trong lòng có nho nhỏ vui thích nhảy lên tới. Nàng mí môi cùng hắn nói, ngồi dậy, tần thư hoài có chút kỳ quái, lại vẫn là nghe lời nói ngồi dậy. Tần bồng mở ra tay, dơ dơ lên cầm, bắt tay cho ta. Tần thư hoài không phải thực minh bạch tần bồng ý tứ, lại vẫn là ngoan ngoãn đem tay giao cho nàng trong tay. Tần bồng nắm lấy hắn tay, dùng chổi lông gà nhẹ nhàng đánh vài cách theo sau đem chổi lông gà một ném, xoay người liền ngủ hạ, xà quá chăn buồn trụ đầu, nhỏ giọng nói, ngủ. Tần thư hoài nhìn chính mình lòng bàn tay, chậm rãi khép lại chính mình tay, lặng yên không một tiếng động cười. Hắn ngủ ở tần bồng phía sau, đem nàng hợp lại nhập trong lòng ngực bồng bồng, hắn ôn hòa thanh âm ta biết ngươi không có phóng trổi lông gà ở mép giường thói quen, chờ ta thật lâu đi. Nghe xong lời này, tần bồng mặt nháy mắt bạo hồng. Ngủ, hai người ngủ hạ sau, liễu phủ lại là gà bay chó sủa liễu Thái phó đem liễu thi vận ấn ở bài vị trước mặt giống giận ra tiếng, ngươi cho ta quỳ xuống. Ngươi làm đây là cái gì dơ bẩn sự? Ta liễu gia thư hương dòng dõi thanh danh đều bị ngươi bị bại không còn một mảnh, ngươi không biết xấu hổ ta liễu gia còn muốn mặt. Liễu thì vẫn liều mạng dãy rùa, liễu phu nhân vội vội vàng vàng đổi tiến vào, nôn nóng ra tiếng, làm cái gì, làm gì vậy. Đi ra ngoài, liễu thái phó giống giận ra tiếng, đều là ngươi, như thế nào giáo dưỡng nữ nhi, giáo thành bộ dáng này. Ngươi lời này nói như thế nào, liễu phu nhân thay đổi sắc mặt nàng là ta giáo. Nàng rốt cuộc là ai dạy dưỡng ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Ngươi câm miệng, liễu thái phó ngầm đầu cả giận nói, ngươi trở về, đừng thêm phiền. Liễu phu nhân hừ lạnh ra tiếng, quay đầu mang theo bọn nhà hoàn đi ra ngoài, trong từ đường liền dư lại liễu thi vận cùng liễu thái phó, liễu thái phó lạnh thanh nói, ngươi cho ta lưu lại nơi này tỉnh lại. Ta tỉnh lại, liễu thi vận cười to ra tiếng tới, ta làm sai cái gì? Ta hiện giờ bất quá chính là cùng mẫu thân làm giống nhau sự, sai ở ta. Nghe xong lời này, Liễu Thái Phó ngẩn người, hắn ngơ ngác nhìn Liễu Ti Vận, một cái chớp mắt chi gian, phẳng phất là già rồi mấy chục tuổi. Ngươi là ở oán hận ta, ta không nên sao? Liễu Ti Vận bình tĩnh dương mắt, Liễu Thái Phó không nói chuyện, sau một hồi, hắn cười khổ lên, "Ti Vận, ngươi một chút không giống mẫu thân ngươi." "Đúng vậy," Liễu Ti Vận dơ tay đem tóc vãn ở nhĩ sau, "Ta giống ngươi, giống ngươi giống nhau, đệ tiện vô sỉ không chiết thủ đoạn." Hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở này đi, nàng ngẩn đầu nhìn về phía liễu thái phó, ta phải gà tần thứ hoài, hiện giờ ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không ta liền đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, ngươi yên tâm, nàng hơi hơi mỉm cười, liễu ra thanh danh ta bại định rồi. Liễu thái phó không nói chuyện, hắn lặng lặng đứng, nhìn quỳ cô nương, hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, thì vẫn hắn thở dài ra tiếng, kỳ thật ta không thèm để ý cái gì thanh danh không thanh danh ta chỉ để ý ngươi quá có được không. Người đáp ứng ta, liền tùy hứng lúc này đây, về sau sống được hảo một chút, được chưa? Audio chuyện được đăng ở cỗ ốc đọc chuyện.com Trường 92, Liễu Thi vẫn nghe Liễu Thái Phó nói, run dày môi, cuối cùng lại là nói, hảo ta đáp ứng ngươi. Nếu ta có thể gả cho hắn, Liễu Thi vẫn nhìn Liễu Thái Phó, ánh mắt bình tĩnh, từ nay về sau, ta mẫu thân sự tình, ta không hề oán ngươi. Liễu Thái Phó không nói chuyện, nhắm mắt lại, gật gật đầu, thở dài ra tiếng. Cách mấy ngày sau, Liễu Thi vận không có động tĩnh Tần Bồng cũng cảm thấy có chút kỳ quái tổng cảm thấy việc này sẽ không như vậy bỏ qua. Nàng trong lòng rất là bất an, đem lục Hữu gọi tới, dò hỏi, bác Yến tình hình như thế nào? Cũng không đặc biệt tin tức chỉ là bác Yến sứ thần đang ở tới trên đường. Từ triệu ngọc cùng Tần Thư Hoài ký tên kia phân hiệu ước sau Tây Lương quân đội triệt đi ra ngoài, bác Yến liền không có động tĩnh Tần Bồng gật gật đầu, lại nói, Liễu Thi vận đâu? Trừ bỏ ra tới chọn mua, hồi lâu chưa từng ra cửa. Tế quốc nữ tử so Bắc Yến câu thúc muốn nhiều chút, nhưng liễu ra đối liễu thi vẫn tựa hồ phá lệ khoan dung, chẳng những từ nhỏ giáo dưỡng học tập thi thư, làm nàng xuất nhập với nữ tử nhân vật nổi tiếng tụ hội, đó là ra cửa cũng so với người bình thường ra quản được rộng thùng thình rất nhiều. Liên tần bồng biết liễu thi vẫn sở dĩ có như vậy cao danh vọng cùng nàng giỏi về giao tế không phải không có quan hệ. Nàng thậm chí còn khai cái trà lâu, ở trong trà lâu là một gian thi xã, lấy nàng văn thải, thi xã hạ có rất nhiều học sinh khuê tú, ở tuyên kinh rất có danh vọng. Qua đi liễu thư ngạn liền cùng nàng nói qua, liễu ra đối liễu thi vận rất là thiên vị, nàng cũng thập phần có chủ kiến, liễu ra thậm chí có chút chiều chính việc cũng có nàng tham dự. Tần bồng đã từng cảm thấy liễu thi vận lại như thế nào tham dự cũng cùng nàng không có gì quan hệ. Hiện giờ lại phát hiện nàng hai lần tử vong đều cùng liễu thi vận thiên Ti vạn lũ, đối nữ nhân này liền không dám xem thường. kia bên ngoài đồn đãi đâu? Tần bồng lại nói, ngày ấy nàng cùng liễu thi vận sự là mọi người rõ như ban ngày, một vị tiểu thư khuê các chưa kết hôn đã có thai như vậy tin tức tuyệt đối áp không được. Lục Hữu mặt lộ vẻ ưu sắc, Liễu gia đã tận lực nghĩ cách đè ép, nhưng như vậy tin tức lại là áp không được, hiện giờ ngoại giới đều thịnh truyền Liễu Thi vận hoài vương ra hài tử, sôi nổi khiển trách vương ra là phụ lòng người, cảm thấy ngài. Ta như thế nào?" Tần Bồng nhấp khẩu trà, sắc mặt bình tĩnh, Lục Hữu ngẩn đầu nhìn nàng một cái, cúi đầu nói, "Ghen tị nhẫn tâm từ giữa làm khó dễ." Liễu Thi vận là một nhân tài a." Tần Bồng nhịn không được cười, tạo thế năng lực thực có thể. Nàng rốt cuộc ở kinh thành kinh doanh nhiều năm, Lục hiểu có chút sầu lo công chúa, như vậy đi xuống hình thức đối ngài rất là bất lợi. Chúng ta, cái gì đều đừng làm. Tần bồng giơ tay, ngừng lục Hữu nói, nàng như vậy khoát phải đi ra ngoài chúng ta nhưng ngàn vạn đừng trêu chọc. Hiện giờ nàng nếu là thực sự có cái hài tử chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn tìm ra đứa nhỏ này phụ thân rốt cuộc là ai, làm tần thư hoài chính mình nghĩ cách thiết cái bộ đem kia hài từ phụ thân trá ra tới chuyện này liền không có việc gì. Nàng nếu là nói bữa kia đứa nhỏ này khẳng định sinh không ra chúng ta chỉ cần ăn nàng một chút biên, đứa nhỏ này khẳng định liền phải sinh non kia chúng ta nhưng nói không nên lời rõ ràng. Ngài nói nàng phí lớn như vậy kính nhi, rốt cuộc là đồ cái cái gì? Lục Hữu có chút không rõ, nếu vương ra không nghĩ cưới nàng, chẳng lẽ còn thật có thể bức không thành? Nếu ta không ở dựa theo tần thư hoài lúc trước kia cưới ai đều không sao cả tính tình, nàng như vậy buộc nói không chừng liền thật cưới. Tần Bồng gõ cái bàn, ngữ khí làm Lục Hữu cảm thấy có chút lãnh, hắn biết Tần Thứ Hoài đêm nay sẽ không hào quá. Lục Hữu thập phần nhạc thấy chuyện này, Tần Bồng nghĩ nghĩ, có chút không yên tâm, cùng Lục Hữu nói, cho ta giấy bút ta viết phong thư. Tần Bồng viết tin khi Tần Thứ Hoài ngồi ở trong phòng nhanh chóng phê sổ con, hắn ngày gần đây tới đều là đem sổ con phê, ban đêm liền đi vệ phủ ăn vạ, buổi sáng lại lặng lẽ trở về. Mỗi ngày phê sổ con thời điểm tâm tình đều thực hào, vẫn luôn chờ đợi chạy nhanh làm xong sự tình về nhà. Qua đi mỗi ngày hồi vương phủ hắn không cảm thấy là về nhà, nhưng hôm nay lén lút đi vệ ra, hắn lại cảm thấy là về nhà. Chịu nhất cùng Giang Xuân nhìn tần thư hoài múa bút thành văn bộ ráng, Giang Xuân nhịn không được trêu ghẹo nói, vương ra, ngài chậm một chút chậm một chút xem, này tự nhi thấy rõ sao. Tần thư hoài mắt lạnh nhìn hắn liếc mắt một cái, Giang Xuân lập tức liền ngậm miệng. Chịu nhất dựa vào xà ngang thượng cắn hạt dưa nhi, đổ ập xuống tạp sang xuân vẻ mặt xuẩn Tần Thư Hoài nghe hai người nháo, đang chuẩn bị đứng dậy, quản gia liền cầm thiệp đi rồi đi lên cùng kính nói, vương gia chu đại nhân cho ngài thiệp nói là đêm nay thuyền hoa mở thiệp làm ngài qua đi một chuyến. Ta không đi, Tần Thư Hoài từ bên tiếp nhận áo choàng hệ thượng áo tràng nói cùng Chu Ngọc nói, ngày khác ta lại thỉnh hắn. Quản gia tự hồ là sớm đã đoán được tần thư hoài nói, sắc mặt bình tĩnh nói, chu đại nhân nói, là có chuyện quan trọng, làm phiền ngài cần phải tiến đến. Tần thư hoài dừng lại động tác Chu ngọc tuy rằng ngày thường không đàng hoàng, lại là một cái thập phần phân rõ nặng nhẹ người, hắn nói cần phải tiến đến tất nhiên không phải cái gì việc nhỏ. Tần thư hoài nghĩ nghĩ, rốt cuộc cùng triệu nhất phân phó nói, ngươi cùng bồng bồng nói một tiếng ta vãn chút trở về. Giang Xuân cười nhạo ra tiếng, vương gia công chúa khẳng định không nhớ thương ngươi. Gia ngứa, Tần Thư Hoài mắt lạnh đảo qua đi, Giang Xuân lập tức nói, vương gia ta sai rồi công chúa có thể tưởng tượng ngài. Tần Thư Hoài lười đến cùng Giang Xuân bần, ra cửa lên xe ngựa liền hướng sông Đào bảo vệ thành ngoại chạy đến. Chù Ngọc có một con thuyền tư nhân thuyền hoa, nói chuyện quan trọng liền thích ở kia mặt trên nói, để tránh bị người thám thính. Tần Thứ Hoài chạy đến khi Chu Ngọc đã đem thuyền Hoa ngừng ở giữa hồ, Tần Thư Hoài thừa thuyền nhỏ tới rồi thuyền Hoa, thật xa thấy Chu Ngọc bên người thị vệ đứng ở mũi thuyền, thị vệ thấy Tần Thư Hoài tới, vội mở cửa, làm Tần Thư Hoài lên thuyền. Các người chủ tử kêu ta tới là vì chuyện gì? Tần Thứ Hoài đi vào, liền trực tiếp dò hỏi kia thị vệ, thị vệ cúi đầu nói, sợ là vì Liễu tiểu thư sự. Khi nói chuyện thị vệ đã cuốn lên khoang thuyền mảnh, cung kính nói thỉnh. Tần Thứ Hoài dương mắt nhìn lại Khoang thuyền Trung liền ngồi hai người, Chu ngọc cùng liễu thư ngạn phụ thân, liễu thạch hiên. Hắn nhìn qua rất là mỏi mệt, làm tam chiều nguyên lão, liễu thạch hiên tuổi không tính là đại, bất quá thiên mệnh chi năm, quá vãng tần thư hoài nhìn thấy người nam nhân này, luôn là sắc mặt bình tĩnh, mang theo nho nhã chi phong, nhưng mà hôm nay thấy hắn, hắn lại là trong một đêm phản phất già rồi 10 tuổi. Hắn đứng lên cùng Chu ngọc cùng nhau cùng tần thư hoài hành lễ, cùng kính nói, vương ra. Liễu đại nhân đa lễ. Đối mặt Liễu Thạch Hiên, Tần Thư Hoài cũng là phải cho vài phần bạc diện, hắn tiến lên đi cung cung kính kính trả lại một lễ, lén gặp nhau, nên là vãn bối cấp thái phó hành lễ mới là. Liễu Thạch Hiên cười khổ một chút Chu Ngọc tiếp đón Tần Thư Hoài ngồi xuống, theo sau giải thích nói thái phó là ta năm đó lão sư, hiện giờ hắn có việc muốn nhờ, làm người học sinh ta liền thưởng thỉnh vương gia thưởng cái bạc diện tới trao đổi một vài. Muốn nói sự tình, nói vậy vương gia trong lòng hiểu rõ, hạ quan tại đây cũng là chói buộc liền trước đi xuống. Nói, chú Ngọc đứng dậy tới, lui xuống. Tần Thư Hoài trong lòng đã hiểu rõ, ngồi ở Liễu Thạch Hiên đối diện cấp Liễu Thạch Hiên đổ rượu. Liễu Thạch Hiên mặt lộ vẻ chua sót, Lão Hồ tới ý tức nói vậy vương gia đã minh bạch. Lão Hồ mặc kệ ngài cùng nữ nhi của ta chi gian hay không có cái gì, hiện giờ mặc kệ có hay không kia đều tất nhiên là đến có. Nói, Liễu Thạch Hiên thở dài ra tiếng, xính lễ nhưng từ ta Liễu phủ lén toàn ra, ngày sau có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ ta Liễu gia cũng tuyệt không hai lời, vương ra cưới thi vận, mặt sau lại có cái gì người thương, bình thê cũng hảo, nạp thiếp cũng thế thì vận tuyệt không sẽ nói thêm cái gì. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn đem chén rượu đẩy đến Liễu Thạch Hiên trước mặt, dương mắt nhìn về phía Liễu Thạch Hiên ta nhớ rõ, ngài luôn luôn yêu thương nhi nữ. Liễu Thạch Hiên gật gật đầu tuổi trẻ thời điểm làm việc quá mức cấp tiến, già rồi liền biết, vinh hoa phú quý xem qua mây khói, hải tử có thể bình an cả đời kia mới là quan trọng nhất. Như vậy, Tần Thư hoài đạm nói, một khi đã như vậy yêu thương nhi nữ, lại vì sao phải đem nữ nhi đẩy vào như vậy hố sâu đâu. Ta cưới quá tam nhậm thê tử, không một chết già, cả cho một cái không yêu chính mình người, ủy khuất quá cả đời, có cái gì ý nghĩa? Ta cùng Liễu Tiểu Thư cũng không liên quan. Trần Tư Hoài Dương mắt xem Liễu Thạch Hiên, sắc mặt bình tĩnh, ngài muốn ta nhận tiếp theo cái không phải ta hài tử chẳng sợ cho lại nhiều ta cũng sẽ không cho Liễu Tiểu Thư hạnh phúc ngài nhưng minh bạch. Hài tử có phải hay không ngươi? Liễu Thạch Hiên hít sâu một hơi, ngăn chặn sắc mặt giận dữ chính ngươi trong lòng rõ ràng. Thì vẫn làm việc đích xác có đôi khi có chút công với tâm kế, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một cái nữ nhi ra, ngươi là nói nàng lấy như vậy sự hãm hại ngươi sao? Ngài tin hay không không quan hệ? Tần Thư Hoài uống lên khẩu rượu, đạm nói ta thẳng thắn nói đi ta sẽ không cưới nàng. Tần Thư Hoài, Liễu Thạch Hiên ngẩn đầu xem hắn, nếu ta có thể giúp ngươi xưng đế, ngươi cũng không cưới. Tần Thư Hoài dừng lại rót rượu động tác dương mắt nhìn về phía Liễu Thạch Hiên, Liễu Thạch Hiên thần sắc bình tĩnh tiên đế từng lưu lại một phần chiếu thư cho ta, là đem môi vị hoàng đế cho ngươi chiếu thư. Nói ngày sau ngươi nếu cùng hoàng tử có phân tranh, nguy hiểm cho quốc gia xã tắc để cho ta tới tuyển người phụ tá. Liễu Thạch Hiên nhìn Tần Thư Hoài, nghiêm túc nói, có này phong chiếu thư, người có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ xưng đế. Tần Thư Hoài không nói chuyện, sau một hồi, hắn cười ra tiếng tới, hoàng thúc thật là mắt bị mù. Liễu Thạch Hiên môi run dậy, tựa hồ là muốn nói gì, lại là chưa nói ra tới. Tần Thư Hoài đem rượu uống, đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Liễu Thạch Hiên. Liễu Đại Nhân ta tới, là cho Chu Ngọc mặt mũi, cũng là cho ngài một phần mặt mũi, ngài làm quan tới nay. Vì đại tế cúc cung tận tụy này ly rượu, là ta kính ngài. Nói tần thư hoài nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, hắn lại nói, hoàng thuốc trong ngài này phân di chiếu, vì chính là cái gì, ngài so với ta càng rõ ràng. Hoàng thuốc cùng ngài, trương đại nhân, thậm chí triều đình trên dưới rất nhiều lão thần, một tay sáng tạo hiện giờ đại tế thịnh thế các ngươi trải qua quá khuất nhục nằm gai nếm mật đi đến hôm nay, so với ngôi vị hoàng đế huyết mạch ở hoàng thuốc trong lòng, đại tế tương lai càng vì quan trọng. Năm đó hắn ngay ta trở về mà không phải giết ta, là vì như thế, sau lại hắn lưu lại chiếu thư cũng là sở có một ngày đại tề bị hủy bởi cung đình chi loạn. Nhưng hôm nay ngài đang làm cái gì? Liễu thạch hiên sắc mặt trở nên trắng, tần thư hoài nhìn hắn, trong mắt có thương hại, vì bản thân chi tư vì chính mình nữ như thư nguyệt ngài chính là như thế trà đạp bạn cô cố chủ chi tâm ý sao? Nói, hắn buông chén rượu thần sắc nghiêm túc, hoàng thúc đối đại tề có này thành tâm ta tần thứ hoài lại làm sao không phải? Nếu ta một lòng mỡ ước vương vị không màng mặt khác hiện giờ lại luôn được với Tần Minh ngồi trên vị trí này Liễu Đại Nhân, hắn thở dài, trở về đi Ngài đã không thích hợp lại ở cái này vị trí thường Nói xong, Tần Thư Hoài xoay người liền tính toán rời đi Liễu Thạch Hiên xếp chặt quần áo, đột nhiên ra tiếng Ta đã vì cái này quốc gia làm được đủ nhiều Tần Thư Hoài dừng lại bước chân, quay đầu, nhìn Liễu Thạch Hiên Hắn mặt đỏ lên, cả người run dày, ta chỉ có như vậy một cái nguyện vọng, tần thư hoài, ta cầu ngươi, ngươi cưới nàng đi. Nói, liễu thạch hiên lào đảo đứng dậy, quỳ đến tần thư hoài trước người tới, tần thư hoài nhú mẩy, lôi kéo hắn nói, liễu đại nhân, ngươi tội gì đâu. Nàng đợi ngươi nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không chịu gà chồng, nàng tâm thư ta lại rõ ràng bất quá, ngài liền xem ở lão hồ mặt mũi thượng cưới nàng đi. Liễu đại nhân, tần thư hoài đề ra thanh âm ta không có khả năng cưới nàng Ngươi vì quyền thế cưới Khương y cưới đồng huyền di, liễu thạch hiên chợt mở miệng, hiện giờ vì sao không thể lại cưới thi vận đâu. Ta liễu gia là so với bọn hắn kém nhiều ít người là cảm thấy ta liễu gia văn thần cho nên yếu đuối dễ khi dễ sao. Tần thứ hoài, liễu thạch hiên đứng dậy, phẫn nộ nói, lúc này đây, ngươi cưới muốn cưới, không cưới cũng đến cưới, ngươi nếu khăng khăng không cưới, vậy ngươi thả thử xem xem. Ta biết ngươi hiện giờ cánh chim đã phong, nhưng ta liễu gia liền làm ngọc nát đá tan tính toán, ta đảo muốn nhìn, Trương anh ở, Bắc yến bên ngoài, ngươi cùng tề quốc kinh không trải qua đến khởi như vậy dung truyền. Liễu thạch hiên, tần thư hoài quát lạnh ra tiếng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết, liễu thạch hiên chấn định xuống dưới, bình tĩnh nói, ta vì tề quốc quốc cung tận tụy nửa đời, vì nó thân thủ hủy hoại ta nhân cả đời, cũng hủy hoại ta chính mình cả đời, ta trả giá đến đủ nhiều. Nếu thề quốc rối loạn cũng chỉ là bởi vì ngươi. Ngươi cưới nàng, đây là bao lớn sự. Ngươi có người trong lòng ngươi còn có thể lại cưới ta chỉ là cầu ngươi cho nàng một cái nhiệm tưởng. Nàng hơn phân nửa sinh đều háo ở trên người của ngươi, hiện giờ đi đến này một bước ngươi không cưới nàng, nàng đời này liền xong rồi, ngươi nhất định phải đem nàng bước từ sao Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn lạnh lùng nhìn Liễu Thạch Hiên. Sau một hồi, hắn chậm rãi cười, ngươi là cùng ta liều mạng phải không? Liễu Thạch Hiên sắc mặt bình tĩnh, đây là một cái phụ thân vì nữ nhi có thể làm Liễu Thạch Hiên, ngươi sợ là đã quên ta là như thế nào làm thượng vị trí này Tần Thư Hoài đem tay bỏ vào ống tay áo, bình tĩnh xoay người, liều mạng chuyện này, ta trước nay chưa sợ qua Tần Thư Hoài cùng Liễu Thạch Hiên nói chuyện khi Tần Bồng đã thu được triệu nhất tin tức Nàng vốn tưởng rằng chính mình không sao cả, lại không nghĩ chờ phê xong sổ con Tần Thư Hoài còn không có trở về, nàng liền có chút bất an Trong lòng tổng cảm thấy có cái gì không buông xuống, luôn muốn đi nhìn một cái, người nọ đang làm cái gì. Nàng nghiệm người nọ cũng không thu liễm, liền trực tiếp mang theo áo choàng chính mình đi tìm tần thứ hoài. Tới rồi bên bờ, nàng liền thấy ở giữa hồ chơi thuyền uống rượu chú Ngọc, nàng đi thuyền qua đi con đường Chu Ngọc thuyền nhỏ, lại cười nói chu đại nhân mờ thiệt thỉnh vương ra, như thế nào ở chỗ này độc uống. Chu Ngọc sắc mặt cứng đờ công chúa như thế nào tới. Hắn như vậy vãn không trở về. Tần bồng giơ tay đem tóc vãn đến nghĩ sau, đánh giá Chu Ngọc thần sắc liền biết hôm nay sợ không phải Chu Ngọc mờ thiệt chiêu đãi tần thư hoài đơn giản như vậy, nàng hơi hơi mỉm cười ta không yên tâm, liền tới đón hắn. chu Đại Nhân, hôm nay rốt cuộc là vị nào làm ông chủ thỉnh vương ra uống rượu a Chu Ngọc không dám theo tiếng, liền chính là lúc này chịu nhất đã lặng yên không một tiếng động sờ đến Chu Ngọc phía sau, nâng kiếm để ở Chu Ngọc trên cổ. Tần bồng vẫy vẫy tay ôn hòa nói, chu Đại Nhân uống hào. Nói xong, nàng liền làm thuyền đến gần rồi thuyền hoa, thuyền hoa người trên nhìn về phía Chu ngọc, Chu ngọc bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, thuyền hoa người trên cũng liền không nói chuyện, cấp tần bồng khai lộ. Tần bồng đi đến thuyền hoa cửa đi, nghe thấy tần thư hoài cùng Liễu Thạch Hiên tranh chấp tiếng động, nàng dừng lại bước chân, cũng liền không đi phía trước, ngược lại là thối lui đến đầu thuyền, đứng ở bong tàu thượng đằng tần thư hoài. Không bao lâu tần thư hoài liền đi ra, Liễu Thạch Hiên còn muốn lại truy, nhưng mà ra tới thấy tần bồng, Liễu Thạch Hiên liền sửng sốt. Tần Thư Hoài cũng ngẩn người, theo sau liền tưởng giải thích tần bồng dơ tay ngừng tần Thư Hoài nói, cùng Liễu Thạch Hiên nói, Liễu Đại Nhân, Liễu Tiểu Thư thân mình còn mạnh khỏe. Liễu Đại Nhân vẫn là tìm cái đại phu hảo hảo xem xem, nếu thực sự có cái hài từ kia nhưng đến hảo hảo điều dưỡng mới là, ngài nói đi. Liễu Thạch Hiên sắc mặt có chút khó coi, tần bồng dơ tay kéo qua tần Thư Hoài, ôn hòa nói, đi thôi, ta tới đón ngươi trở về. Tần Thư Hoài đôi mắt sáng lên tới, liễu thạch hiên cũng không hào cùng Tần Bồng một nữ tử tranh chấp cái gì, chỉ là lạnh thanh nói, vương ra, ngài có thể tưởng thượng hào. Vâng, Tần Thư Hoài gật đầu chuyện này không cần tưởng. Nói xong, Tần Thư Hoài liền cùng Tần Bồng cùng nhau lên thuyền. Lục Hữu chèo thuyền đi xa Tần Thư Hoài cúi đầu, dùng mi mắt che khuất chính mình trong mắt nho nhỏ vui sướng, sao ngươi lại tới đây? Tần Thư Hoài, Tần Bồng dương mắt xem hắn, thần sắc trịnh trọng ta cảnh cáo ngươi một sự kiện. Ngươi nói, Tần Thư Hoài thấy nàng thần sắc trịnh trọng, cũng nghiêm túc lên, Tần Bồng thấy hắn nghiêm túc bộ ráng, nhịn không được nhấp môi, về sau ngươi muốn cùng người liều mạng, muốn trước tiên cùng ta xin. Tần Thư Hoài ngẩn người, không nói gì, hắn hơi hơi hé miệng, nhìn dưới ánh trăng Tần Bồng, cô nương bên miệng ngậm cười, trong mắt lạc quang. Nàng nhìn Tần Thư Hoài ngốc ngốc bộ ráng, có chút khó hiểu ta cho rằng ngươi sẽ cảm động một chút. Tần Thư Hoài chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nếu mày ta chỉ là suy nghĩ ngươi là khi nào nguyện ý muốn ta này mệnh. Tần bồng lần này bị hắn nói sừng sốt nàng lỗ tai có chút nhiệt quay đầu đi, đem tóc vãn đến nhĩ sau ngăn chặn cái này động tác sẽ làm nàng chấn định một chút phản phất là ngăn chặn kia viên có điểm hoảng loạn nội tâm. Tần Thư Hoài, không phải sở hữu cảm xúc đều phải nói ra. Không phải mỗi người đều có thể ở trước mặt ta chơi xấu, lì lợm la liếm kia cũng đến ta cho phép mới được. Nói tần bồng cúi đầu, nhìn hắn ở nàng lòng bàn tay không hề phòng bị hơi hơi rộng mở bàn tay. Kia trên tay có cái kén, có một ít sớm đã khép lại vết thương, phẳng phất tỏ rõ qua đi những cái đó tàn nhẫn năm tháng. Ta biết người quá vãng chính là như vậy liều mạng mệnh lại đây, chính là về sau đáp ứng ta yêu quý chính mình nhiều một chút được không? Tần thư hoài nhìn tần bồng cúi đầu nhìn hắn bộ dáng. Hắn nhìn không tới nàng đôi mắt, chỉ nhìn đến ánh trăng rừng ở nàng ngạch đỉnh từ trên người nàng theo đường cong đi xuống, phản phất một cái váy dài giống nhau, một đường rơi xuống trong nước. Quanh thân chỉ có thuyền mái chèo hoa vào nước trung thanh âm, hắn cảm thấy chính mình cổ họng có cái gì tạp trụ, đôi mắt có chút chua sót, hắn phát ra một tiếng giọng mũi ứng ra tiếng tới. Ân, hắn không cùng nàng nói, hắn chờ những lời này, đợi thật nhiều năm. Tần Bồng thấy nói xong lời hay, lại nói tiếp bất quá còn có một việc lòng ta rất là bất mãn. Nàng nói chuyện khi là mang theo cười đến, Tần thứ Hoài lại cảm thấy trong lòng lột bục một chút. Biết vì cái gì liễu ra là có thể như vậy cuốn lấy ngươi sao? Tần Thư Hoài trong lòng có chút thấp thỏm, Tần Bồng nhìn hắn tươi cười vẫn luôn không giảm, ôn nhu lại ngọt ngào nói, bởi vì nha, ngươi hợp với cưới hai môn thê tử, đều cưới đến rất tuy tiện. Ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích ra Tần Thư Hoài? Ngươi ngươi nghe ta nói, Tần Thư Hoài hoảng loạn ngẩn đầu Tần Bồng vây quanh ngực, hắn ngơ ngác nhìn nàng, lại là cái gì cũng chưa nói ra. Tần Bồng đẩy hắn một phen, nói a Sau một hồi, Tần Thư Hoài cúi đầu, bình tĩnh nói, là ta sai rồi, ta không có gì hảo thuyết. Tần Bồng không nghĩ tới là cái này đáp án, đào mắt nhìn hắn, đào có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ tìm điểm lý do giải thích. Nhưng mà hắn lại nói thẳng, người đã chết ta chỉ nghĩ hướng lên trên bò. Ta biết giết ngươi không ngừng là Khương Gia cho nên ta một đường cha đi xuống. Ngươi đã chết ta hộ không được cái kia vị trí bị bức cưới Khương Y kia lại cưới một cái đồng huyền di. Đối ta mà nói tựa hồ cũng cũng không có cái gì. Là ta sai rồi ta nhận. Hắn dương mắt xem nàng ngươi như thế nào phạt ta đều được. Tần bồng không nói chuyện đã lâu sau nàng bình tĩnh nói. Kỳ thật ngươi chưa từng nghĩ tới ta tồn tại cũng không phải thật sự tưởng chờ ta phải không? Ta tưởng chính là... Tần Thư Hoài bình tĩnh nói, vì ngươi báo xong thù ta bồi ngươi đi tìm chết. Là ngươi đang đợi ta, ngươi chết không thể sống lại ta vẫn luôn là như thế này cho rằng. Khắp nơi tìm ngươi chuyển thế, hoài niệm ngươi cũng bất quá là tìm điểm hy vọng, làm chính mình không cần như vậy khổ sở. Tần bồng lặng lặng nhìn hắn. Kỳ thật nàng cũng cũng không có như vậy, để ý, không thoải mái có lẽ là có, nhưng nàng lại là minh bạch nhân sinh nơi nào có như vậy nhiều hoàn mỹ vô khuyết, năm đó tần thứ hoài liền sinh tử đều không cảm thấy quan trọng, chỉ cần là có thể báo thù kia cưới ai, hắn đại khái đều sẽ không để ý. Nàng than nhẹ ra tiếng, nắm lấy hắn tay, hắn tay run nhẹ nhẹ tựa hồ là ở sợ hãi. Tần bồng nhón chân, đem cái chán để ở hắn trên chán. Người đừng sợ, nàng ôn hòa nói ta không phải thật sự trách ngươi. Ta chỉ là đau lòng, nhà ta tần thứ hoài, như thế nào sống thành cái dạng này? Tiểu kịch trường, tần đại cầu thuyền nhỏ Hoàng A Hoàng, lão bảo y ta ăn đường. Lục Hữu ngươi suy xét quá một bên chèo thuyền tâm tình của ta sao? Chịu nhất các ngươi suy xét quá còn ở Chu ngọc trên thuyền ta sao? Cứ như vậy đi rồi, không mang theo ta đi. Giang Xuân, thượng chung ngọc thuyền, ngươi đừng trở lại. Chịu nhất ta một phen hạt dưa sát tạp chết ngươi. chương 93 Những lời kia vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lại khiến Tần Thư Hoài cảm thấy trong lòng có chút chua sót. Tần Bồng dẫn hắn về nhà, hỏi hắn ý định của Liễu Thạch Hiên. Sau khi nghe Tần Thư Hoài lặp lại lời Liễu Thạch Hiên, Tần Bồng nhịn không được bật cười, nàng ta đúng thật là cố chấp với ngươi. Chỉ là Tần Bồng cảm thấy hơi kỳ quái, nếu mày hỏi, Liễu Thi vẫn không phải tiểu thư con vở cả cùng phụ cùng mẫu với Liễu Thư ngạn sao? Sao nàng ta lại nói Liễu Thạch Hiên có lỗi với mẫu từ nàng ta? Nàng ta không phải con vợ cả. Tần Thư hỏi giót trả cho Tần Bồng, bình tĩnh giải thích chuyện này cũng coi như một vấn đề bí mật người biết đến không nhiều lắm. Thật ra năm đó Liễu Đại Nhân từng tích một nữ tử quen biết ở Tuyên Kinh, sau một đêm xuân phong, châu thai ám kết. Vốn là hắn định ngânh thú nàng làm thiếp nhưng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên biến mất. Vài năm sau mới mang theo Liễu Thi Vận trở lại, Tần Bồng nghe vậy thì rất kinh ngạc. Tần Thư Hoài nhấp một ngụm trà, vẻ mặt có phần thương tiếc thật ra nữ tử này là người vua tộc. Năm đó vua tộc xảy ra họa loạn vốn nên là bị diệt toàn tộc, liễu đại nhân phải liều mạng lắm mới giữ được nàng. Nhưng để giữ nàng, hắn đã phải dẫn đầu cho binh sĩ ra tiền tuyến, mà nữ tử kia khi nghe tin tộc nhân bị diệt đến chỉ còn lại 34 người thì tự sát ngay tại liễu phủ. Liễu đại nhân sợ người ngoài bàn tán thân phận của Liễu Thi Vận nên buộc phu nhân mình nhận hài từ đó rồi tuyên bố với bên ngoài nàng là đích nữ, nói là bởi vì va chạm mệnh cách nên từ nhỏ được nuôi đua ứng ở chùa. Vậy sao ngươi biết được việc này? Tần bồng hơi tò mò trong mắt Tần Thư Hoài mang theo hoài niệm, năm đó Hoàng Thúc nói cho ta biết. Khi đó ta đang tìm nàng, nghe nói vu tộc có khả năng khởi tử hồi sinh nên đã đi đào từng tất đất để tìm kiếm dấu vết của vu tộc. Sau đó Hoàng Thúc biết chuyện này, nên đã nói cho ta. Quan hệ giữa ngươi và Tần Văn Tuyên nhất thời Tần Bồng cũng không rõ, suốt cuộc Tần Thư Hoài có biết cái chết của nàng có quan hệ với Tần Văn Tuyên hay không. Nàng về Phật Châu trong tay, cẩn thận dùng từ nói cũng không tệ lắm. Tần Thư Hoài trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, hắn là Hoàng đế tốt. Năm đó ngươi điều tra cái chết của ta, trừ Khương Gia Gia còn có ai. Sau này mới biết còn có cả Đồng Gia. Tần Thư hoài suy nghĩ, chậm rãi nói, trên người nàng có hỗn hợp ít nhất 3 loại độc dược, trong đó mãnh liệt nhất của tí mộng của Khương Gia, hai loại độc dược khác thì ta lại không biết. Sau đó ta bắt đầu điều tra từ những dấu vết năm đó thì phát hiện một tên sát thù của tổ chức chuyên ám sát lệ thuộc về triều đình đã tới đây. Tổ chức này từng nhiều lần bị đồng gia điều khiển, sau khi lấy đồng huyền di ta đã tìm thấy công văn hạ mệnh lệnh ở đồng gia. Tần bồng lặng lặng nghe trải chuốt lại quá trình năm đó. Năm đó, đã có người truyền mê tín cho Đồng Thừa Tướng, rồi từ Đồng Thừa Tướng truyền cho Tần Văn Tuyên, khiến Tần Văn Tuyên hạ lệnh ám sát nàng. Mà tổ chức truyền ám sát kia thật ra là ám bộ do liễu ra bồi dưỡng. Còn Đồng Thừa Tướng, thân là thân tín đắc lực nhất của Tần Văn Uyên, hắn đã một tay xử lý việc này. Nghe giọng điệu Tần Thư Hoài nói về Tần Văn Tuyên, Tần bổng gần như có thể xác định Tần Thư Hoài cũng không biết mê tín này có liên quan tới Tần Văn Tuyên. Nhưng cho dù có liên quan hay không liên quan, kỳ thật Tần Bồng đều không thể trách tội vị đế vương này. Mấy năm nay ở Nam Tề, từ tất cả những gì nàng nghe được nàng nhìn thấy, đều không thể không thừa nhận Tần Văn Tuyên quả thật là một vị hoàng đế tốt. Cho dù giết nàng, cũng đều có lý do của đế vương. Không có đúng hay sai, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Khương gia giết Triệu Bồng, đồng gia giết Khương gia, mà đồng gia xuống dốc rất có thể bút tích của Liễu Thi vận cũng ở trong đó. Tần Bỗng nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tần Thư Hoài nàng ngước mắt người thật đúng là cái bánh trái thơm ngon. Thật ra trong lòng Tần Thư Hoài có chút hốt hoảng, nhưng hắn vẫn ra vẻ chấn định trả lời là ánh mắt của nàng tốt. Tần Bỗng cảm thấy hơi ngứa răng, nàng chợt phát hiện hình như ba lần chết của nàng đều có chẳng chị trăm mớ quan hệ về việc tên nam nhân này được những người khác coi trọng. Nàng dơ tay vỗ chán kêu ra tiếng, nói, ngươi thật quá nổi tiếng, ta thật lo lắng lại bị tình địch hại chết lại một lần nữa tần bồng nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta nói trước với ngươi ta sẽ thật sự không bao giờ coi trọng ngươi nữa đâu. Ngươi khắc thê, nàng yên tâm tần thư hoài nghe nàng nói vậy, nửa điểm cũng không cảm thấy vui đùa, hắn nhéo nhéo tay áo, nghiêm túc nói tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu. Hơn nữa, đó chính là lần thứ tư, trong lòng tần bồng cân nhắc cũng không nói cho hắn những lời này. Ban đêm khi hai người ngủ, Tần Thứ Hoài và Tần Bồng mỗi người suy nghĩ chuyện của mình. Tần Bồng nghĩ mối quan hệ giữa liễu thi vận và vô tộc quan hệ giữa vô tộc và chuyện lần này còn có, liệu vô tộc có liên quan đến cái chết của nàng hay không? Nàng chờ mình, nhận ra Tần Thứ Hoài còn chưa ngủ, nàng không khỏi hỏi, sao ngươi còn chưa ngủ? Nàng chưa ngủ ta ngủ không được. Tần Thứ Hoài xoay người nhìn nàng, Tần Bồng giơ tay ôm gối dưới đầu, sao ngươi không ngủ được? Nghĩ cái gì vậy? Ta suy nghĩ Tần Thư Hoài mí môi, khi nào có tiểu thế tử. Tần Bồng, nàng dơ tay nện cái gối đầu bên cạnh vào mặt Tần Thư Hoài, vẻ mặt Tần Thư Hoài dầu dĩ, được rồi, vậy ta nghĩ cái khác. Người tốt nhất cái gì cũng đừng nghĩ. Tần Bồng kéo chăn lên, nhắm mắt lại nói, ngủ đi. Tần Thư Hoài không nói chuyện, nương theo ánh trăng, hắn lặng lặng nhìn Tần Bồng. Thật lâu sau, hắn nằm xuống, đưa tay kéo nàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng hỏi ta nghĩ cái gì Tần thứ Hoài nhỏ giọng nói thật ra vừa nãy những lời ta nói đều là giả đó. Vừa rồi ta nghĩ chính là bồng bồng chung quy nàng vẫn là thích ta. Dù nhiều hay ít cũng sẽ càng ngày càng thích ta có phải hay không? Tần bồng không nói chuyện nàng mở to mắt nhìn hoa văn trên màn giường nâng tay lên cầm tay đối phương đang đặt bên hông nàng. Mà bên kia Liễu Thạch Hiên trở về nhà, vừa về đến cửa đã nhìn thấy Liễu Phu Nhân đang canh ở đó. Người đi đâu, làm gì đó? Bà ta cầm đèn lồng đi lên, nôn nóng hỏi có phải ngươi đi tìm Hoài An Vương không? Ngươi quản chuyện này để làm gì? Liễu Thạch Hiên nhú mẩy, Liễu Phu Nhân giống giận lên, thư ngạn gửi thư cho ta, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm cái gì, nhưng ngươi tuyệt đối không thể vì hài từ kia mà trả giá toàn bộ Liễu ra. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Liễu Thạch Hiên ném Liễu Phu Nhân ra, cả giận nói, về phòng đi. Liễu Thạch Hiên... Liễu Phu Nhân để cao giọng ta nói cho ngươi biết, ngày mai, ngươi đi nhận lỗi với Hoài An Vương, nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Liễu Thạch Hiên rất bực bội, Liễu Phu Nhân đã đi theo ông ta âm ý cả một đường. Trong lòng ông ta sáng tỏ tất nhiên là Tần Bồng đã đoán trước được việc Liễu Thi vận có khả năng thuyết phục hắn ta đi tìm Tần Thư Hoài, nên đã đưa tin cho Liễu Thư Ngạn trước để Liễu Thư Ngạn tới xử lý chuyện này. Liễu phu nhân tranh chấp với Liễu Thạch Hiên trong chốc lát cũng cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt bà ta ngậm nước khàn giọng nói trước kia ngươi hoang đường thế nào ta cũng mặc kể, nhưng nếu ngươi vì nữ nhi của ngươi mà hủy hoại cái nhà này, ta đặt những lời này ở đây, ngày mai ta sẽ gọi Thư Ngạn trở về. Hiện giờ Liễu Thư Ngạn đang cùng cố căn cơ trong chiều chỉ là hắn tự xin rời kinh. Nếu hắn ta nguyện ý trở về toàn diện khống chế Liễu gia không phải chuyện khó. Liễu Thạch Hiên nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của Liễu Phu Nhân, giơ tay lên, ngươi. Ngươi đánh, Liễu Phu Nhân ngẩn mặt lạnh lùng nói, ngươi đánh đi. Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng bản thân ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, là ta có lỗi với ngươi ở điểm nào. Ta và ngươi kết tóc làm phu thê, ngươi ở bên ngoài có nữ nhân khác ta từng nói ngửa câu sao. Ta cho ngươi đón nàng về làm thiếp, là nàng tự mình rời đi, không phải do ta bức. Nàng trở về ta sắp xếp cho nàng ăn ngon mặc đẹp, từng bạc đãi nàng nửa phần sao Nàng tự sát, đó là do người giết tộc nhân của nàng, không liên quan tới ta. Nữ nhi nàng để lại, từ trước đến nay ta coi như nữ nhi thân sinh mà đối đãi tử tế, thậm chí đối xử với thư ngạn còn không tốt bằng đối xử với nàng. Liễu Thạch Hiên, ngươi chạm vào lương tâm mình tự hỏi xem, một cái thát này, ngươi còn mặt mũi để đánh sao? phu nhân Liễu Thạch Hiên có chút mệt mỏi, ông ta chậm rãi buông tay xuống, ta nợ mẫu từ các nàng quá nhiều. Vậy ngươi nợ bọn ta không nhiều sao Liễu Phu Nhân đề cao giọng ngươi cho rằng hơn nửa đời này ta sống rất tốt sao ta không tranh không đoạt ngươi tưởng là ta không oán không hận sao Liễu Thạch Hiên, nếu không phải thói đời như thế, ngươi cho rằng ta cam tâm sao. Liễu Thạch Hiên sừng sốt khi nghe được tiếng lòng trợt bùng phát của nữ tử đã qua tuổi nửa trăm này. Liễu Phu Nhân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Lão già tự ngươi suy nghĩ cho tốt đi, nếu ngươi khăng khăng phải đắc tội hoài an vương, ngày mai ta sẽ gọi thư ngạn trở về. Nói xong, liễu phu nhân xoay người rời đi, liễu thạch hiên một mình đứng trên hành lang dài. Một lát sau, ông ta nghe được một tiếng gọi bình tĩnh, phụ thân. Ông ta chậm rãi ngẩn đầu, nhìn thấy nữ tử đứng trên hành lang. Hiện giờ nàng ta đã gần hai tuổi, ở tề quốc đã là gái lỡ thì... Mặt mày nàng ta lớn lên rất giống người kia trong trí nhớ ông ta, liễu thạch hiên chợt có chút hoảng hốt, ông ta há miệng, lại không nói được lời nào. Tần thư hoài nói như thế nào, liễu thì vẫn hỏi rất bình tĩnh, đồng ý không, ta sẽ nghĩ biện pháp, liễu thạch hiên khàn giọng mở miệng, chậm rãi đi qua con đừng lo lắng, thì vẫn có cha ở đây. Liễu thì vẫn không nói chuyện, nàng ta ngầm đầu nhìn ông ta. Một cái liếc mắt kia, nàng ta nhìn thẳng vào mắt ông ta, Liễu Thạch Hiên lấy trong tay áo ra một châu hoa, gượng cười, hôm nay ta tình cờ nhìn thấy, cảm thấy rất đẹp, con xem có đẹp không. Liễu thì vẫn nhận lấy châu hoa trong tay Liễu Thạch Hiên. Người phụ thân này thật ra rất tốt, ông ta luôn cảm thấy chính bản thân nợ nàng ta cho nên luôn muốn đền bù cho nàng ta. Đây là một cây châm châu hoa hình con bướm, cánh bướm hơi rung động tựa như nội tâm nàng ta. Nàng ta rũ mắt xuống, chậm rãi nói chuyện gì chiếu, người nói chứ. Nói, hắn có người trong lòng, không giống với trước đây. Thi vận, con đừng khổ sở liễu thạch hiên cảm thấy mình nói có chút vô lực làm phụ thân. Ông ta hận không thể đánh chết tần thứ hoài, nhưng nhìn dáng vẻ nữ nhi của mình, lại cảm thấy chỉ cần liễu thi vận thích chuyện khác đều không quan trọng. Ông ta cuốn quyết nói ta sẽ nghĩ cách thi vận, con nhất định phải sống thật tốt. Liễu thi vận không nói chuyện trong đầu nàng ta cứ quanh quần tin thức nhận được hôm nay. Nàng ta nhìn châu hoa kia, hít sâu một hơi, ngẩn đầu nhìn Liễu Thạch Hiên, phụ thân. Nàng ta bỗng nhiên cười, người thật sự yêu mẫu thân, đúng không? Liễu Thạch Hiên ngẩn người, một lát sau ông ta chậm rãi gật đầu. Liễu thì vẫn dịu dàng cười, vậy được rồi. Đi đến hôm nay, là tư tâm của con, con vẫn hy vọng người sống thật tốt. Nói xong nàng ta nâng tay lên, nắm châu hoa trong tay, người có cuộc sống của người, con cũng nên có cuộc sống mới của con, người đừng nhọc lòng, sống thật tốt là được. Lời này của con là có ý gì? Trong lòng Liễu Thạch Hiên hơi hoảng, vội nói thì vận con đừng làm chuyện ngu ngốc, vạn sự đều có cha ở đây. Cha nàng ta nhìn ông ta, ánh mắt mang theo ý nghĩa sâu sắc, con chưa bao giờ làm việc ngốc người yên tâm. Nói xong, nàng ta cắm châu hoa lên đầu, xoay người nói, cha, ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ban đêm có mưa nhỏ, ngày hôm sau, có lẽ do đêm qua quá mức hưng phấn, tần thứ hoài ngủ không tốt, hôm sau ăn và ở trên giường không dậy. Tần bồng đã tỉnh, hắn vẫn còn nằm trên giường. Tần thư hoài luôn là đến vào ban đêm, đi vào buổi sáng, không để lại nửa dấu vết bộ dáng ngủ nướng như vậy cũng thật hiếm thấy. Tần bồng nhìn dáng vẻ tần thư hoài chôn trong ổ liền bật cười, tự mình đứng dậy mặc quần áo, đẩy hắn nói, nhiếp chính vương, người không dậy nổi sao. Đầu tần thư hoài từ trong chăn nhô ra, lộ ra hai mắt mê mang âm mũi kêu một tiếng ửm. Tần bồng phụt cười một tiếng, tần thư hoài cũng không để ý tới nàng, mơ mơ màng màng đứng dậy, rũi tay ra để chịu nhất tới mặc quần áo cho hắn. Hắn vẫn luôn hiếp mắt tần bồng cho người lấy nước lạnh, vắt khăn rồi ném lên mặt hắn, lau mặt cho hắn giống như lau bàn vậy. Tần thư hoài bị nước lạnh làm cho tỉnh táo ngay lập tức vội nói, nhẹ chút. Tỉnh chưa, tần bồng cười thùm tìm hỏi, tần thư hoài vội vàng gật đầu tỉnh rồi. Nói xong, hắn giơ tay lau mặt nói ta sẽ trèo tường đi ra ngoài, nàng đừng lo lắng. Nghe xong lời này, tần bồng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Tần thư hoài có chút kỳ quái nhìn qua, tần bồng giữ chặt tay hắn, nhẹ giọng nói thôi cùng nhau thượng chiều đi. Tần thư hoài cúi đầu đáp lại, trong lòng có chút vui mừng, cảm thấy hình như bản thân càng tiến gần tần bồng thêm một bước. Sau khi rửa mặt hai người cùng đi ăn sáng. Vệ lão thái quân dẫn theo năm tôn tử vui mừng đi tới ăn bữa sáng, vừa đến cửa lớn, nhìn thấy Tần Thứ Hoài thì bị sợ tới mức lùi lại hai bước Tần Bồng đang muốn nói gì đó, vệ lão thái quân lập tức nói, đi. Đổi chỗ khác ăn, đừng quấy dày người khác. Nói xong liền vội vàng rời đi, ngay cả một câu giải thích mà Tần Bồng cũng chưa kịp nói ra. Tần Bồng hơi bất đắc dĩ, quay đầu nói với Tần Thứ Hoài, lão thái quân là như vậy đấy, không đàng hoàng. Khá tốt. Tần Thư Hoài gật đầu trong mắt mang theo ấm áp, bà ấy tốt như vậy, lòng ta liền yên tâm. Có bà bà như vậy, hẳn là sinh hoạt của Tần bổng cũng không tồi. Tần bổng nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hai người cùng nhau lên xe ngựa thượng chiều, khi Tần Thư Hoài và Tần bổng cùng nhau xuất hiện tất cả mọi người không khỏi ghé mắt nhìn. Liễu Thạch Hiên lạnh mặt liếc hai người rồi lại rời tầm mắt đi. Trường Anh nhíu mày, muốn nói gì đó cuối cùng lại nhịn xuống. Chờ đến khi hạ chiều Tần Bồng đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Trương Anh đuổi theo. Hắn ta nén giận nói, công chúa, xin dừng bước. Tần Bồng dừng lại quay đầu, Tần Thư Hoài cũng dừng bước chân, ngẩn đầu nhìn qua. Không sao, Tần Bồng vỗ vỗ tay Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài biết bản thân ở lại cũng không tốt lắm, hắn nói ta đi ra ngoài trước, có việc gì thì gọi ta. Nói xong hắn đi ra ngoài, Tần Bồng cười như không cười nhìn về phía Trương Anh ôn hòa nói, Trương Đại Nhân có chuyện gì? Công chúa Trương Anh tiến lên, hành lễ, để thấp giọng nói, ra chỗ khác nói chuyện được không? Tần bồng nhìn quanh bốn phía thấy người người đi tới đi lui nên gật đầu cùng Trương Anh đi ra ngoài. Công chúa, người biết thân phận của mình chứ? Trương Anh không phải một lão nhân có thể che giấu mọi chuyện, vừa mở miệng đã nói thẳng. Chuyện của người và nhếp chính vương trước đây đều là bắt gió bắt bóng, lão thần cũng không tiện nói gì nhiều. Hiện giờ người lại công khai xuất hiện cùng hắn như vậy, người không sợ miệng lưỡi thiên hạ sao? Tần bồng quay đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc Trương Đại Nhân có ý gì? Ta chỉ là ngẫu nhiên gặp được nhấp chính vương ở ngoài cung, nên cùng tiến cung chuyện này thì có làm sao? Ý của lão thần trong lòng người rõ ràng. Không rõ lắm, tần bồng quyết đoán mở miệng, lộ ra vẻ mặt thương hại. Trương Đại Nhân, ngươi bình tĩnh chút, ngươi xem ngươi thờ hồn hền như vậy, ta lại phải gọi thái y đó. Ngươi ngươi Trương Anh tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Hắn ta cũng không dám nói quá nặng lời, ngươi ngươi ta ta nửa ngày, tần bồng thở dài, ngươi tuổi cũng đã lớn, đừng xúc động như vậy. Bà bà ta là vệ lão thay quân còn lớn hơn ngươi một giáp, lại cực kỳ khỏe mạnh, ngươi biết là vì sao không? Bà ấy ấy à tần bồng kéo dài quá giọng không lo chuyện bao đồng. Ngươi làm càn, Trương Anh đột nhiên giống giận lên, tần bồng, quý ngươi là bởi vì ngươi là công chúa, đúng là không biết liêm sỉ. Tần bồng nghe Trương Anh nói, sắc mặt lạnh lùng, Trương Đại Nhân, ngươi quá đáng rồi đấy Khi nói chuyện Tần Bồng tới gần Trương Anh, Trương Anh cả kinh lùi về sau một bước, Tần Bồng đang định nói chuyện, lại ngửi được một mùi hương quen thuộc trên người Trương Anh. Nàng chợt không nhớ được đó là mùi gì, nhíu nhíu mạch, sau đó nói, mùi hương trên người ngươi là mùi gì. Tần Bồng, sao ngươi lại phóng đãng như thế, không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào sao. Trương Anh sở tới mức dựa lưng vào tường, mặt đỏ lên nói, ngươi cứ chờ đi ta sẽ cho ngự sử đài tham gia vào chuyện này. Ngươi cứ chờ đi. Tần bồng nghe được những lời này, nhịn không được bật cười. Được nàng cười đến cả người run dẩy, Trương Đại Nhân ta chờ. Trương Anh không thể nói chuyện với nàng nữa, xoay người rời đi tần bồng lại nhớ tới mùi hương trên người hắn ta. Mùi hương kia luôn khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng. Nàng cân nhắc đi dạo trên hành lang, mới vừa đi đến cuối thì đụng vào một bức tường thịt. Đối phương thuận tay kéo nàng vào lòng ngực tần bồng hoảng sợ ngầm đầu, người đứng ở nơi này từ bao giờ. Không phải ta nói sẽ chờ nàng sao? Tần Thư Hoài ôm nàng, không muốn buông tay. Tần Bồng vỗ vào tay hắn rồi nói, buông tay, nhiều người nhìn như vậy. Tần Thư Hoài nghe vậy thì buông tay, có chút ấm ức ồ một tiếng. Bây giờ bên cạnh chỉ có một vài công nữ thị vệ, các cung nữ đều cúi đầu, mắt nhìn thẳng. Tần Bồng ho nhẹ một tiếng nói, à, người đi làm việc của mình trước đi, ta về trước. Ta để Giang Xuân đem sổ con qua. Không cần. Tần Bồng nhanh chóng dơ tay, Tần Thư Hoài nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, vậy mà Tần Bồng lại nhìn ra vài phần ấm ức. Giọng điệu Tần Bồng không khỏi mềm xuống, nhỏ giọng nói, buổi tối tới, hửm. Tần Thư Hoài cười rộ lên, gật đầu, được. Nói xong, Tần Thư Hoài rất có động lực làm việc dẫn theo Giang Xuân đi về phía nơi làm việc của mình. Tần Bồng thở vào nhẹ nhõm, đi ra ngoài cung, lên xe ngựa về vệ phủ. Trên đường trở về, Lục Hữu đột nhiên vén mảnh cửa sổ xe lên, đè thấp giọng nói công chúa thám tử bên người Liễu Thi Vận nói, có người đưa tin cho Liễu Thi Vận, hẹn nàng ta hôm nay tới quán trả yên vũ. Hơn nữa Lục Hữu nhíu mày, người tới hình như là người Bác Yến. Nghe vậy, Tần Bồng đột nhiên ngẳng đầu. Mẫu thần Liễu Thi Vận là người vô tộc, mà nàng ta lại có liên hệ với Bắc Yến, năm đó nàng ta cùng Đồng Gia qua lại, khiến Tần Thư Hoài liên hợp với Đồng Gia Diệt Khương Gia cũng có bốt tích của nàng ta ở trong đó. Tần bồng đột nhiên ý thức được liễu thi vận, người này tuyệt đối không chỉ là một tiểu thư khuê các cũng tuyệt đối không phải chỉ vì muốn gà cho tần thư hoài mà tranh giành tình cảm đơn giản như vậy. Ở đây tần bồng là người quen thuộc người bác yến nhất. Nàng suy nghĩ, lập tức nói, đi quán trả yên vũ. Lục Hữu gật đầu, xe ngựa chuyển hướng, chạy về hướng quán trả yên vũ. Thời tiết này không tốt trời mưa lất phất trong quán không nhiều người lắm, chỉ lác đác hai ba người ngồi. Tần bồng đội mũ sa che mặt để lục hữu đặt một căn phòng sạch sẽ và yên tĩnh. Từ vị trí của căn phòng kia có thể nhìn thấy cửa tiểu nhị dẫn tần bồng đi lên, một đại hán vội vội vàng vàng đi xuống, đột nhiên va phải tần bồng. Dựa vào thân thù của tần bồng, vốn không nên xảy ra va chạm nhưng thân thù của đại hán kia không tồi, đi vừa hoảng vừa gấp đột nhiên va chạm vào tần bồng liền ngã xuống, đại hán rỗi tay ra kéo xuống mũ sa của tần bồng. Khuôn mặt tần bồng lộ ra quán trà yên tĩnh một lát lục Hữu đỡ tần bồng, lại lần nữa đội mũ xa lên, mà lúc này, đại hán kia đã chạy mất rồi. Tìm người theo dõi, tần bồng liếc nhìn đại hán kia, sau đó đi lên quán trà. Không cần đợi lâu, liễu thi vẫn đã xuất hiện trong tầm mắt của tần bồng. Hôm nay nàng ta cố ý trang điểm ăn mặc đặc biệt diễm lệ. Nàng chào hỏi tiểu nhị, vào căn phòng, sau đó thì không ra nữa. Tần bồng chờ đợi, chuẩn bị quan sát người tiếp theo đi vào. Nhưng mà đợi chưa đến một khắc Tần Bồng đã ngửi thấy mùi dầu thông, nàng quay đầu nhìn Lục Hữu nhíu mày nói, ngươi có cảm thấy chỗ nào không đúng không? Lục Hữu ngửi ngửi, đúng lúc này có người đột nhiên hét lớn, đi lấy nước. Đi lấy nước, Tần Bồng lập tức đứng dậy, lao ra trong sự bảo vệ của Lục Hữu và thị vệ. Vừa mở cửa thì Tần Bồng phát hiện trong quán trà đã thành một biển lửa. Khói dày cuồn cuộn nơi đâu cũng đều là lửa, lửa này rõ ràng là do có người làm ấp ủ âm mưu đã lâu, bởi vậy chỉ một lát đã thành một trận lửa lớn. Trong biển lửa vang lên tiếng thét chói tay, mọi người loạn thành một mớ, nhưng mà trong tiếng thét này tần bồng vẫn nhận ra tiếng liễu thi vận, giọng nàng ta vừa to vừa gấp tần bồng tần bồng ngươi làm cái gì thế tần bồng A Tần bồng bị lục Hữu đẩy ra khỏi biển lửa còn chưa kịp phản ứng lại lời liễu thi vận, đã bị đẩy khỏi cửa lớn. Ngọn lửa đốt quần áo nàng, nàng lăn tại chỗ một vòng, ngọn lửa đã được dập tắt. Gió lạnh ngoài cửa khiến nàng tỉnh táo lại, nàng lập tức thay đổi sắc mặt hét lớn cứu người. Liễu Thi Vận còn ở bên trong, mau cứu nàng ta ra. chương 94, Tần Bồng cũng không phải thật sự để ý chuyện sống chết của Liễu Thi Vận, nàng để ý là nếu như hôm nay Liễu Thi Vận thật sự chết vậy thì nàng đương nhiên không thoát khỏi liên quan. Tần bồng nháy mắt đã hiểu ra được nàng lập tức nói, với tính tình của Liễu Thi Vận, làm sao có thể làm ra chuyện xung đột với nàng như vậy, tuyên bố đã mang thai ra ngoài chẳng khắc ca chết lưới rách. Tất cả những điều này cũng chính là vì lúc này đây, một khi Liễu Thi Vận chết, vậy thì tất cả mũi nhọn trước tiên đều sẽ chỉ về phía nàng, tất cả mọi người đều biết nàng và Liễu Thi Vận có xung đột với nhau. Càng không cần nói đến đám cháy hôm nay nàng lại ở nơi này, mà tất cả mọi người đều ở đây, trên đường lớn và trong trà lâu sợ là đều nghe thấy tiếng liễu thi vận kêu to, hôm nay nếu liễu thi vận thật sự chết ở nơi này, e là nàng sẽ đứng mũi chịu sao gặp nạn. Tần bồng cũng không kịp suy nghĩ đến những thứ khác quay đầu đã xông vào trong đám cháy, lục hiệu ôm lấy tần bổng cuốn quyết nói công chúa không thể được, ngọn lửa này đã không thể vào bên trong được. Tần bồng nắm lấy tay áo lục Hữu nhìn thế lửa mút trời kia bên trong sớm đã không còn âm thanh nào nữa, mọi người xung quanh đều hoảng hốt trương cổ đón nước dập lửa. Tần bồng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói, nhanh chóng phái binh vây quanh con đường này, nếu phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào, nhất là kẻ giống liễu thi vận tuyệt đối không được bỏ qua. Lục Hữu không hiểu quyết định này của tần bồng, nhưng vẫn lập tức làm theo. Tần Bồng đứng ở trước cửa trà lâu, nhìn ánh lửa mút trời kia, mơ hồ cảm thấy mình cứ như là một thiêu thân dính trên mạng nhện vậy, liều mạng dẫy rụa để thoát ra, nhưng lại không thể thoát được. Trong bóng tối, phía sau tấm màn cứ như có một đôi bàn tay vô hình, dùng tơ nhện từng chút từng chút cuốn lấy quanh nàng, khiến cho nàng vô hình bị nhốt lại ở nơi này, từng chút từng chút chìm vào trong tuyệt vọng. Lục Hữu đã nhanh chóng mang theo người đến, Niêm Phong cả con phố cùng lúc đó, Tần Thư Hoài cũng hạ lệnh đóng cửa thành, chạy tới trà lâu Yên Vũ. Lúc hắn đến thấy tần bồng đứng ở cửa trà lâu thế lửa đã nhỏ đi, hắn vội vàng đi lên, đỡ lấy vai tần bồng nói, nàng không sao chứ. Tần bồng quay đầu lại thấy tần thư hoài đến, vẻ mặt của hắn lo sợ, đỡ nàng nói, bồng bồng, nàng trước tiên đừng hoảng, có ta ở đây. Lời này khiến cho tần bồng tỉnh táo rất nhiều ánh mắt nàng nhanh chóng lạnh xuống, lập tức nói, ngươi mau trở về đi, đừng để ý đến ta. Tần thư hoài không nói gì cúi đầu nắm lấy tay nàng, lại nói, nàng đã ăn gì chưa? Chuyện này không chỉ nhằm vào ta, tần bồng nhanh chóng nói, nếu liễu thì vẫn thật sự chết rồi, liễu ra nhất định sẽ không bỏ qua Trương anh và liễu gia liên thủ lại, nhất định sẽ nhân cơ hội cho ta vào ngục nếu ngươi đến ra tay giúp ta, sợ là ngay cả người cũng liên lụy vào. Người là do nàng giết sao? Tần thư hỏi dương mắt nhìn nàng, tần bồng hơi sừng sốt nhanh chóng nói, không phải. Vậy nàng hoàng cái gì? Tần Thư Hoài bình thản lên tiếng, người không phải do nàng giết bọn họ muốn hát nước bẩn, thì phải là ta tìm bọn họ gây phiền toái mới đúng, chúng ta có gì phải sợ. Thế nhưng trong mắt Tần Bồng mang theo lo lắng, có đôi khi chỉ ngồi yên một chỗ cũng không có nghĩa là nước bẩn này sẽ không tạt lên được. Đây không phải là chuyện nàng nên quan tâm. Tần Thư Hoài bình tĩnh mở miệng, bảo chịu nhất lấy nước sạch đến, giúp nàng lau bụi bẩn trên tay, dương mắt nhìn nàng, sắc mặt ôn hòa, nàng bây giờ mới quan trọng nhất, trở về ăn cơm chiều thật ngon, sau đó chờ ta về phủ, hiểu chưa? Ta, cho ta một cơ hội. Tần Thư Hoài trượt lên tiếng, ngữ điệu của hắn rất nghiêm túc, năm đó không thể bảo vệ được cho nàng, cho ta một cơ hội, hôm nay ta nhất định sẽ bảo vệ được nàng. Hắn nói xong, dơ tay lên vuốt ve mái tóc trên đầu nàng, âm thanh bình tĩnh mà trầm ổn, ta liều mạng cả đời cũng chính là vì lúc này. Bồng bồng, đừng luôn một mình chiến đấu, có ta ở đây. Tần bồng không nói gì, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên mỉm cười, mạnh mẽ ôm hắn, sau đó nói, được ta trở về chờ ngươi. Nói xong, nàng lập tức thoải mái xoay người, lên xe ngựa. Hai tay của tần thư hoài để trong tay áo, mỉm cười nhìn nàng rời đi, chờ xe ngựa của nàng rời khỏi tầm mắt của hắn, sắc mặt của hắn nháy mắt lạnh lùng, dương mắt nói, bao vây hiện trường, ai cũng không được ra vào, lấy danh nghĩa ta hạ lệnh, phong tòa cổng thành tìm liễu thi vận. Vương ra, Giang Xuân nhú mày e rằng liễu thi vận ở bên trong. Nàng ta không có ở đây. Tần Thư Hoài dương mắt nhìn Giang Xuân, liễu thi vận một mình gặp người Bắc yến, phóng hỏa ý độ ám sát trường công chúa Tần Bồng, nửa đường không thành công đã đào thoát ngươi hiểu chưa? Giang Xuân ngẩn người, sau đó lập tức nói, vương gia không thể được làm như vậy quá mạo hiểm rồi. Tần Thư Hoài còn muốn nói nữa, nhưng mà lúc này, người của đại lý tự lại vội vàng chạy tới trực tiếp nói, phong tỏa hiện trường, người không liên quan cấm vào. Trong lúc nói chuyện, người của đại lý tự lập tức hành động Tần Thư Hoài nhú mẩy, lúc này đại lý tự lục tú mới phát hiện Tần Thư Hoài cũng ở nơi này, vội vàng xoay người xuống ngựa tiến lên nói, bái kiến vương ra. Tần Thư Hoài không nói gì, lục tú là người của Trương Anh, hắn đến quá nhanh, rõ ràng là Trương Anh đến chào hỏi trước. Dựa theo suy nghĩ của Tần Thư Hoài, bây giờ chờ dập tắt lửa. Hắn sai người khống chế hiện trường trước tiên, chỉ cần đem thi thể của Liễu Thi Vận mang đi, như vậy thì có thể nói là Liễu Thi Vận bỏ trốn, đến lúc này Tần Bồng sẽ bình an vô sự. Nhưng mà Lục Tú đến trước không phải người Liễu gia mà là Lục Tú, có thể thấy được chuyện của Liễu Thi Vận kẻ thật sự đứng ở sau không phải là Liễu Thạch Hiên, mà là Trương Anh. Mà Liễu Thi Vận rốt cuộc có chết hay không trở thành điểm mấu chốt nhất của vụ án này. Trong lúc nói chuyện, Chu Ngọc cũng chạy tới, hắn nhìn thấy lục tú liền thay đổi sắc mặt, hắn ta xoay người xuống ngựa, nhanh chóng đến trước người tần thứ hoài, cùng kính nói, vương ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía lục tú, nở nụ cười nói. Lục đại nhân đến thật nhanh, đại lý tự luôn thẩm vấn vụ án liên quan đến hoàng thân quốc thích, vụ án này còn chưa đến tay hình bộ, sao lục đại nhân lại tới đây? chu đại nhân nói rất đúng, trên mặt lục tú mang theo cùng kính nói. Vụ án này vốn không nên là đại lý thự quản lý, chỉ là đêm qua đại lý tự nhận được một phong mật thư, bên trong có người tố cáo vị hoàng thân nào đó có ý đồ giết người, nói tới nếu mình bị hại, là do người này sai khiến. Đại lý tự lập tức phái người đến bảo vệ vị tín chủ này, không ngờ, hôm nay nàng ta vẫn cùng mấy vị quan sai do đại lý tự phái đến gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Trên mặt lục Tú có ý đau đớn, sau khi phát hiện mấy vị quan sai kia mất liên lạc ta lập tức chạy đến trước mặc dù chưa đến tay hình bộ, nhưng vụ án này đúng thật đã xác nhận có liên quan đến hoàng thân quốc thích chú đại nhân có thể yên tâm chuyển giao vụ án này. Chu Ngọc không nói gì, hắn ta đưa ánh mắt nhìn về phía tần thứ hoài. Tần Thư Hoài bình tĩnh nhìn lục tú, gật đầu nói, lục đại nhân nói rất đúng, hôm nay trưởng công chúa ở đây suýt chút nữa bị sát hại, tuyệt đối không thể bỏ qua hung thủ để mặc chúng trốn thoát. Ta đã lệnh cho phủ đô đốc cử quân gia lệnh phong tỏa toàn thành tin rằng sẽ rất nhanh thôi, hung thủ thật sự sẽ xa lưới. Vẫn là vương gia suy nghĩ thấu đáo, vẻ mặt lục tú khâm phục không có nửa phần không vui nói, hạ quan nhất định sẽ mau chóng truy tìm được hung thủ thật sự kính xin vương gia yên tâm. Chu Ngọc Tần Thư Hoài nhìn về phía Chu Ngọc, bình tĩnh nói, vụ án này liên quan rất rộng, nhân thủ đại lý tự sợ là không đủ dùng, ngươi điều người từ hình bộ. Vương ra không cần lo lắng, Lục Tú cắt ngang lời Tần Thư Hoài, hàm chứa ý cười nói, so với hình bộ số vụ án mà đại lý tự phá coi như là ít, vụ án này hạ quan nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không cần thêm phiền toái cho Chu Đại Nhân nữa. Tần Thư Hoài không nói gì, hắn lặng lặng nhìn Lục Tú, hồi lâu sau mới chậm rãi nở nụ cười. Người rất tốt. Nói xong hắn xoay người, cũng không dây dưa nhiều trực tiếp lên xe ngựa nói với Giang Xuân, gọi vương ngự sử tới, giám sát đại lý thự xử lý vụ án này, trước khi vương ngự sử đến, hình bộ Chu Ngọc tạm thời thay thế chức vụ này. Vâng, Chu Ngọc cung kính nhận mệnh Giang Xuân lập tức đứng dậy đến ngự sử đài. Tần Thư Hoài ngồi trên xe ngựa, nhắm mắt lại hồi tưởng mọi chuyện. Đêm hôm qua, Liễu Thi Vận đã báo tin cho đại lý thự, nói Tần Bồng sẽ giết mình, sau đó Trương Anh cũng nhúng tay vào việc này. Hôm nay nàng ta nghĩ biện pháp dẫn tần bồng vào trong trà lâu châm lửa thiêu chết chính mình, muốn giá họa cho tần bồng. Nhưng nếu là vì giá họa tần bồng, vì sao nàng ta không trực tiếp ám sát đây? Nếu đã không màn đến cái chết vậy thì trực tiếp giết tần bồng sẽ càng dứt khoát. Cho nên chuyện này người thật sự bị nhầm vào, không phải là tần bồng, mà là hắn. Hoặc là liễu thi vận hoàn toàn cũng không có ý định chết lúc này đây, nàng ta có lẽ sớm đã chạy thoát. Liễu Thi Vận là người yêu quý tính mạng và í kỳ tư lợi như vậy, làm sao có thể vì ai mà bán đi tính mạng của mình? Tần Thư Hoài suy tư, gần như đã khẳng định nhất định lúc này đây Liễu Thi Vận đã thay đổi thân phận chạy ra ngoài. Nhưng làm những việc này, nàng ta sẽ không còn là đích nữ của Liễu Gia nữa, vậy nàng ta sẽ là ai? Nhất định phải có một thân phận tốt hơn đang chờ nàng ta cho nên nàng ta mới liều lĩnh như vậy. Rốt cuộc là ai đã hứa với nàng ta, rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp nàng ta chứ? Tần Thư Hoài suy nghĩ trực tiếp đến vệ phủ. Cùng lúc đó, một người đàn ông áo tím đội mũ xa, xoay người đi vào trong con hẻm dài. chủ tử, nam tử mặc áo đen đi theo phía sau hắn ta có chút do dự nói, dù sao liễu tiểu thư cũng đang mang thai, người. Đó không phải là con của ta. Nam nhân bình tĩnh mở miệng, nàng ta nghĩ đó là thật. Lúc Tần Thư Hoài đến vệ phủ, sắc trời đã tối, hắn đi thẳng vào trong phòng Tần Bồng, Tần Bồng đang xem tấu trương, nàng thấy Tần Thư Hoài tiến vào khẽ mỉm cười, ta vốn định ăn trước, nhưng đoán chừng lúc ngươi trở về chắc chắn là chưa ăn cơm, cho nên ở trong phòng chờ ngươi. Tần Thư Hoài không nói gì, hắn đứng ở cửa. Bên ngoài có mưa thu, bây giờ đã là cuối thu, thời tiết hơi lạnh, tần bồng đã sớm đặt bếp than trong phòng, cả gian phòng ấm áp như mùa xuân, nàng mặc trường xam màu trắng tinh khiết, bên ngoài khoác một chiếc áo tràng màu đen, trên mặt không có một chút son phấn, nhưng bởi vì ngũ quan diễm lệ, lại trông như có trang điểm. Nàng chờ ta, trong lòng hắn có chút xung động, ấm áp lại mềm mại. Cứ như là mực rơi vào trong nước ấm, từng chút từng chút xâm chiếm lấy cả giọt nước. Tần bồng mỉm cười, không phải chờ ngươi thì còn chờ ai Tần Thư Hoài khắc chế phần rung động trong lòng, đáp lại Tần Bồng đến bên người hắn, thay hắn cởi áo tràng bên ngoài Tần Thư Hoài ôm nàng vào trong ngực đặt ở ngực mình. Nàng có sợ không? Sợ cái gì? Hỏa hoạn hôm nay ta không ở bên cạnh nàng. Tần Thư Hoài ôm tay nàng xếp chặt lúc ta nghe được chuyện này ta rất sợ hãi. Tần Bồng nhịn không được nở nụ cười, nàng lắng nghe tiếng tim đập của người này, dịu dàng nói ta không sợ ta biết ta sẽ không có chuyện gì. Người yên tâm đi. Nàng kìm không được để ngữ điệu càng thêm nhẹ nhàng, không đi đến già với người ta chết không dễ như vậy đâu. Tần Thư Hoài bị nàng nói đến ngẩn người, hắn cúi đầu nhìn nàng, tần bồng phát hiện tầm mắt của hắn, ngẩm mặt lên. Hai người lặng lặng nhìn đối phương, một lát sau tần bồng kiễng mũi chân lên, chụt một cái. Sau đó tần bồng xoay người, vỗ vỗ tay, xuân tố lập tức sai người bưng thức ăn lên. Tần Bồng lôi kéo Tần Thư Hoài ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi chuyện sau đó, đồng thời kể sự thật nói cho Tần Thư Hoài biết. Tần Thư Hoài cao mày nói, lục Hữu nói gặp người của Bác Yến, nàng đã gặp rồi sao? Không, Tần Bồng lắc đầu nói, sau khi ta đi, không nhìn thấy bất cứ người Bác Yến nào. Diện mạo của người Bác Yến và Tây Quốc khác nhau rất lớn, người Bác Yến to cao cường trắng, màu da hơi đen, đường nét thẳng tắp thâm thúy. Mà người Tây Quốc lại mảnh khảnh gầy yếu cử chỉ văn nhã. Đường nét khuôn mặt nhạt nhẽo Hầu hết mọi người ở cả hai nước có thể nhận ra điều này ngay lập tức Tần Thư Hoài gật đầu, sau đó nói Nhưng mà nàng cũng không cần lo lắng Nếu như nàng không có ra tay Chúng ta luôn có thể tìm ra bằng chứng chứng minh điểm này Tần Bồng im lặng Hai người dùng cơm chiều xong Sau đó nghỉ ngơi cùng nhau Tần Thư Hoài ôm nàng Chờ đến lúc nửa đêm Bên ngoài vang lên tiếng huyên náo Tần Bồng đang muốn đứng dậy Tần Thư Hoài đã đưa tay giữ nàng lại Nàng cứ ngủ trước ta đi xem một chút Tần bồng mơ mơ màng màng đồng ý Tần Thư Hoài khoác áo tràng đi ra ngoài. Đến hành lang dài hẹp Tần Thư Hoài lạnh lùng nói bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Là đại lý thự đến bắt người. Giang Xuân lạnh lùng nói, nói là trưởng công chúa có hiềm nghi mưu sát liễu thi vận tối nay đến bắt người vào nhà giam Nghe như thế Tần Thư Hoài không khỏi nở nụ cười trưởng công chúa là người mà đại lý thự muốn bắt là bắt. Phái binh lính ra ngoài, hỏi hắn ta phẩm cấp của hắn, phụng mệnh lệnh của ai để đến đây bắt trưởng công chúa vào nhà giam. Vương ra, nghe tần thư hỏi nói, chịu nhất ở bên cạnh đi ra, bình tĩnh nói, vừa rồi người ở trong phủ tới nói, nói lục tú đang ở hoài an vương phủ chờ vương ra phê chuẩn lệnh bắt người. Hắn ta lấy đâu ra lá gan đó tần thư hỏi trượt nổi giận, nói, lại tới tìm ta hạ mệnh lệnh. Ta không hạ thì như thế nào? Vương ra. Giọng của triệu nhất bình tĩnh, vì sao hắn ta tới tìm người hạ lệnh, người không rõ sao? Rõ chứ, làm sao Tần Thứ Hoài lại không rõ? Bây giờ đại lý tự rõ ràng là nắm giữ đầy đủ chứng cớ cho nên đến xin hạ mệnh lệnh bắt Tần Bồng vào nhà giam, vốn là nên trực tiếp tìm Tần Minh phê duyệt nhưng mà hắn ta lại tìm Tần Thứ Hoài. Thứ nhất là để biểu hiện ra bên ngoài, vị nhếp chính vương này quả nhiên là dưới lệnh thiên tử. Thứ hai, nếu hắn không phê chuẩn việc này, lại truyền ra tối nay hắn ở lại vệ phủ, vậy chuyện này lập tức biến thành bằng chứng sát thép chứng minh hắn thiên tư trái luật. Nếu là tìm những người khác tần minh hoặc là người khác thì còn có thể nghĩ biện pháp từ chối. Nhưng mà tìm tần thư hoài hắn, vì để tự chứng minh vô tội tần thư hoài nhất định phải phê chuẩn lệnh bắt giữ này. Trong lòng tần thư hoài hiểu rõ, đủ loại tính toán của bọn họ ngay lúc lục tú xuất hiện ở trà lâu, hắn đã hiểu rằng rồi. Nhưng chuyện này thì sao? Hắn dương mắt nhìn triệu nhất ta chính là không phê chuẩn lệnh bắt giữ này, cho dù cả thiên hà có nghị luận ta, bị một đám thư sinh nói thì như thế nào? Năm đó hắn ngã trong đại viện Khương Gia, năm đó tay chân hắn đứt đoạn đầy máu tê đầm đìa, hắn đã sớm hiểu được cái này. Triệu nhất ta vì sao đi đến bước đường như ngày hôm nay, người còn không hiểu rõ sao? Lệnh bắt giữ này ta sẽ không phê chuẩn. Vương Gia Giang Xuân lo lắng lên tiếng cho dù bọn họ có đưa công chúa vào mục trước lục tú cũng không dám làm gì công chúa chúng ta chuẩn bị trong lao mục tốt một chút công chúa cũng chỉ là ở bên trong một thời gian chờ chúng ta nghĩ biện pháp đưa lục tú. Người nói ta không biết sao. Tần Thư Hoài lạnh lùng đảo qua đi ra ngoài khiến cho người của lục tú cút đi. Sáng mai bọn họ còn không đi thì đến phủ đô đốc cử quân gọi người tới đánh cho hắn ta ra ngoài. Vương ra. Nói xong, Tần Thư Hoài lập tức xoay người trở về, Giang Xuân đứng ở cửa hành lang dài, lo lắng nói thanh danh của người người không cần sao thanh danh mà người vất vả tích góp được như vậy, chẳng lẽ muốn vì vụ án này lại trở về thừa nhận là con trai của Tĩnh đế sao? Tần Thư Hoài dừng bước, bởi vì hắn là con trai của Tĩnh đế, hắn là trường tử của vị quân chủ tàn bạo kia, là cựu thái tử cho nên trên dưới tề quốc này vẫn luôn đề phòng hắn. Nhiều năm như vậy hắn khổ tâm làm việc cuối cùng cũng tẩy sạch thanh danh này, để cho mọi người tin tưởng, hắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc tàn bạo như phụ thân của hắn. Nhưng mà một khi hắn thiên tư trái pháp luật nếu Trương Anh lại hành động một chút đương nhiên sẽ khiến cho tất cả nỗ lực của hắn bị hủy hoại trong chốc lát. Giang Xuân thấy Tần Thứ Hoài dừng lại, trong lòng giấy lên hy vọng, hắn ta lo lắng nói vương gia thần cam đoan công chúa sẽ không xảy ra chuyện gì. Thật ra ta chưa từng nghĩ tới làm hoàng đế. Tần Thư Hoài đột nhiên mở miệng, hắn ngẩn đầu, nhìn về phía đèn lồng đang lay động phía xa, sắc mặt bình tĩnh. Trước khi đến tây quốc ta và bồng bồng đã hứa hẹn ta sẽ cho nàng một phần yên ổn, hai người chúng ta sẽ ở ẩn trong nông thôn, ai cũng không được quấy dày đến chúng ta. Đời này nàng ấy không cần cẩn trọng từng bước nơm nớp lo sợ. Khi đó ta còn cho rằng, chỉ cần ta không muốn cái gì ta không cần quyền thế, không cần vinh hoa, người khác sẽ bỏ qua cho chúng ta. Sau này ta mới hiểu được người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội ta không có không muốn thì ai cũng không tin. Nhưng Giang Xuân à, Tần Thư Hoài quay đầu lại, sắc mặt bình thản ta đi tới bước này cuối cùng thật ra cũng chỉ là muốn bảo vệ một người. Thanh danh và nàng ta không nỡ để nàng chịu nửa phần thiệt thòi. Nói xong Tần Thư Hoài cất bước trở về, Giang Xuân còn muốn đuổi theo chịu nhất giữ chặt hắn ta, lắc đầu nói, đừng khuyên nữa, sẽ xảy ra chuyện gì trong lòng ngươi còn không hiểu rõ hơn vương ra sao. Nếu Giang Xuân cũng biết sẽ có hậu quả gì tần thư hoài hắn còn không biết sao Hắn biết nhưng hắn vẫn phải chọn Còn đường trong gai này hắn nguyện cõng nàng đi cho dù đi trong biển lửa lưỡi đau Máu tươi của hắn chảy đầm đìa cũng hy vọng nàng có thể sạch sẽ Ngây thơ như lúc ban đầu Mỗi một câu mà hắn nói lục Hữu đã sớm trở lại phòng nói cho tần bồng biết Tần bồng đứng trong hành lang nhìn cơn mưa mờ mịt dưới ánh đèn Cảm thấy cổ họng nghẹn ngào không nói được lời nào Nàng nhớ đến đôi mắt trong suốt an ổn của thiếu niên khi còn trẻ, nhớ tới ngày bọn họ rời khỏi Yến Đô, vạn dặm không mây, hắn tựa vào đùi nàng, ghé vào bụng nàng, trong mắt đều là chờ đợi. Bồng bồng, sau này chúng ta không cần phải sợ hãi nữa. Ta sẽ cho nàng một mái nhà chờ nàng sinh hài từ ta muốn làm tiên sinh dạy học cho nó, nàng thấy sao? Khi đó bọn họ tràn ngập hy vọng. Bọn họ cho rằng mình đang hướng tới một tương lai tốt đẹp lại chưa từng nghĩ đến, bây giờ chẳng qua là từ một địa ngục đi đến một địa ngục khác. Từ cuộc sống khó khăn, trở thành âm dương cách biệt tương phùng không rõ. Tần bồng nhìn mưa đêm, nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Tần thư hoài thấy tần bồng chân trần đứng trên hành lang, đầu chân mày nhíu lại cầm lấy tay nàng nói, sao nàng lại đứng ở chỗ này? Lỡ nàng bị cảm lạnh thì sao? Tần bồng không nói gì, nàng nhìn hoa văn trên ngực hắn, ngẩn đầu ánh mắt nhìn qua từng tức một. Thiếu niên năm đó bây giờ đứng ở nơi này, góc cạnh rõ ràng, mắt đen như bầu trời đêm, sâu như biển. Nàng há miệng, lại cảm thấy như có cái gì đó kẹt ở khổ họng Tần thư hoài phát hiện nàng không ổn, không khỏi nhẹ giọng, bồng bồng, nàng làm sao vậy? Tần thư hoài, nàng khàn giọng lên tiếng, trước mắt có chút mông lung, nàng lại cố chấp nhìn hắn, chậm rãi nói, vì sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy? Tần Thư Hoài cầm tay nàng, nhìn nàng, không khỏi nở nụ cười. Đời này của ta, ngoại trừ nàng thì còn có ai đây? Hắn không có phụ mẫu, không có huynh tỷ đệ, không có người thân và bằng hữu Cả đời của hắn, chỉ có triệu bồng, chỉ có triệu bồng. Hắn đã hứa sẽ ở lại với nàng và bảo vệ nàng suốt đời. Lời hứa với người khác có lẽ chỉ là một câu nói, còn lời hứa của hắn cho tới bây giờ vẫn là cả đời. Khi nàng sống, hắn dùng sinh mệnh để che chở cho nàng. Khi nàng chết đi, hắn dùng sinh mệnh để báo thù cho nàng. Cuối cùng tần bồng cũng không nhịn được nữa, nàng nhào mạnh tới, đặt hắn lên hành lang dài, hôn lên môi hắn. Nụ hôn của nàng điên cuồng nóng rực trái ngược hoàn toàn với cơn mưa đêm và gió mùa thu. Đầu óc tần thư hoài ong ong một chút, phát hiện đầu lưỡi mềm mại của nàng giò xét tiến vào, mốt lấy quấy giày. Hồ hấp của hắn dồn dập nhất thời cũng không kịp suy nghĩ nhiều ôm ngang người lên, đặt lên giường. Hắn đối với người trước mặt này có loại dịu dàng phát ra từ trong xương tủy, cho dù là đặt nàng xuống, đều làm thật cẩn thận. Nhưng mà tần bồng lại cảm thấy rất nôn nóng, trong lòng nàng có gì đó muốn biểu đạt mãnh liệt lại mênh mông, khiến cho nàng muốn đem người này ôm vào trong ngực, muốn dùng tâm tình nóng bỏng của mình bao bọc hắn. Nàng dùng tất cả phương thức mình có thể nghĩ đến để lấy lòng, tần thư hoài đắm chìm trong sự dịu dàng và vui vẻ mà nàng cho, nàng ôm lấy hắn, khàn dọc. Năm đó ngươi nói, ngươi muốn có một đứa con, chờ nó lớn lên, muốn làm tiên sinh dạy học cho nó. Nàng ôm hắn thì thầm vào tay hắn, bây giờ ngươi có còn muốn không? Câu nói kia kích thích khiến hô hấp của Tần Thư Hoài rối loạn. Hắn đè lên người nàng ôm chặt lấy nàng, muốn, hắn nhắm mắt lại ta đã suy nghĩ cả đời. Nàng đặt bàn tay của hắn vào tóc của mình rồi nhẹ nhàng hôn nam nhân như một đứa trẻ. Tần Thư Hoài, trong mắt nàng mang theo nụ cười ta biết ngươi muốn có một gia đình. Tần Thư Hoài ngơ ngác ngẩn đầu thấy trong mắt cô nương có ánh đèn còn có hắn. Lời nói của nàng ấm áp và dịu dàng như vậy. Nàng nói, ngôi nhà này ta sẽ cho ngươi, cho ngươi một chỗ an ổn, mặc cho hắn phiêu bạc thiên địa phong vũ, mặc cho ngươi nửa đời vết thương chồng chất trở về nơi này, vẫn là thiếu niên đó. Tần Thư Hoài, nơi an ổn này tần bồng sẽ cho chàng. chương 95, khi cách xa thật nhiều năm cuối cùng cũng có thể chạm vào người kia tần Thư Hoài nhất thời nhịn không được có chút phóng túng. Đến khi nằm xuống ngủ, đã gần đến bình minh, tần bồng đứng dậy, tần thư hoài mơ mơ màng màng kéo nàng, hắn cảm thấy đầu choáng váng căng não, cái gì cũng không suy nghĩ được, nàng nhìn hắn mơ hồ như vậy, dịu dàng nói, ngươi ngủ trước đi ta đi tắm rửa. Tần thư hoài đáp lại một tiếng, chầm chậm ngủ mất. Tần bồng vào chắc thất tắm xong rồi mặc quần áo vào, đi ra ngoài. Mới ra khỏi cửa đã thấy Giang Xuân gác đêm, sắc mặt Giang Xuân không tốt lắm, công kính nói, công chúa. Tần bồng gật đầu, đi thẳng ra ngoài. Giang Xuân nhìn phương hướng mà tần bồng đi ra cảm nhận được vài phần không đúng, hắn vội đuổi theo, đuổi kịp tần bồng nói công chúa, người đi đâu thế? hử tần bồng dừng bước chân, không phải lục tú phái người tới bắt ta sao? Ta ngủ đủ rồi, có thể đi rồi. Công chúa Giang Xuân chợt không nói nên lời tần bồng đẩy đẩy hắn, trở về đi cứ nói ngươi ngủ rồi, không nhìn thấy ta. Giang Xuân không dịch bước tần bồng nhịn không được cười, ngươi cũng hy vọng ta đi, không phải sao? Ta không đi Tần Thư Hoài phải gánh cái danh tiếng làm việc thiên vị trái pháp luật này, tóm lại là không tốt. Thật ra chuyện này cũng không to tắt lắm, lục tú thật sự dám chạm vào một cọng lông tơ của ta ư. Chẳng qua bọn họ chỉ là nghĩ như vậy sẽ kích động được Tần Thư Hoài thôi. Trong mắt Tần bồng mang theo lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, bình tĩnh mở miệng, đợi lát nữa hắn tỉnh ngươi giúp ta ngăn hắn làm chuyện hồ đồ. Nếu ta đã đi vào cũng không thể tay không đi vào. Để đầu óc hắn nghỉ ngơi thanh tỉnh chút, nói xong tần bồng đi ra ngoài. Giờ phút này trời còn chưa sáng, tới trước cửa lớn tần bồng nhìn thấy hai nhóm nhân mã đang rằng co, binh lính vệ phủ ngăn ở phía trước, binh lính lục tú mang theo và binh lính vệ phủ đối trọi gay gắt. Tần bồng mở cửa lớn đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy một mảnh xôn sao, mọi người đồng thời quỳ xuống, thị vệ trưởng của vệ phủ là vệ lang tiến lên cung kính nói, công chúa, sao người lại ra đây? Nghe đồn lục đại nhân nói bổn cung có hiểm nghi giết người, nên bổn cung ra nhìn xem. Trên người tần bồng mặc trường bao màu lửa đỏ, khoanh tay trước ngực đi đến trước mặt lục tú. Lục tú quỳ trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh tần bồng cúi đầu nhìn hắn, giọng nói mềm đến mức dường như có thể vắt ra nước lục đại nhân, người nói bổn cung giết người, chứng cứ đâu. Trước khi liễu tiểu thư bị ngộ hại đã từng bào án với đại lý tự trực tiếp nói rõ công chúa là hung thủ Về những chứng cứ khác còn đang điều tra, để công chúa vào đại lý tự cũng chỉ vì công chúa là người hiểm nghi, làm theo phép tắc thôi. Nếu đúng là công chúa trong sạch vô tội, hạ quan cũng không thể làm khó xử người, người nói phải không? Lục thú cười rồi ngẩn đầu lên, công chúa chối từ như thế, là không muốn đi hay là không dám đi. Lời này hỏi đến xào quyệt tần bồng cười khẽ, đứng thẳng lưng nói, lục đại nhân cũng đã nói đến mức này rồi, nếu bổn cung còn không đi, chẳng phải là có vẻ trột giả. Chỉ là lục đại nhân có thể nghĩ đến, thân thể bổn cung ốm yếu, nửa phần hình phạt cũng không chịu nổi, ngươi có rõ hay chăng? Công chúa yên tâm, lục tú cung kính nói, những việc như cha tấn bức cung này, đại lý thự chưa bao giờ làm. Nói rồi lục tú làm một tư thế mời, bình tĩnh nói, công chúa, mời. Tần bồng gật đầu, sau đó đi về phía trước theo hướng lục tú chỉ. Vệ lăng nhíu mày, nhịn không được gọi một tiếng, công chúa. Tần bồng quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói, thanh giả tự thanh trọc giả tự chọc ngươi không cần lo lắng. Chăm sóc lão Thái quân cho tốt, đừng để cho những việc này phiền lòng lão nhân ra. Nói xong, tần bồng giơ tay lên để người ta đeo gông tay xích chân cho nàng, giống như một phạm nhân lên hình xe. Thứ đại lý thự mang đến, là hình xe như cái lồng sát giam giữ phạm nhân, đây thật sự là phương tiện chuyên trở nghi phạm bị bắt giữ. Nhưng mà nói như vậy. Đại lý thự xử lý đều là án từ liên quan đến hoàng thân quốc thích ít nhiều sẽ cho chút mặt mũi trực tiếp để hoàng thân vào trong hình xe, gần như là án này nắm chắc mới có thể như thế. Thậm chí nắm chắc cũng chưa chắc sẽ đánh vào thể diện hoàng thất như thế. Nhưng mà hôm nay lục tú đến lại mang theo hình xe làm mất mặt mũi tần bồng, người ở đây đều biết đây là lục tú cố tình làm nhục nhã. Chỉ là theo luật mà nói quy củ vốn cũng như thế, cũng không có chỗ nào để chỉ trích. Tần bồng biết được nàng cũng không tức giận, mỉm cười bình tĩnh lên xe ngựa, ngồi xếp bằng, bản thân mang một cỗ thẳng thắn phong lưu, hơi nâng tay về phía lục tú nói, lục đại nhân, mời. Từ thái lỗi lạc này của nàng, ngồi ở bên trong hình xe, chẳng những không hiện ra nửa phần dáng vẻ khó xử, ngược lại có chút phong độ danh sĩ mà người đương thời tán thưởng. Đôi mắt lục tú đen lại, trên mặt vẫn là cung kính nói, xe ngựa tốt ở trong đại lý tự đều hỏng rồi, phiền công chúa tạm chấp nhận. Ủa ta đây để vệ phụ quyên tặng mấy chiếc xe ngựa cho đại lý tự không biết lục đại nhân cảm thấy như thế nào Vậy không hợp quy củ Lục tú quả quyết cự tuyệt tần bồng trào phúng mở miệng Nếu không hợp quy củ lục đại nhân cần gì phải làm bộ làm tịch khởi hành đi Lục tú bị tần bồng oán đến mức tức giận trên mặt vẫn kiềm chế rất tốt hắn mím môi để mọi người khởi hành rời đi Người vệ ra còn muốn đuổi theo lại bị một ánh mắt của tần bồng làm cho dừng lại Tần bồng ngồi ngay ngắn ở trong xe tù trời dần dần sáng lên, có bá tính bắt đầu lao động thấy tần bồng ngồi ở trong xe tù, đều không khỏi mở to mắt. Tần bồng nhắm mắt lại, không nhìn dáng vẻ của những người đó, lục tú thúc ngựa đi đến cạnh tần bồng ôn hỏa nói. Công chúa có cảm thấy xấu hổ không? Tần bồng không nói lời nào, lục tú thở dài, làm phạm nhân đều là như thế, chờ tới trong lao ngục càng không được tốt. Đời này của công chúa sợ là cũng chưa từng chịu khổ như vậy. Người muốn nói gì? Tần bồng dương mắt nhìn hắn, lục tú hiếp mắt cười rộ lên, công chúa thật ra muốn bắt người bỏ tù thì có thể yêu cầu nhiếp chính vương hoặc là bệ hạ cấp một đạo thủ lệnh. Đương nhiên bệ hạ sẽ không cấp chỉ cần nhiếp chính vương không phê, người không muốn ai cũng không thể bắt người đi. Cho nên, tần bồng nhướng mày, người bảo ta đi cầu xin tần thứ hoài, để hắn đừng phê lệnh bắt giữ này. Hà quan cũng là vì tốt cho công chúa. Lục Tú thở dài, dáng vẻ như người có lòng tốt nói, nói vậy công chúa cũng không muốn chịu khổ, đúng không? Lục Tú, tần bồng chống cằm ngươi cảm thấy, Đại Lý tự đều ở trong khống chế của ngươi phải không? Nghe được lời này, Lục Tú cứng đờ, ngươi có ý gì? Lục Đại Nhân có nghĩ tới hay không? Đại Lý tự nhiều người như vậy, có lẽ có vị nào đó không chịu sự khống chế của Đại Nhân thì sao? Có lẽ hắn vẫn luôn như hổ rình mồi, vẫn luôn chờ Đại Nhân rời khỏi chức vịt. Cho nên hắn sẽ ẩn núp ở bên người ngươi, quan sát ngươi, nhìn ngươi phạm sai lầm. Giống như tiểu sai đương nhiên là không đủ để vặn ngã một đại lý tự khanh, chỉ là nếu là tội tra tấn bức cung trưởng công chúa trấn quốc như vậy thì sao? Công chúa nói đùa, ánh mắt Lục Tú có chút lạnh, sao thần có thể tra tấn bức cung điện hạ? Vậy à, Tần Bồng dựa vào trên song sắt khiêu khích nhìn hắn, ngươi dám làm gì với ta sao? Lục Tú, ta lại hy vọng ngươi làm chút gì với ta đó. Dẫu sao vị trí đại lý thự Khanh này cũng nên thay đổi người rồi. Lục Tú không nói chuyện nữa trong ánh mắt đã không còn độ ấm. Giờ phút này tới ngục giam của đại lý Tự người bên ngoài dừng xe ngựa, mở cửa xe nhà giam ra tần bồng từ trong xe nhà giam đi ra, nhìn dáng vẻ của lục Tú ôn hòa nói, lục đại nhân, người có cần suy xét dùng chút hình phạt với ta hay không? Nếu không bắt đầu từ nhẹ nhất tiên hình thì sao? Công chúa nói đùa, vẻ mặt lục Tú bình tĩnh, hạ quan không dám. Tần bồng cười tới gần hắn, để thấp giọng nói ở bên tay hắn, ngươi cái gì cũng không dám làm còn trông mong ta sợ ngươi. Con mẹ nó đừng nằm mơ nữa. Lục tú im lặng dương mắt nhìn về phía tần bồng, trong mắt tràn ngập sát khí mạnh mẽ. Tần bồng cười to ra tiếng, quay đầu đi về phía trong lao ngục. Lời nói của nàng chôn một hạt giống ở trong lòng lục tú, hiện giờ hai bên đối trọi chính là xem ai bắt được nhược điểm của bên kia nhanh hơn. Lục Tú là đại lý thực khanh, hắn có thể ở trong phạm vi hợp lý hợp pháp bằng thế lực của mình gây ra phiền toái cho Tần Bổng, nhưng mà nếu trong đại lý thực cũng có người của Tần Bổng, hết thảy việc hắn làm đều sẽ bị truyền ra ngoài. Mỗi một vết thương trên người Tần Bổng, mỗi một dấu vết đều sẽ là chứng cứ hắn dùng hình với nàng. Trước khi hắn chưa làm rõ rốt cuộc đại lý thực có người ngoài hay không, hắn không có bất cứ tin tức gì, sẽ không dám dùng cực hình với Tần Bổng. Đương nhiên tần bồng cũng biết điểm này nên mới thoải mái hào phóng đi theo lục tú tới Tần Thư Hoài càng quan tâm sẽ càng bị loạn Hắn không thể chịu đựng được nàng bị chịu nửa phần thiệt thòi Chưa kể ngồi xe thù khuất nhục như vậy Hắn cũng không muốn nàng gánh vác Nhưng mà đối với tần bồng mà nói Làm sao để dùng hao tổn ít nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất Đây mới là điều quan trọng nhất Đám người Trương Anh đặt ra một kết thúc cho nàng Bây giờ dựa vào pháp luật để kiềm chế nàng Vậy đương nhiên nàng cũng có thể theo pháp luật kiềm chế lục tú không dám làm ra bất cứ việc vi phạm luật pháp nào với nàng. Chỉ cần không dùng tư hình, bọn họ sẽ có thời gian đi tìm ra chứng cứ mới. Tần bồng thoải mái hào phóng vào trong nhà lao, nhà tù ở đây cũng chẳng khác gì nhà tù bình thường, giường đá cứng ngắc chăn thối hoác tần bồng ném chăn sang một bên, ngồi xuống chiếc giường đá, nhìn lục tú ở bên ngoài có sắc mặt không ổn lắm, phất tay nói, được rồi, không cần hầu hạ đi xuống đi. Lục tú hít sâu một hơi, chắp tay nói công chúa nghỉ ngơi cho tốt hạ quan cáo lui. Sau khi nói xong, lục tú để lại hai người trông coi tần bồng, sau đó cất bước rời đi. Lục tú đi không lâu, một nam tử mặc quan bào màu đỏ tươi vội vàng theo vào. Công chúa, người nọ nôn nóng lên tiếng, sao người lại đến đây? Tả đại nhân, tần bồng mỉm cười ngẩn đầu, sắp tới đây phải nhờ vào người chiếu cố. Đại lý thự thừa tả giao, lúc trước Tần Bồng xin Tần Thứ Hoài vị trí này, xếp người vào, bây giờ cuối cùng cũng có tác dụng. tả giao thấy Tần Bồng cười như bình thường, không khỏi thở dài. Xem ra là trong lòng công chúa có tính toán của mình. Ta là đang tính toán cho người đấy. Tần Bồng đứng dậy, đi đến trước song sắt, vỗ vỗ vai tả giao tả đại nhân, ngày ngươi lên trước tới rồi. Khi Tần Bồng lăn lộn ở đại lý thự bên kia Tần Thứ Hoài đã tỉnh lại. Hắn tỉnh lại phát hiện tần bồng không ở đây, lập tức cảm thấy không ổn. Hắn lập tức đứng dậy, gọi Giang Xuân đến, lạnh lùng nói công chúa đâu. Không nhìn thấy, Giang Xuân quỳ trên mặt đất cúi đầu. Tần Thư Hoài cười nhạo một tiếng, nói thẳng, đi lãnh 20 mươi roi rồi nói, người còn lừa đến trên đầu ta. Giang Xuân dầu dĩ đáp lại, tuy nhiên lại không rời đi. Tần Thư Hoài mặc xong quần áo, lười quan tâm đến hắn, trực tiếp chạy ra bên ngoài. Giang Xuân lên giọng nói, vương gia công chúa nói đừng để nàng thất bại trong gang tắc. Ta biết nàng sẽ nói như vậy. Tần Thư Hoài đột nhiên quay đầu lại gầm nhẹ ra tiếng, người cút đi nhận phạt cho ta. Giang Xuân biết Tần Thư Hoài thật sự bực bội cũng không dám nói nữa, lui xuống. Tần Thư Hoài vội vàng chạy ra phía ngoài, chịu nhất đi theo phía sau hắn, bình tĩnh nói, hiện giờ công chúa đã ở trong mục tổng bộ của chúng ta có thể mạnh mẽ đoạt người ra. Không chấp thuận lệnh bắt giữ, đó là không phù hợp với pháp lý có trở ngại với thanh danh của hắn. Trực tiếp cướp người từ trong nhà lao ra, đó chính là vượt quyền. Tần Thư Hoài là nhiếp chính vương, nhưng mỗi bộ có một nhiệm vụ riêng, nếu hắn muốn đưa người ra, vậy cũng cần đại lý tự cho phép. Suy cho cùng hắn không phải hoàng đế, cho dù là hoàng đế, cũng phải cố kỵ đám người ngự sự đài kia, phải theo một quá trình như vậy. Tần Thư Hoài cũng hiểu rõ sự việc nặng nhẹ, hắn nhanh chóng phân phó người thu dọn chăn, những đồ dùng cần thiết để tắm rửa quần áo cho người báo xin nghỉ với Tần Minh, rồi vội vàng đi về phía Thiên Lao. Tới trong mục tả giao đã nói xong và đi rồi, Tần Thư Hoài cầm lệnh bài nhếp chính vương mạnh mẽ tiến vào, dừng ở trước mặt Tần Bồng. Tần Bồng đang ngồi ở trên giường đá nhàm chán đếm số rơm dạ, nghe thấy âm thanh rất nhiều người tiến vào, nàng lập tức biết là Tần Thư Hoài tới, vội vàng ngẩn đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tần Thư Hoài, vui vẻ nói, người đến rồi à, mang chăn đến không? Mang đến, sắc mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh, để người mở cửa nhà tù cho người đi vào quét tước phòng cho Tần Bồng. Chỉ trong chốc lát phòng đã được quét tước sạch sẽ, bọn thị nữ bắt đầu trải giường cho Tần Bồng. Tần Bồng nhìn vẻ mặt Tần Thư Hoài lạnh nhạt nhịn không được nói, tức giận. Ta không nên tức giận. Tần Thư Hoài lạnh mắt nhìn nàng, tối hôm qua nàng làm những chuyện đó chính là vì giấu ta đi. Hắn biết rất rõ tính tình của Tần Bồng, từ trước đến nay nàng không muốn liên lụy đến người khác, nếu biết là như vậy, nhất định là muốn tự mình chạy ra chủ động để bị bắt. Lục Thú bắt nàng, trên thực tế là không dám làm gì đó, nếu hắn thật sự dám làm cái gì Tần Thư Hoài có thể bảo đảm ngự sự đại lập tức khiến cho Lục Tú vào ngục. Nhưng mà động tay động chân một chút làm tần bồng không thoải mái, này đúng thật là có thể làm được. Hắn biết nàng sẽ không làm liên lụy bất cứ kẻ nào cho nên đã sớm đề phòng, nhưng mà nàng lại làm chuyện mà hắn không tưởng tượng được. Hắn ý loạn tình mê, nàng nhân cơ hội hạ dược cho hắn, khiến hắn sáng sớm vẫn chưa tỉnh lại. Tần Thư Hoài càng nghĩ càng tức hơn, nhịn không được nở nụ cười, gật đầu nói tần bồng, nàng cũng thật có bản lĩnh. Tần bồng biết mình sai trước nàng dơ tay, sờ mũi của mình, ngượng ngùng nói ta cũng là vì tốt cho hai chúng ta, của ngươi chính là của ta, của ta chính là của ngươi. Ngươi thấy ta vào ngục sẽ đau lòng, ta đây nhìn thấy ngươi vì ta mà chặt đứt cục diện tốt ta càng đau lòng, đúng hay không? Tần thư hoài không nói chuyện, mím môi, lại rõ ràng mềm đi rất nhiều. Hắn luôn thích nghe lời hay. Tần bồng nhận ra cảm xúc của hắn biến hóa kéo tay hắn tay lại, đặt ở trong lòng bàn tay mình, càng ra sức thổ lộ ta cũng là đau lòng ngươi, không đành lòng để ngươi chịu thiệt thòi, nếu ngươi bị chịu thiệt thòi ở trong lòng ta, đó chính là thiên đao vạn quả, núi đao biển lửa, lăng trì phanh thay. Tần bồng, tần thư hoài dương mắt nhìn nàng, sao trước kia ta lại không phát hiện ra nàng có thể nhiều lời như vậy? Những lời này của ta là thật lời từ đáy lòng. Tần bồng thề son sát. Tần Thư Hoài nhìn dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của nàng, thật sự là không thức được, hắn thở dài, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ta sẽ nhanh chóng cứu nàng ra, nàng đừng tác quái. Cứu ta ra thì có thể. Tần Bồng nghiêm túc mở miệng, ngươi đừng tìm đường chết. Tần Thư Hoài, Tần Bồng cúi đầu hôn một cái lên bàn tay bị nàng nắm. Tay hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thưởng thức ở trong tay, giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Nàng rũ mắt nhỏ giọng nói, tìm chứng cứ cũng được bố trí cũng được, đừng để người ta mượn cớ uổng phí mấy ngày ta ngồi trong mục Đã biết, Tần Thư Hoài đáp lại, thấy đã thu dọn xong, cũng không vô nghĩa với nàng nữa, giờ ta ôm nàng, nói với nàng, nghỉ phép cho tốt ta đi đây. Hà, Tần Thư Hoài đi nhanh như vậy, Tần Bồng có chút chờ tay không kịp, không nói chuyện thêm lát nữa. Trong lòng Tần Thư Hoài vẫn còn giận, có chút không thèm quan tâm đến, cảm thấy người này thật sự là cực kỳ tùy hứng. Nhưng hắn sẽ không bao giờ rời bỏ nàng, vì thế chỉ nói ta đi xem thi thể Liễu Thi Vận, nàng nghỉ ngơi đi. Thấy là chính sự Tần bổng cũng không quấy dày, gật đầu nói, được ngươi nhớ tới đón ta sớm một chút. Yên tâm, Tần Thư Hoài đáp lại, sau đó mang người rời khỏi nhà lao. Bước ở trên hành lang dài, Tần Thư Hoài suy tư, dựa theo tính tình của Liễu Thi Vận, nàng ta tuyệt đối không có khả năng làm ra kiểu tự sát tập kích gì đó, nàng ta muốn làm như vậy, chỉ sợ sẽ trực tiếp mặt đối mặt giết Tần bổng Cho nên, hiển nhiên thi thể này không phải liễu thi vận. Hắn chỉ cần chứng minh thi thể không phải liễu thi vận, chuyện này, cũng sẽ rõ ràng. chương 96, hiện giờ án kiện được đại lý tự tiếp quản, tuy rằng tần thư hoài thân là Nhiếp chính vương, nhưng thật ra tác dụng chủ yếu là phụ tá hoàng đế tiến hành quyết sách, làm phụ chính đại thần, đó là cái gì cũng có thể quản, đều có thể hỏi, đều có thể hiểu biết giám sát, nhưng cái gì cũng không thể tiếp quản, càng không thể vượt qua quyền lực vượt qua pháp luật đi quản. Ví dụ như đại lý tự chủ quản án từ của Hoàng Thân Quốc Thích đương nhiên Tần Thư Hoài có thể trực tiếp đem án kiện chuyển giao cho hình bộ thậm chí chuyển giao đến trong tay mình, nhưng mà như vậy là hành vi vượt quyền không rõ lý do, lúc nào cũng có thể bị ngự sử đại buộc tội. Một khi ngự sử đài buộc tội, Trương Anh và hắn đều là phụ chính đại thần, nếu thần Minh hoặc Thái Hậu lại tỏ thái độ, vậy khi nào cũng có thể nhắc lại quyết định này của hắn để xem xét lại. Mà nếu Tần Thư Hoài không đem án tử từ, từ đại lý tự truyền qua tay mình, vậy chủ quản án này chính là đại lý tự cho dù hắn là nhiếp chính vương cũng không có quyền lực lướt qua lục tú hỏi đến án này. Cũng may không thể trực tiếp hỏi đến, nhưng mà có thể giám sát, vì thế sau khi đi khỏi chỗ Tần bổng Tần Thư Hoài nhanh chóng đến nhà xác. Sau khi trả lâu yên vũ bị hỏa hoạn tổng cộng đã chết ba nam hai nữ thân phận của ba người khác còn đang xác nhận mà hai nữ nhân đã được liễu ra tới nhận thi thể đúng là liễu thi vận và người thị nữ kia. Khi tần thư hoài đi qua thi thể của liễu thi vận là bị đơn độc cách ly ra. Quý tộc thế gia ở tế quốc là một thế lực ăn sâu bén dễ, năm đó tĩnh đế bị phế, đó là bút tích của thế gia. Hiện giờ sau khi tần văn tuyên tả thế, tuy thế gia bị suy yếu, nhưng ở trên luật pháp, cái chết của thế gia quý tộc tuyệt đối cũng là trọng tội đủ để hủy diệt một hoàng thất quyền thần. Bởi vậy sau khi liễu thi vẫn chết thì thể nàng ta vừa được xác nhận đã lập tức bị cách ly riêng ra, rồi sau đó đại lý thực có thể trực tiếp tham gia, sau khi nhận được sự phê duyệt của một trong những người tần thư hoài, Trương anh tần minh là có thể trực tiếp bắt giữ người có hiểm nghi là tần bồng vào ngục. Tần Thư Hoài đi đến trước thi thể liễu thi vận, nàng ta đã bị thiêu đến mức nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, người khám nghiệm tử thi bên cạnh giải thích cho Tần Thư Hoài, trên người thi thể nữ có hai miệng vết thương, hẳn là vết thương do kiếm gây ra cái chết sau đó lại bị phóng hỏa thiêu chết. Nói rồi người khám nghiệm tử thi cho Tần Thư Hoài xem miệng vết thương Tần Thư Hoài gật đầu, để người khám nghiệm tử thi tiếp tục nói tiếp. Người khám nghiệm tử thi giảng giải kỹ càng tỉ mỉ cho Tần Thư Hoài về sự sâu nông, hình dạng của miệng vết thương, rồi sau đó lại giới thiệu từng đặc điểm trên thi thể phù hợp với đặc thù trên thân thể của Liễu Thi Vận cuối cùng nói, còn nữa, khi tử vong, vị nữ tử này đã mang thai gần 3 tháng. Tần Thư Hoài ngẩn đầu nhìn về phía người khám nghiệm tử thi, bình tĩnh nói, người xác định. Xác định, người khám nghiệm tử thi gật đầu. Tần Thư Hoài không nói chuyện phất tay, để người khám nghiệm tử thi mà hắn mang đến vào đây, lại khám nghiệm một lần nữa. Sau khi khám nghiệm xong, người khám nghiệm tử thi gật đầu với Tần thứ Hoài, đúng là Liễu Tiểu Thư. Tần thứ Hoài im lặng, tùa niên thiếu của Liễu Thi Vận đã từng bị ngã gãy chân một lần, Liễu Thi Vận trời sinh đã có nhiều hơn người bình thường một cái răng, mỗi một đặc điểm trên cơ thể Liễu Thi Vận đều hiện ra hoàn mỹ trên cỗ thi thể này. Nếu thi thể này là người mà Liễu Thi Vận tìm để thay thế nàng ta, vậy thật là quá trùng khớp gần như hoàn mỹ. Nói cách khác người nằm đây, rất có khả năng đúng là Liễu Thi Vận. Xác nhận thân phận xong, Tần Thư Hoài cho Giang Xuân tiếp tục tìm người, mặt khác để lục Hữu tiếp tục tra những người mà Liễu Thi Vận quen biết lúc sinh thời. Cùng lúc đó Tần Thư Hoài lại hạ lệnh, vì thân phận Tần bồng quá cao án này không thể để Đại Lý Tự một tay xử lý, sự thành hình bộ ngự xử đài, Đại Lý Tự Tam Tư hội thẩm Do đại án đều là tam tư hội thẩm Tần Thứ Hoài làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Hình bộ cắm một tay vào trong án kiện, Chu Ngọc lập tức điều động những chứng cứ vốn có, giao cho Tần Thứ Hoài. Liễu thì vẫn luôn làm người hiền lành, chưa bao giờ tranh chấp với người khác kẻ thù duy nhất mà mọi người biết đến chính là công chúa. Chú Ngọc lấy lời khai của những người từng thấy Tần Bồng và Liễu Thi Vận tranh chấp giao vào tay Tần Thư Hoài, tiếp tục nói, đêm trước ngày trả lâu cháy, Liễu Thi Vận đã trình báo một phong thư lên đại lý thự, môn từ đề cập đến là gần đây công chúa nhiều lần uy hiếp đe dọa, nàng ta có lo lắng đến tính mạng, nếu là nàng ta chết vậy tất nhiên là việc do công chúa làm. Ngày hôm sau, có người nhìn thấy công chúa tới trả lâu trước, Liễu Thi Vận đến trả lâu sau. Rồi sau đó trà lâu cháy, rất nhiều người nghe thấy được tiếng liễu thi vận la lớn, dò hỏi công chúa muốn làm cái gì với nàng ta. Sau đó công chúa chạy ra, trong trà lâu đã không còn tiếng gì nữa. Sau khi khám nghiệm tử thi phát hiện, liễu tiểu thư chết do kiếm. Từ miệng vết thương của mũi kiếm cho thấy, là quy cách của bội kiếm mà thị vệ phủ công chúa thường dùng. Sau khi nói xong, mặt chung ngọc lộ ra vẻ lo âu, nhân chứng vật chứng gần như đầy đủ hết. Gọi lục Hữu tiến vào. Tần Thư Hoài nhanh chóng lật xong hồ sơ, cho người gọi Lục Hữu tiến vào. Người mà ta bảo ngươi tìm đâu? Hắn ngẩn đầu nhìn về phía Lục Hữu mặt mày mang theo lạnh lẽo. Lục Hữu lắc đầu, không tìm được. Người để hắn tìm ai? Chù Ngọc có chút không rõ. Tần Thư Hoài lấy hồ sơ ném qua một bên, giải thích sở dĩ công chúa đến trả lâu yên vũ, là bởi vì gián điệp của bọn họ nói cho Lục Hữu liễu thì vẫn muốn đi gặp một người, hơn nữa còn là người bác Yến. Người này là gián điệp bọn họ xếp vào trong liễu phủ, phụng dưỡng liễu thi vận đã lâu. Hiện giờ có thể hiểu được tin tức này là liễu thi vận cố ý truyền cho tần bồng, chính là vì thu hút tần bồng đi qua. Mà cái kẻ gián điệp kia cho tần bồng tin tức này có hai loại tình huống. Thứ nhất, nàng ta bị lợi dụng truyền tin tức giả. Thứ hai, nàng ta là người của liễu thi vận. Cho dù như thế nào thì đây đều là mấu chốt. Hiện giờ còn chưa tìm được. Chu Ngọc nhíu chặt mi, sợ là giữ nhiều lành ít. Cho nên chỉ có thể tìm người thứ hai. Tần Thư Hoài nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà chắc chắn liễu thi vẫn không phải tự nguyện đi tìm chết. Nàng ta còn đang hoài hài tử, là một mẫu thân, nhất định sẽ liều mạng cầu sinh. Nhưng mà nàng ta vẫn chết, có thể thấy được là có người lấy nàng ta làm quân cờ, bày một trận nhằm vào ta và công chúa. Tìm người này ra, đây mới là mẫu chốt. Tìm như thế nào, Chu Ngọc đi đến phía trước xem xét định nghệ ý của Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài dùng ngón tay gõ lên mặt bàn chậm rãi nói, người này có lẽ chính là phụ thân của hài từ của Liễu Thi Vận. Tâm trí của Liễu Thi Vận cực cao, nàng ta tuyệt đối sẽ không khiến mình phải chịu thiệt thòi và hiến thân cho một người bình thường. Nàng ta tình nguyện giả chết từ bỏ thân phận Liễu Tiểu Thư đi theo đối phương, vậy tất nhiên thân phận quyền thế của đối phương đều cực cao. Nói xong Tần Thư Hoài lại bổ sung một câu, có lẽ không dưới ta. Nói xong câu này, trong lòng Tần Thư Hoài lập tức có một cái danh sách Tần Thư Hoài tiếp tục nói, cha rõ xem rốt cuộc 3 tháng trước liễu thi vận làm cái gì, khả năng tiếp xúc với ai. Có phương hướng này, trong lòng mọi người hiểu rõ ngọn nguồn. Chu Ngọc thở dài nói, vẫn là vương gia lợi hại. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn nở một nụ cười chua xót đứng lên nói ta đi thăm công chúa. Tần Thư Hoài ở bên ngoài vội đến lật trời, Tần Bồng lại trải qua đến cực kỳ vui vẻ. Sau khi đe dọa lục tú tần bồng trải qua vô cùng dễ chịu, lục tú cũng sợ nàng, cũng lo lắng nàng làm ra chuyện tự mình hại mình vô cáo chuyện hắn ta dùng hình có thể trốn bao nhiêu xa thì trốn bấy nhiêu xa. Khi tần thư hoài tới gặp nàng, nàng rất có khí chất ở trong phòng giam đàn tì bà, nàng ghét bỏ trong phòng giam phiền muộn tần thư hoài cho người chuẩn bị tì bà bút mực sách vở cho nàng. Tần Bồng đã nghe thấy tiếng bước chân của Tần Thư Hoài từ xa, lập tức chuyển đổi giai điệu của tỷ bà, biến thành một điệu thương nhớ thình lang, dùng tiếng tề quốc ê ê a a sướng lên. Tần Thư Hoài đi đến cửa nhà lao, nhìn Tần Bồng vừa đàn vừa sướng, mặt mày đều là phong tình. Hắn có chút bất đắc dĩ, rồi lại nhịn không được bật cười, đừng náo loạn, đứng đắn chút nàng làm phiền mấy phạm nhân khác đấy. Không đâu, Tần Bồng ngừng tỷ bà, hơi kiêu ngạo ta tăng thêm tình thú cho cuộc đời của bọn họ, bọn họ cảm kích còn không kịp Xem ra nàng trải qua rất tốt, tần thư hoài vẫy tay với nàng, lại đây. Vừa nghe lời này, tần bồng chạy nhanh tới, rỗi tay đặt ở bên cạnh nhà lao, hơi nhướng mẩy lên, đè nặng giọng nói nhỏ giọng nói, công tử, ngươi định làm gì với nô ra. Tần thư hoài kéo tay nàng qua cúi đầu nhìn nàng, còn tốt, không gầy. Gầy hay không gầy không thể nhìn nơi này. Tần bồng cọ về phía hắn, nhỏ giọng nói, nào nào, nhìn xuống xem. Tần thư hoài cúi đầu nhìn xuống, thấy một mảnh phong cảnh bày ra. Sắc mặt hắn bình tĩnh tần bồng chớp chớp mắt, đại nhân không hài lòng sao? Tần bồng, hắn nghẹn khuất mở miệng, vì ra tù, nàng đúng là không từ thủ đoạn. Phần 5 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.